bởi vì trước mắt là ban ngày duyên cớ, bởi vậy quầy rượu cũng không có mở cửa, khóa chặt. Đường vòng đi đến một bên, Bạch Hoang thông qua cửa sau đi vào trong quán rượu, chỉ muốn tại làm việc ở đây người đều biết có cửa sau. Sau khi cất bước trong hành lang, Bạch Hoang nghe được một trận vui đùa ầm ỹ âm thanh, đúng không đài bên kia truyền đến. Qua mấy giây, Bạch Hoang thả nhẹ cước bộ đi vào khoảng cách quầy ba cách đó không xa vị trí. Liếc một chút nhìn sang, là quầy rượu một đám công tác nhân viên tại vui đùa ở mỹ. Đều là bạch hoang lúc trước tiểu đồng bọn Còn có trước đó bị bạch hoang hàng phục Nam tử mặc áo đen kia cũng tại Bây giờ vẫn như cũ mặc lấy trước đó Cái kia toàn thân áo đen Rất tốt phân biệt a Tiểu hoang Lúc này Bên trái cửa vào chỗ đó Một cái nam công tác nhân viên hô lớn một tiếng Hắn là cái này quán rượu người pha rượu một trong Theo một tiếng kêu to truyền ra Những cái kia nguyên bản tại tụ tập đám đông Vui đùa ẩm vị những người khác lập tức quay đầu lại Nhìn về phía bạch hoang vị trí U. Đây không phải ta đáng yêu bạch hoang đệ đệ à, sao lại tới đây cũng không sự tình nói trước một tiếng A. Tiểu tử ngươi gần nhất làm sao luôn luôn xuất quỷ nhập thần, chúng ta cũng không có chú ý đến ngươi đã đến. Đã tới vậy thì nhanh lên tới uống chén rượu, chúng ta tại hoàn tù thì đâu, mọi người vừa vặn cùng một chỗ. Đối với bạch hoang đến, mọi người đều là cao hứng không được, đều là quen biết đã lâu. Nhất là quẻ rượu công tác nhân viên tiểu tỷ tỷ, từ khi bạch hoang đi về sau, các nàng thế nhưng là tịch mịch cực kỳ à. Cảm giác thời gian đã mất đi rất nhiều sức sống. Cấp tốc chạy đi chân, nam tử áo đen kêu tất cung tất kính đi vào bạch hoang trước mặt hô, hoang ca. Nhẹ gật đầu, bạch hoang vậy liền coi là là tại trào hỏi. Bất quá một chút vừa nghĩ, bạch hoang có vẻ như cũng không biết nam tử áo đen tính danh là cái gì, bởi vậy lúc này hỏi, ngươi tên là gì? Giàn húc, đây là tên của ta, mọi người hiện tại cũng gọi ta tiểu húc, đa tạ hoang ca lúc trước để cử ta ở chỗ này công tác, nơi này công tác hoàn cảnh quá tuyệt vời Bên trong từng cái đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, ta siêu ưa thích nơi này. Giản Húc cực kỳ kích động giảng đạo. Ưa thích nơi này là được, hãy làm cho thật tốt nhé. Bạch Hoang vô một cái giản húc bả vai, lập tức hướng quay ba bên kia đi tới. Bạch Hoang vừa mới ngồi xuống, hai bên trái phải liền bị quẩy rượu tiểu tỷ tỷ bao hết tròn, vây nước chảy không lọt. Rót một chén không có hậu kình rượu hoa quả, Bạch Hoang nếm nếm, còn lúc trước loại kia mùi vị quen thuộc. Đúng rồi, Hoa Ngọc tỷ người đâu? Tại sao không có thấy nàng? Bạch Hoang Thuận thế hỏi. Lần trước đến thời điểm cũng không có ngay đầu tiên thấy Hoa Ngọc bóng người, lúc đó là qua một hồi Hoa Ngọc mới đi ra. Nói trở lại, lúc đó hắn chả bị những người khác lừa gặt đâu, nói cái gì Hoa Ngọc đi ra, kết quả căn bản chính là không có chuyện. Hoa, tiểu Hoang đệ đệ, ngươi cái này không khỏi quá không công bằng đi, mỗi lần trở về cũng là vì tìm Hoa Ngọc tỷ, còn có hay không đem tỷ muội chúng ta để ở trong mắt. Bên trong một cái tiểu tỷ tỷ nói đùa ràng. Nhìn ngươi nói, tới này xem các ngươi mới là chủ yếu, tìm hoa ngọc tỷ chỉ là thuận tiện mà thôi, ta làm sao có thể không đem các ngươi để vào mắt. Bạch hoang giả trang làm rất bộ dáng nghiêm túc nói. Ồ, thật sao, nguyên lai like ta chỉ có thuận tiện bị ngươi tìm tư cách, xem ra, ta còn thực sự là đánh giá cao mình tại trong lòng ngươi địa vị đây. Hành lang bên kia, một đạo cực kỳ mị hoặc thanh âm truyền ra. Nghe tới trận kia mị hoặc thanh âm trong tích tắc, bạch hoang tâm ly đừng đề cập có bao nhiêu đáng trách. Vừa mới chỉ là vì nên phó tiểu thư tỷ mà thôi, cái nào nghĩ đến đến hoa ngọc vậy mà vừa tốt đi ra, đồng thời chính mình nói cái kia đoạn lời nói còn bị hoa ngọc nghe đi, đây cũng quá xui xẻo đi. Theo người mặc gợi cảm phục sức hoa ngọc từng bước một đi tới, quay rượu đông đảo tiểu tỷ tỷ lúc này theo bạch hoang bên người dịch chuyển khỏi. Nữ vương đến, các nàng những thứ này tiểu tỷ nữ cũng không dám chiếm cứ chủ vị. Lấy cực kỳ hào sảng phương thức, hoa ngọc trực tiếp ngồi đến bạch hoang bên cạnh, hai ba lần điều tốt một chén mới rượu hoa quả nửa đầu uống một hơi cạn sạch. Theo sát phía dưới trong lúc nhất thời, Hoa Ngọc quay đầu chỗ khác nhìn về phía một bên Bạch Hoang. Trên mặt Vũ Mị ý cười kể, tiểu tử ngươi thật sự là không có suy nghĩ. Muốn ta lúc đầu tần tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, có thể ngươi vừa mới lại nói ra tuyệt tình như vậy. À, quả nhiên nam nhân sau khi lớn lên tất cả đều một cái dạng, hết thảy không có lương tâm. Nghe đến nơi này, Bạch Hoang có thể nói là vạn bất đắc di. A, cái gì gọi là tần tân khổ khổ đem hắn nuôi lớn? Nếu như nhớ không lầm, hắn là bị Hoa Ngọc Tân Tân khổ khổ khi dễ rất toà. Còn có không theo đạo lý nào rồi. Chương 116, nghe vua no i một bủ o i, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Nhìn thấy Bạch Hoang Vạn bất đắc dĩ bộ dáng, Hoa Ngọc lúc này nở nụ cười. Nàng đi, thích nhất cũng là nhìn đến Bạch Hoang loại kia rất bất đắc dĩ bộ dáng, thật thật siêu cấp đáng yêu, để cho nàng có không nhịn được muốn nắm một thanh xúc động. Đừng Hiểu lầm, tuy nhiên tâm lý nghĩ như vậy, nhưng nàng tuyệt đối không phải một cái có ngược đãi khuynh hướng người. Tuyệt đối tuyệt đối không phải. Cấp tốc điều một chén mới rượu hoa quả, hoa ngọc đem rượu phóng tới bạch hoang trước mặt, nếm thử vị đạo đi. Ta hôm qua vừa nghiên cứu ra khẩu vị, ngươi sẽ thích. Lấy đối lập cẩn thận nỗi lòng, bạch hoang một chút nếm thử một miếng. Ừm, khẩu này cảm giác chuyện gì xảy ra, không hiểu dương thuần, đây quả thật là rượu hoa quả. Bạch hoang nổi lên kinh ngạc. Không đúng, rượu hoa quả cần phải không khả năng sẽ có thơm như vậy thuần cảm giác mới đúng. Loại này cảm giác rất giống loại kia chôn giấu hầm ngầm nhiều năm rượu lâu năm, răng môi lưu hương. Nói nhảm, ngươi tiểu tử này cũng chỉ có thể uống một chút rượu hoa quả. Nếu để cho ngươi uống một chút liệt một điểm tiểu, ngươi vài phút thì sẽ bay lên trời đi. Hoa Ngọc mím cười nói. Mặt tối sầm, Bạch Hoang bị Hoa Ngọc nói đến cả người cũng không tốt. Lúc đó hắn vừa mới tiến quẩy rượu kiêm trước lúc đó, có một lần không cẩn thận uống một bình huyết kỳ, sau đó đêm đó liền chạy tới quẩy rượu sân thượng đi, một mực la hét phải bay đến trên trời. Cuối cùng là Hoa Ngọc đem chính mình đánh một trận, cứ thế mà dắt lấy hắn hạ sân thượng. Những thứ này không dám nhớ lại nhớ lại, đều là tuổi trẻ huyết lệ sử A. Triển khai cánh tay trái, Hoa Ngọc thuận thế ôm lấy bạch hoang cổ, nắm lấy trị đại bộ dáng giảng đạo, xú tiểu tử, hôm nay là thứ tư, ngươi cần phải đi trường học lên lớp mới đúng, làm sao, đây là cúc quơ. Không có, bỏ cái gì tết à, trường học muốn làm tổng vệ sinh nghỉ học một ngày, cho nên ta liền nghĩ tới thăm các ngươi một chút. Bạch Hoang nói chi nói. Nghe xong Bạch Hoàng nói, Hoa Ngọc trong thần sắc ý cười không thể nghi ngờ biến đến nồng hậu dày đặc, bất quá càng nhiều vẫn là loại kia hý ngược cảm giác, khiến người ta hoàn toàn xem không hiểu nàng đang suy nghĩ gì. "Uy, nói trở lại, ngươi cùng Mộ gia đại tiểu thư chung đụng được thế nào? Ta nhưng biết nàng là vị không hơn không kém mỹ nhân, mà lại theo ngươi tuổi tác tương tự, khác nói với ta các ngươi một chút cố sự đều không phát sinh." Hoa Ngọc mang theo nồng đậm hứng thú. "Đến, quả nhiên, như Bạch Hoàng suy đoán một dạng, Hoa Ngọc lại bắt đầu bắt quái. Rõ ràng dài đến đẹp như vậy, lại phong cách lại rất vũ mị, theo đạo lý mà nói nên là cái lạnh mỹ tính cách của người mới đúng, có thể Hoa Ngọc vì cái gì thì sẽ như vậy bắt quái nói nhiều đây. Chỉ là, có câu lời nói được tốt, kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh, tuy nói tại Bạch hoang xem ra Hoa Ngọc là cái nói nhiều loại hình, nhưng tại quầy rượu nhân viên công tác khác xem ra, Hoa Ngọc không thể nghi ngờ là một cái lạnh mỹ nhân. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Hoa Ngọc từ trước đến nay đối với Bạch Hoang một người bắt quái nói nhiều à, tuy nhiên Hoa Ngọc cùng bọn hắn những người khác quan hệ cũng rất tốt, nhưng đây là hai việc khác nhau, căn bản là không có cách so sánh. Hoa Ngọc tỷ, người cũng đừng bắt quái, ta là người như thế nào ngươi còn không rõ ràng lắm à? Cá gớp muối một đầu, làm sao có thể cùng người ta có cái gì cố sự? Bạch Hoang giảng. Nghe vậy, Hoa Ngọc lập tức nắm Bạch Hoang bên mặt, cực kỳ bất mãn nói, không cho nói chính mình là cá gớp muối, muốn hoàn thiện mỗi ngày có biết hay không? Uổng phí ta lúc đầu như vậy tận tình khuyên bảo dạy bảo ngươi. Tốt tốt tốt, ta không nói được rồi. Bạch Hoang thở dài một hơi. Nghe được chính mình hài lòng đáp án, Hoa Ngọc mới dần dần buông tay ra, cầm một chén nước rượu trái cây uống vào. Trầm mặc mấy giây, Bạch Hoang nhìn như như có điều suy nghĩ giảng. Kỳ thật, xế chiều hôm nay ta vốn là gọi lên mộ thiên liên, có thể nàng không nghĩ ra cửa, cho nên thì ta tự mình một người tới. Phúc! Lúc này, Hoa Ngọc vừa uống vào trong miệng rượu hoa quả phung tới. Tốt ở phía sau không chế được, lúc này mới không có đem y phục của mình thấm ướt. Không phải, ngươi kích động như vậy làm gì? Bạch Hoang nhìn không hiểu Hoa Ngọc thần kỳ thao tác. Hắn không phải liền là tùy tiện nói một sự thật mà thôi à, Hoa Ngọc muốn hay không phản ứng lớn như vậy? Tiểu quỳ đầu, có người hay không đã nói với ngươi, ngươi có thể sống tới ngày nay là kiện rất chuyện thần kỳ. Hoa Ngọc hỏi lại, làm sao vậy, vì cái gì đột nhiên nói như vậy? Bạch Hoang giảng, cười một tiếng. Hoa Ngọc cực kỳ bất đắc dĩ lắc đầu. May mắn cái kia gọi mộ thiên liên đại tiểu thư không có tới, bằng không mà nói, ngươi về sau tám thành tiệu rất khó ở tại mộ gia. Hoa Ngọc lời nói này đi ra, Bạch Hoang hoàn toàn nghe không hiểu. Chẳng lẽ Hoa Ngọc là cùng mộ gia có thù à? Đem lời nói được nghiêm trọng như vậy. Cùng một thời gian, Hoa Ngọc cũng là nhìn ra Bạch Hoang trong thần sắc hoang mang. Lúc này giải thích nói, nhớ kỹ, về sau không muốn mang một nữ nhân đi gặp một nữ nhân khác, nhất là tại song phương đều là mỹ nữ tình huống dưới. Bằng không mà nói, ngươi liền đợi đến lâm vào tu la chàng bên trong đi, có ngươi hảo hảo mà chịu được. nghe xong, bạch hoang lại vẫn cảm thấy rất có đạo lý. đúng a, bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ là dạng này. nói ví dụ mỗi lần mộ thiên liên cùng sở ly tại một lần thời điểm, chính mình mặc danh kỳ diệu liền sẽ bị các nàng liên hợp lại dối phía trên một phen, đây đều là có dấu vết mà lần theo. nghe vừa nói một buổi, hơn hẳn đọc sách mười năm a. bàng, bàng, bàng, đột nhiên. Quay rượu bên ngoài, vang lên một trận cực kỳ mãnh liệt tiếng đập cửa. Không đúng, không phải gõ cửa. Nghe cái kia động tĩnh, hẳn là có người muốn phá cửa mà vào. Xoay người, Hoa Ngọc hướng chính mình một đám thủ hạ đưa cái ánh mắt, ý tứ cũng là để bọn hắn đi ra xem một chút tình huống như thế nào. Thu đến ra hiệu, dàn húc bọn họ lập tức rời đi đại sảnh, đi xem một chút bên ngoài là tình huống như thế nào. Hoa Ngọc tỷ, ta thế nào cảm giác chính mình có chút hai tinh thuộc tính? Cái này hai lần trở về cuối cùng sẽ xuất hiện phiền toái gì? Bạch Hoang nắm lấy tự hát tâm thái. Được rồi, chớ cho mình trên mặt rất vàng, thì ngươi còn thai tinh đâu, mở quán ba vốn là dễ dàng đụng phải phiền phức, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên tới nơi này. Hoa Ngọc lật ra một cái lít mắt. Không lâu lắm, giản húc bọn họ cả đám lui về đại sảnh bên trong. Nơi này tưởng đúng, còn có hơn 10 cái không biết lai lịch giá hỏa đi theo vào, từng cái đều là nhân vật hung ác phong cách, tóm lại tất nhiên không dễ chọc là được rồi. Vì cam đoan Hoa Ngọc can toàn, dàn hút cả đám đều là đứng ở Hoa Ngọc phía trước cách đó không xa, trước nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì tên dò xét. Phía dưới trong lúc nhất thời, tại cái kia hơn 10 cái tráng hán phía sau, một người mặc tươi đẹp váy ngắn nữ nhân đi tới trước nhất đầu, rất có vài phần tư sắc. Đương nhiên, muốn là lấy ra cùng Hoa Ngọc so sánh, vậy liền là tiểu Vu gặp đại Vu. Uống nước rượu trái cây, Hoa Ngọc Phong Khinh Vân đạm giống như giảng đạo, muốn là ta nhớ không lầm. Ngươi là đối diện nhà kia mới mở quán ba chị đại đi, tựa như là kêu cái gì Lăng Yến tới, như vậy, ngươi chạy tới ta cái này gõ cửa làm cái gì. Đợi Hoa Ngọc thoại âm rơi xuống, tên kia vì Lăng Yến nữ nhân nắm lấy cực kỳ cao cao tại thượng tư thái, không có chút nào đem Hoa Ngọc để vào mắt. Hoa Ngọc đúng không, mấy ngày nay thế nhưng là một mực nghe người khác nói lên đại danh của ngươi, nghe được lô hai ta đều nhanh lớn lên vết chai. Lăng Yến khinh thường cười, có việc nói sự tình, không có việc gì liền lăn. Hoa Ngọc cực kỳ dứt khoát giảng đạo. Nghe đến nơi này, Lang Yến cũng không quanh co lòng vòng, lấy không cho phản bác ngựa khí giảng đạo, "Từ hôm nay trở đi, ngươi cái này quán rượu chỉ có thể ở thứ ba, thứ tư, tối thứ sáu phía trên buôn bán, thời gian khác đều là của ta, minh bạch không?" Chương 117, ta chính là phổ thông khách nhân mà thôi. Lời này nghe được trong tai, Hoa Ngọc sững sốt một hồi, lập tức lấy một bộ da vẻ kinh ngạc bộ dáng hỏi, "Vì cái gì rượu của ta đi một tuần chỉ có thể mở 3 ngày?" Người sáng suốt hai nấy đều thấy được, hoa ngọc cái này thuần túy là hỏi chơi mà thôi, nói trắng ra là, cũng là căn bản không nghĩ nghiêm túc. Thứ, con đường này đến quầy rượu khách nhân tất cả đều chạy tới ngươi nơi này, muốn là tiếp tục như vậy nữa, ngươi còn để cho ta làm sao tiếp tục buôn bán. Ngươi là người thông minh, đừng để ta nhiều nói nhảm, nếu không cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Lăng Yến lạnh xuống mặt. Nghe xong, hoa ngọc như là bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng nhẹ gật đầu, hả, nguyên lai like là dạng này à. Lý do này không hề có một chút vấn đề đây. Cái này dù cho là ngu ngốc đều có thể minh bạch lang yến đến đây dụng ý, đơn giản thì là quẻ rượu của mình không có khách nhân, bởi vậy liền muốn hạn chế hoa ngọc nơi này buôn bán thời gian. Hoa ngọc đưa ra quẻ rượu cái gì cũng không làm sai, duy nhất làm sai, cái kia chính là nhân khí quá quá mức bạo, mỗi đêm đến uống rượu khách nhân đều là liên tục không ngừng, đuổi đều đuổi không đi cái chủng loại kia. Cho nên nói, kỳ thật đi, đây chính là cái gọi là nguyên tội, cực kỳ dễ dàng chiêu đồng hành ghen ghét. Liên lấy trước mắt Lang Yến tới nói, cái kia chính là ví dụ tốt nhất. Xem ra, ngươi là đáp ứng yêu cầu của ta. Lang Yến hỏi. Phộc phốc. Một chút nhịn không được, Hoa Ngọc không khỏi cười ra tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, quầy rượu là của ta, ta muốn cái gì thời điểm buồn bán thì cái gì thời điểm buồn bán, bất kỳ kẻ nào khác cũng không có tư cách can thiệp, Thiên Vương lão tử cũng không được, ngươi thì tính là cái gì? Lời này vừa nói ra, Lang Yến lúc này giận tím mặt. Nàng vốn là nghĩ kỹ tốt cùng Hoa Ngọc đàm phán, nhưng đã tốn Ngọc như thế không coi ai ra gì, vậy cũng đừng trách nàng không nể mặt mũi. Cho Hoa Ngọc một tuần ba ngày buồn bán thời gian không muốn, cái kia nàng liền để Hoa Ngọc rốt cuộc không có cách nào buôn bán. Động thủ, đem những thứ kia đều cho ta đập, một kiện cái bản đều không muốn lưu, tất cả đều nện thành mảnh vỡ. Lăng Yến Hô. Vâng. Nghe được phân phó, cái kia hơn 10 cái đại hán lập tức nghe lệnh mà động, cầm lên bên cạnh cái bản liền hướng mặt đất nện. Đập vỡ còn muốn dẫm lên mấy cước. Gặp tình huống như vậy, giàn húc chờ một đám quẩy rượu công tác nhân viên làm sao ngồi yên không lý đến, trước tiên thì xông đi lên cùng bọn hắn đánh nhau. Mặc dù đối phương đều là chẳng hán, nhưng người nào cũng không phải ăn không ngồi rồi, kém cỏi không xứng lưu tại nơi này làm hoa ngọc thủ hạ. Nhưng, chung quy là do ở đối phương đều là thực sự chẳng hán, quẩy rượu công tác nhân viên phần lớn đều rất khó chống đỡ. Giàn húc cái này người luyện võ một cái tại đánh sáu cái, có thể nói toàn trường tốt nhất biểu hiện hiển nhiên, Lang Yến căn bản không nghĩ tới chính mình nhiều như vậy thủ hạ sẽ bị liên lụy ở, lại hoặc là cũng có thể nói, nàng là không nghĩ tới Hoa Ngọc thủ hạ vậy mà cả đám đều có chút bản lãnh. Muốn là đổi lại cái khác quẻ rượu công tác nhân viên, cái kia chỉ sợ sớm đã bị đánh chạy trốn từ phía. Ai, thật sự là có đầy đủ loạn, muốn đến cái này an an tĩnh tĩnh uống chén rượu tâm sự đều không được. Nói chuyện, Bạch Hoang rời đi quẻ ba trước ghế dựa, hướng chật đánh thành một đoàn chiến khu bên kia đi tới. sau khi Chỉ thấy bạch hoang mỗi lần vung ra nhất quyền, liền sẽ có một đại hán bị hắn dễ như trở bàn tay đánh tan trên mặt đất, thật thì cùng đang chơi đùa mọi nhà một dạng, làm cho người trợn mắt hốt mồm. Vẹn vẹn không tới 10 giây, những cái kia trước khắc còn dữ dội vô cùng đại hán đã toàn bộ nằm trên mặt đất tiêu rên, bọn họ chỉ chịu bạch hoang nhất quyền, có thể lại căn bản không chịu nổi loại kia đau đớn, đau đến sắc mặt tái xanh. Cái này trong lúc nhất thời bên trong, có thể nhìn thấy là, vẻ rượu một đám công tác nhân viên đã là thấy mắt đều tại lấy một loại nhìn lao đại ánh mắt nhìn lấy Bạch Hoang. Nhất là lúc trước đã sớm bị Bạch Hoang chế phục giàn húc, hắn nhìn đến đó là hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái đến còn kém cho Bạch Hoang quỷ. Tiểu tử này, làm sao càng ngày càng có thể đánh? Hoa Ngọc tâm lý tự lẩm bẩm, nàng cũng là kinh ngạc đến không được, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi. Ngươi, ngươi là ai? Sau lùi lại mấy bước, Lang yến tại chỗ bị hoàng sợ ngốc. Nàng những cái kia thủ hạ đều là bỏ ra giá tiền rất lớn thuê tới chuyên nghiệp tay chân, một cái đánh mấy cái người bình thường dễ như trở bàn tay, nhưng hôm nay lại bị một cái tiểu mao đầu cho đoàn diệt, đồng thời lại còn là lấy không cần tốn nhiều sức phương thức. Cái này hoàn toàn thoát ly nàng đối lực lượng nhận biết. Ta là người như thế nào? Nghe được vấn đề này, bạch hoang làm bộ nghĩ nghĩ, ta à, ta chính là cái này quán rượu phổ thông khách nhân mà thôi, không có gì đặc biệt thân phận. Trong mắt đi lòng vòng, Lăng Yến lập tức vụng trộm làm mấy cái hít sâu, dùng cái này để tâm tình của mình bình phục lại. Miễn cưỡng vui cười, Lăng Yến tận lực kéo xuống cổ áo của mình, lộ ra một chút dáng người tư bản, giảng đạo, tiểu soái ca, đã ngươi có cường đại như vậy bản sự, cái kia làm gì vì cái này quán rượu ra mà đâu. Dạng này, về sau ngươi hợp tác với ta, ta có thể đem 30% lợi nhuận cho ngươi, đồng thời, nếu như ngươi cần, ta có thể mặc cho ngươi bài bố. Lăng Yến hiện tại triển hiện ra câu dẫn trạng thái. Đủ để cho một nhóm lớn nam người vì đó nghiêm đổ Dù sao nàng đúng là cầm giữ có nhất định tư sắc vận vị nữ nhân dáng người cũng rất hòa bạo Nàng hiện tại cho ra dụ hoặc đơn giản cũng là hai điểm Thứ nhất là có kết xù thủ lao Thứ hai là người ta rõ ràng nguyện ý ngủ cùng Đã đem lời nói được rất mở Nếu là đổi lại địa phương khác Cái kia lang yến hiện tại nhất định sẽ làm cho rất nhiều nam nhân rời không ra ánh mắt Chỉ tiếc ở chỗ này Lại là không có có bất cứ người nào bị lang yến dụ hoặc Liên lấy quẻ rượu Nam công tác nhân viên tới nói đi, bọn họ mỗi ngày đều là tại Hoa Ngọc dạng này đỉnh phong mỹ nhân dưới tay làm việc, quen thuộc Hoa Ngọc đỉnh phong nhan trị, làm thế nào có thể bị Lăng Yến dạng này tư sắc chô dụ hoặc? Kim Cương gặp nhiều, thì sẽ không cảm thấy hoàng kim lóa mắt. Thế nào, đã suy nghĩ kỹ không, ta mới vừa nói những cái kia tuyệt đối không phải nói ngoa, ngươi ngẫm lại xem, theo Hoa Ngọc dạng này trà xanh, ngươi lại có thể có cái gì? Ba. Một đạo cực kỳ thanh thúy tiếng tát hai vang dội vang lên. Lăng Yến má phải thêm ra một đạo đỏ tươi trường ấn, mới mẹ xuất hiện. Mà tại Lăng Yến trước người, tự nhiên là đứng đấy vừa mới phiến ra một bàn tay bạch hoang. Không vì cái gì khác cái gì, chỉ dựa vào Lăng Yến vừa mới nói năng lô mãng, hắn nhất định phải đến phiến Lăng Yến một bàn tay. Cho dù má phải truyền đến đau rát, nhưng Lăng Yến nhất thời vẫn là không có chậm quá mức à, cả, cả người triệt để bị tròn váng, biến thành một độ ngu ngốc bộ dáng. Một lát sau, Lăng Yến chậm rãi quay đầu lại, một bên bụng mặt, một bên nhìn bạch hoang hô. Ngươi dám đánh ta? Ừ hừ, đánh ngươi thế nào, không phục? Bạch hoang lộ ra nụ cười. À, ha ha ha, thân vì một người nam nhân, bây giờ vậy mà tại đối với ta một nữ nhân xuất thủ, ngươi còn biết xấu hổ hay không, còn có biết hay không xấu hổ. 3. Không đợi lang yến tới kịp đem một chữ cuối cùng nói ra, mặt trái của nàng cũng nhiều một đạo đỏ tươi trường lớn. Đừng hiểu lầm, lần này không phải bạch hoang ra tay, mà chính là cấp tốc đi lên trước hoa ngọc ra tay. Lần nữa lâm vào mộng bức tâm tình, Lăng Yến trọn vẹn qua hơn 10 giây mới dần dần lấy lại tinh thần. Nàng vừa mới lại bị người khác quạt một bạc hai. Tức giận đến nổi trận lôi đình Lăng Yến vung lên tay liền chuẩn bị một bàn tay hướng hoa ngọc trên mặt vỗ qua. 3. Lăng Yến vừa mới giơ tay lên, nàng thì lại bị hoa ngọc quạt một bạc hai. Đã người nói nam nhân không thể đánh nữ nhân, như vậy, liền từ ta nữ nhân này đến đánh nữ nhân tốt. Hoa ngọc rất không thèm để ý giảng đạo. Trước 118, ta bật hắc. Lời này vừa nói ra, chấn động đến Lang Yến đó là lập tức không có tính khí. Là, hắn vừa mới có thể chỉ trích Bạch Hoang Thân là nam nhân vậy mà đánh nữ nhân, nhưng hôm nay đánh nàng người là Hoa Ngọc, nàng căn bản không có bất kỳ cớ gì dùng làm phản kích. Ai bảo nàng bây giờ căn bản không còn dám đối Hoa Ngọc động thủ đâu? Được, các ngươi lợi hại, ta rời đi. Lưu lại một lời nói, Lang Yến cái này liền định rời đi, núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun, nàng không cần thiết rằng có tại loại cuộc diện này đứng lại. Nơi này thời điểm, bạch hoang lạnh không linh đinh hô. Chẳng biết tại sao, nghe được bạch hoang mở miệng kêu dừng, lang yến vẫn thật là là dừng lại thân thể, trong vô thức quay đầu lại. Có thể vừa quay đầu trong tích tắc, lang yến thì triệt để hối hận. Chỉ vì giờ này khắc này, nàng đúng là theo bạch hoang ánh mắt bên trong nhìn ra huy áp, trong nháy mắt khiến nàng tâm tình bị cự đại trùng kích, giống như nàng tại bạch hoang trước mặt chỉ là con kiến hôi đồng dạng, mặc cho tùy ý nghiền ép. Lăng Yến không cách nào giải thích tại sao mình lại sinh ra loại này trong lòng run sợ tâm tình, nàng duy nhất biết đến, cũng là liên tục không ngừng bắt đầu sinh ở trong lòng hoảng sợ. Còn, còn có chuyện gì? Cho tới bây giờ, Lăng Yến nói chuyện hoàn toàn không có vừa mới ngạo khí, còn sót lại một loại tiểu nữ hài giống như yếu đuối cảm giác. Nàng bây giờ căn bản không còn dám đi xem bạch hoang ánh mắt, quá kinh khủng, muốn là nhìn nhiều vài lần tất nhiên sẽ lưu lại tâm lý. Ánh mắt quét mắt liếc một chút xung quanh, sau đó, bạch hoang kể. Vừa mới ngươi mệnh lệnh thủ hạ của mình đánh nát nơi này mười cái cái bản, chẳng lẽ muốn không bồi thường thì trốn mất? Đua ngươi nào chơi đâu? Nghe nói như thế, lăng yến tâm lý giật mình, vội vã cuống cuồng vội vàng trả lời, vừa mới đánh nát cái bản ta toàn bộ đều sẽ theo giá bồi thường, điểm ấy ngươi yên tâm. Giá gốc bồi thường. Nghe này, bạch hoang cười, ngươi lặp lại lần nữa, xác định là giá gốc bồi thường. Lúc này, đi ra lăn lộn qua mấy năm lăng yến cũng là nghe hiểu bạch hoang lời ngầm, vội vàng đổi giọng nói ra. Không không không, gấp đôi, ta nguyện ý ấn gấp đôi tiến hành bồi thường. Gấp 10 lần, nhiều một phần tiền không muốn, thiếu một phần tiền không muốn, đồng dạng nói lời từ biệt để cho ta lại nói lần thứ hai, chính ngươi suy nghĩ một chút. Bạch Hoang rất là bình thản giảng. Thế mà, Bạch Hoang ngữ khí càng bình thản, tại Lăng yến nghe tới cái kia chính là càng sâu nặng. Bây giờ tình huống, nàng nói rõ cũng là một cái tại đường phía dưới bị xem xét phạm nhân, mà Bạch Hoang cũng là phán quan đại lao ra. Nàng chỉ là một phạm nhân có tư cách gì cùng phán quan bàn điều kiện. Tốt, gấp 10 lần, ta ấn gấp 10 lần tiến hành bồi thường. Lăng Yến bất đắc dĩ đáp ứng, nàng không có có thể lựa chọn nào khác, cũng không có tư cách lựa chọn. Đợi Lăng Yến thoại âm rơi xuống về sau, bạch hoang rằng đạo, được rồi, mang theo ngươi người có thể lan, về sau khác chạy đến nơi đây đến gây chuyện, bằng không mà nói, ta không ngại đến ngươi chỗ đó uống chén lĩnh rượu. Lời này nghe được trong tai Lăng Yến nào dám có nửa điểm chần trờ, liên tục gật đầu làm trả lời mang lên chính mình một đám thủ hạ sám xịt chạy ra quầy rượu. Biết cái này quán rượu có Bạch Hoang loại cao thủ này bảo bọc, nàng về sau tự nhiên không còn dám đến mạo phạm, nếu không lấy Bạch Hoang vừa mới lời kêu ý tứ, là tùy thời có khả năng đem rượu của nàng đi phá hủy a. Người sống một đời muốn hiểu một cái đạo lý, phàm là đụng tới không chọc nổi người, vậy liền nhất định không nên đi chọc. Nếu không cái kia chính là ngại thời gian qua được quá tốt rồi. Hoa, Tiểu Hoang, tiểu tử ngươi quá mạnh đi, so với lần trước còn muốn mãnh liệt. Không được không được, lại tiếp tục như thế, tỷ tỷ ta phải yêu mến tiểu tử ngươi không thể, dù sao ta chỉ lớn hơn ngươi ba tuổi, tiếp cận cái chị em yêu nhau không có vấn đề à. Lan đi, muốn chị em yêu nhau đó cũng là ta cùng tiểu hoang, cái gì thời điểm đến phiên các ngươi, lúc trước vẫn là tay ta đem tay dạy tiểu hoang công tác. Vô nghĩa, ta trước kia còn giúp tiểu hoang tắm rửa qua đâu, ở trước mặt ta các ngươi đều là tiểu muội muội, Quay rượu một đám nữ công tác nhân viên mỗi người tới tinh khí. Tại cái kia so với người nào cùng bạch hoang thân thiết hơn, cái gì kỳ kỳ quái quái lời kịch đều xông ra. Ở chỗ này làm sáng tỏ một chút, tuy nhiên các nàng có mấy lời là thật, nhưng đang tắm phương diện kia, đúng là lời đồn. Hoang ca, ngươi đến cùng là làm sao luyện A, chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết võ đạo cao thủ à? là cổ mộ phái vẫn là hoa sơn phái? Giàn húc kích động hỏi. Đối với cái này, bạch hoang chỉ là lật ra một cái lướt mắt, không nghĩ tới giàn húc gia hỏa này vẫn là một cái tự kỷ người bệnh. Sự tình giải quyết xong, Bạch Hoang một lần nữa ngồi đến quầy ba phía trước, cũng chính là Hoa Ngọc lân cận châu ngồi. Cho Bạch Hoang đổ đầy một chén nước rượu trái cây, Hoa Ngọc nhìn như rất tùy ý hỏi, uy, tiểu tử ngươi đến cùng chuyện, làm sao mạc danh kỳ rượu có như thế một thân bản sự, khác nói với ta ngươi là đụng phải cái gì sư phụ, sau đó học tập một loại nào đó thần công loại hình. Kỳ thật vấn đề này Hoa Ngọc lần trước liền muốn hỏi, bất quá khi đó nhịn được lòng hiếu kỳ, hiện tại lại bị Bạch Hoang câu đi ra Phải biết. Nàng thế nhưng là cùng Bạch Hoang ở chung được đã nhiều năm, Bạch Hoang mỗi ngày nội khổ xuyên mẩu gì nàng đều biết, bởi vậy tự nhiên rõ ràng Bạch Hoang trước đó căn bản không có hiện tại bản sự. Nói cách khác, tại Bạch Hoang sa thải công tác sau khi rời đi, trong thời gian này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoa Ngọc tỷ, ngươi thật muốn biết? Bạch Hoang trên mặt hiện lên ý cười. Nói nhảm, không muốn biết ta hỏi ngươi làm gì, có thể nói liền nói, không thể nói đừng nói là. Hoa Ngọc đem lời giảng được cực kỳ dứt khoát, uống một ngụm ít rượu. Bạch Hoang tiến đến Hoa Ngọc bên thai nhỏ giọng nói ra, kỳ thật ta được đến một cái hệ thống, đơn giản điểm tới nói chính là ta bật hực nhân vật chính vầng sáng ngươi biết ta. Chớp chớp đôi mắt đẹp, Hoa Ngọc tại chỗ lâm vào trầm tư. Mấy giây sau đó, Hoa Ngọc tiếp theo hỏi, hệ thống là cái gì? Hệ thống à, lời giải thích này lên có hơi phiền toái, đơn giản tới nói cũng là một cái phụ trợ đi, chỉ cần ta hoàn thành nào đó của lựa chọn nhiệm vụ, liền có thể đạt được năng lực khó tin. Bạch Hoang rất là nghiêm túc làm ra giải thích hả dạng này à, nguyên lai like trên đời này còn có như thế chuyện kỳ quái, tiểu tử ngươi thật sự là gặp may mắn, mặc danh kỳ diệu thành nhân vật chính. Hoa Ngọc đồng dạng nắm lấy cực kỳ chăm chú thái độ. Ai? Ngươi tin tưởng ta nói sao? Bạch Hoang kinh ngạc nhìn về phía Hoa Ngọc. Trước đó hắn cùng mộ thiên liên nói hệ thống sự tình, kết quả người ta mộ thiên liên căn bản không tin. Hiện tại cùng Hoa Ngọc nói một lần, có vẻ như Hoa Ngọc giống như tin. Tin a ta đương nhiên tin tưởng. Ta cũng không phải không biết tiểu tử ngươi tính cách, sẽ không ở phương diện này loạn đùa giỡn." Hoa Ngọc giảng. "Hoa, quả nhiên vẫn là Hoa Ngọc tỷ so sánh thông tình mật lý, đến, cho chúng ta lẫn nhau tín nhiệm cạn một chén." Bạch Hoang giơ lên một chén nước rượu trái cây. Kết quả một giây sau, Bạch Hoang trong tay rượu hoa quả liền bị Hoa Ngọc đột nhiên cướp đi, bỏ qua một bên trên bàn. Đang chờ Bạch Hoang dự định hỏi nguyên do thời điểm, cả người hắn liền bị Hoa Ngọc hai cánh tay cánh tay câu ở, đầu bị cưỡng ép đặt tại Hoa Ngọc trước ngực. Sú tiểu quỷ, cái này mới rời khỏi bao lâu, ngươi thì biến đến như thế miệng đầy mê sảng, ta lúc đầu đã nói với ngươi như thế nào, làm người muốn thành thật, muốn hoàn thiện mỗi ngày, ngươi ngược lại tốt, bây giờ còn ở trước mặt ta hổ ngôn loạn ngữ, nhìn ta không cố gắng giáo dục một chút ngươi. Đem bạch hoang không chế lại, hoa ngọc trước mặt mọi người đối bạch hoang phía trên lên một đường tư tưởng chính trị tiết. Đừng đứng khác, nhiều người nhìn như vậy đâu, hoa ngọc tỷ ngươi đừng như vậy. Bạch hoang vội vàng hô. Tuy nhiên hôm nay trường học nghỉ học. Nhưng ở Hoa Ngọc nơi này lớp học, lại là bắt đầu. Trước 119, mộ gia dòng họ tụ hội. Đối với Bạch Hoang đại Ngộ, tại chỗ bất luận nam nữ công tác nhân viên đều là hâm mộ không được a Nam cũng không cần nói, có thể bị Hoa Ngọc loại này đỉnh phong mỹ nhân khi dễ, là bọn họ nằm ngậm cũng như muốn. Đương nhiên, bởi vì Hoa Ngọc là lao đại của bọn hắn, bọn họ cũng không dám có bất kỳ tưởng tượng, sợ cực kỳ. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng Bạch Hoang Nha... Hắn ngoại trừ tâm lý khổ bên ngoài thì không có gì để nói nữa rồi, chính mình luôn luôn động một chút lại sẽ bị Hoa Ngọc khi dễ, cảm giác mình thành Hoa Ngọc đồ chơi, quá khổ. Như vậy điên cuồng đùa giỡn bầu không khí bên trong, thời gian rất nhanh tới hơn 8 giờ tối. Quay rượu cửa sau, Bạch Hoang cùng Hoa Ngọc mặt đứng đối diện. Muốn là không có gì chuyện khác, ta liền đi về trước. Bạch Hoang giảng, ứng. Hoa Ngọc nhẹ gật đầu, không có nhiều lời khác. Tại cái này về sau, Bạch Hoang quay người rời đi cùng Hoa Ngọc khoát tay háo làm cáo biệt. Hôm nay chơi đến thật vui vẻ, cùng mọi người tốt tốt tụ tụ. đứng tại chỗ, Hoa Ngọc yên tĩnh nhìn lấy Bạch Hoang bóng lưng rời đi, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Kỳ thật, Hoa Ngọc tin tưởng Bạch Hoang trước đó cùng mình làm ra giải thích, cũng liền là có quan hệ thống sự tình. Tuy nhiên nàng không cách nào minh bạch hệ thống đến cùng là loại đồ vật như thế nào, nhưng cái này cũng không trọng yếu, nàng chỉ cần biết rằng Bạch Hoang hiện tại sống rất tốt là được rồi. bất luận lúc trước cái kia hướng nội vô cùng Bạch Hoang cũng tốt. Vẫn là hiện tại đối lập tính cách vung lòng Bạch Hoàng cũng được, đối với nàng mà nói không có gì khác nhau. Lúc chiều, Bạch Hoàng vẫn như cũ là như trước kia một dạng bị chính mình xoa năn lấy, còn lúc trước xúc cảm, còn lúc trước niềm vui thú. Có một số việc có lẽ thay đổi, nhưng có một số việc, nhưng lại cuối cùng không thay đổi. Nàng đâu, liên tiếp tục tại Bạch Hoàng tâm lý đóng vai một cái cũng vừa là thầy vừa là bạn nhân vật, rất tốt. Sau khi, Bạch Hoàng điều khiển rộn rộn rộn rộn rời đi quẩy rượu bên ngoài, Hiện tại là hơn 8 giờ tối, bây giờ trở về mộ gia mà nói hẳn là có thể theo kịp văn bữa cơm tối, Mộ Thiên Liên trùng quy là sẽ chừa chút đồ ăn cho mình đi. Bất quá đây cũng là không có cách nào dự liệu sự tình, dù sao Mộ Thiên Liên bất luận làm ra cử động gì đều là bình thường, làm cho người đoán không ra. Rất nhanh, hơn 10 phút đi qua. Bạch Hoang chính lái xe đi nhanh tại làn xe thời khắc, hắn trong túi quần điện thoại di động đột nhiên vang lên một trận thanh âm nhắc nhở. Giảm xuống tốc độ xe, Bạch Hoang đưa điện thoại di động đem ra, Xem xét là mộ thiên liên gửi tới tin nhắn. Nội dung viết, tao nhã nhà hàng Tây, ta cùng ra ra tại liên hoàn, trong nhà không ai, ngươi còn không có ăn cơm, có thể tới, ta cùng nhà hàng tiếp tân nhân viên chào hỏi. Đồng thời, nội dung bổ sung địa chỉ toa độ, để Bạch Hoang có thể trực tiếp tiến hành trí năng hướng dẫn. Nghĩ nghĩ, đã trong nhà không ai nấu cơm, vậy hắn liền đi cọ một cọ đi, theo địa đồ đến xem vừa tốt tiện đường, rất tiện. Như thế, lại hơn 10 phút trôi qua, Bạch Hoang tại một nhà cấp cao nhà hàng Tây bên ngoài hư không xuống xe, nơi này chính là Mộ Thiên Liên phát cho địa chỉ của mình. Đi vào trong nhà ăn, Bạch Hoang đi đến tiếp tân tìm vị công tác nhân viên hỏi: "Ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút, nơi này có vị gọi Mộ Thiên Liên khách nhân sao?" Nghe vậy, cái kia công tác nhân viên vội vàng rằng đạo: "Ngài là Bạch Hoang tiên sinh sao?" "Ừm, là ta." Bạch Hoang gật gật đầu. Lập tức phía dưới trong lúc nhất thời, công tác nhân viên đi tới Bạch Hoang trước mặt, mười phần khách khí nói: "Mời đi theo ta." Ta mang ngài đi mộ thiên liên tiểu thư chỗ phòng. Theo công tác nhân viên lên tới lầu 6, cuối cùng, hai người tại một chỗ phòng khách quý bên ngoài ngừng lại. Bạch hoang tiên sinh, mộ thiên liên tiểu thư chỗ phòng chính là chỗ này, nàng dặn dò qua, muốn là ngài đã tới mà nói, có thể trực tiếp đi vào. Công tác nhân viên nói ra, tốt, cảm ơn. Bạch hoang nắm lấy vốn có lễ phép gửi tới lời cảm ơn. Theo sát, bạch hoang cũng không có chơi liều cái gì, lúc này mở cửa lớn ra đi vào bên trong bao gian tại cái này về sau thu vào bạch hoang trong mắt nghiêm chỉnh là hơn 10 người vây quanh ở bên cạnh bàn ăn hình ảnh cái khác kẻ không quen biết bạch hoang không quan tâm nhưng trong phòng mộ thiên liên cùng mộ lâm hắn thì là con mắt thứ nhất nhìn thấy được hoặc là cũng có thể nói cho dù là ở trong đám người mộ thiên liên mị lực cũng tất nhiên sẽ để cho người khác trước tiên nhìn chăm chú đến mới đầu không biết bạch hoang người đều không có hiểu rõ tình huống trước mắt làm sao đột nhiên có cái tiểu hỏa từ vào trong lúc trước mắt mộ lâm lập tức hướng mọi người giới thiệu nói Các vị, vị này tiểu hỏa tử gọi bạch hoang, là cố nhân của ta hải tử, ta kêu hắn tới. Giới thiệu xong, mộ lâm hướng bạch hoang ôm tay, ra hiệu bạch hoang đi tới. Đón lấy, bạch hoang ngồi đến mộ thiên liên chỗ bên cạnh. Đến lúc này hắn mới phát hiện, bây giờ ngồi tại bên cạnh bà năn cơ hồ đều là đại nhân, cũng chỉ hắn cùng mộ thiên liên là người trẻ tuổi. Lao gia tử, cái này tình huống như thế nào? Bạch hoang nhỏ giọng hỏi thăm, hắn còn tưởng rằng nơi này chỉ có mộ thiên liên cùng mộ lâm đây. hả Quyên nói cho ngươi, tại chỗ đều là mộ gia dòng họ, lần này là dòng họ ở giữa tiểu tụ hội. Mộ lâm giải thích. Nghe xong, bạch hoang cũng liền không có hỏi nhiều nữa. Hắn cảm giác mình bị hố, rõ ràng là mộ gia nội bộ dòng họ tụ hội, làm sao nhưng lại kêu mình tới đây. Toàn trường ngoại trừ mộ lâm cùng mộ thiên liên bên ngoài không có một cái nào nhận biết, có một chút như vậy xấu hổ. Lâm Thúc, cái này gọi bạch hoang tiểu hỏa tử thật đúng là nhất biểu nhân tài A, xem chừng có ngài lúc tuổi còn trẻ một nửa đẹp trai. Một người trung niên cười giảng đạo. Ha ha ha, không có không có, như thế quầng mà nói cũng không dám nói lung tung, người đã giả, không thích nghe những thứ này lĩnh bỡ. Mộ lâm lắc đầu. Đúng rồi lâm thúc, bạch hoang tiểu bằng hữu là của gia tộc nào, chúng ta vấn thiên thành phố giống như không có họ bạch đại gia tộc à. Một người khác nhìn như rất ngạc nhiên mà hỏi thăm. Hả, ngươi nói cái này à, bạch hoang không phải xuất từ đại gia tộc nào, ta cái kia cố nhân cũng không phải xuất từ đại gia tộc nào, phổ thông gia đình hoàn cảnh. Các ngươi tự nhiên không hiểu rõ." Mộ Lâm giải thích. Nghe tới Bạch Hoang là xuất từ phổ thông gia đình lúc, đang ngồi hơn 10 người đều là biến sắc, hoàn toàn không có lúc trước cái chủng loại kia khách sáo. Mộ Lâm tại ngay trong bọn họ đối phận rất cao, uy vọng cũng tối cao, cho nên bọn họ vừa mới vô ý thức coi là, Mộ Lâm trong miệng nói tới cố nhân, nên là xuất từ đại gia tộc nào, lúc này mới lộ ra thân phận xứng đôi. Bây giờ nghe nói Bạch Hoang không có không bối cảnh, không thể nghi ngờ là để bọn hắn cảm thấy cực kỳ ngó ý cũng không có lại lộ ra nhiều khách sáo thái độ. Nói trắng ra là, dưới cái nhìn của bọn họ, Bạch Hoang cũng không có cùng bọn hắn ngồi cùng bàn mà ngồi tư cách, bọn họ hoàn toàn là tại cho mộ lâm mặt mũi mà thôi. Sức quan sát bén nhạy Bạch Hoang tự nhiên phát hiện hiện tượng này, chỉ là không thèm để ý là được rồi, miễn cho cho mộ lâm láo ra tử gây phiền toái. Đồng thời hắn cũng biết loại hiện tượng này rất bình thường, có ít người tự cao đã quen, luôn luôn không nhìn chúng bẩn dân giai cấp người. Đến, Lâm Thúc, ta mời ngài một chén. Uống trước rồi nói, một cái mập mạp trung niên nhân uống thả cửa một chén rượu. Làm đắp lễ, mộ lâm cũng uống một chén, những rượu này đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ, cùng uống nước một dạng. Sau một khắc, cái kia mập mạp trung niên nhân cực kỳ chủ động cho mộ lâm rót một chén rượu. Thế nào, ngươi có việc muốn nói? Mộ lâm nhìn ra ý tứ trong đó. Nghe nói như thế, mập mạp trung niên nhân ngu ngơ nở nụ cười, hỏi, lâm thúc, ta nghe nói, ngài nhà dưới cờ sản nghiệp gần nhất hiệu suất tăng vọt. Trước 120, Mạc Gia Tộc Trưởng. Nghe đến đó, Mộ Lâm yên lặng cười một tiếng. Xem ra, tối nay trận này dòng họ tiểu tụ hội cũng không phải là thuần túy tụ hội a người ta nói rõ là mang theo mục đích. Nếu như có thể mà nói, Mộ Lâm thật hy vọng dòng họ ở giữa có thể không đàm luận những chuyện này vấn đề, bởi vì mỗi lần nói đến đến, đều không thể lấy kết quả tốt kết thúc. An cơm, cái khác cũng không muốn nói nhiều, vô cùng đơn giản tụ cái bữa ăn, không nói chuyện làm ăn phương diện sự tình. Mộ Lâm giảng đạo. Nhìn thấy mộ lâm trong thần sắc hàm ý, mập mạp trung niên nhân cũng là thức thời vụ người, không có lại tiếp tục hướng xuống đến hỏi. Tại dòng họ bên trong hắn có thể không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, nhưng mộ lâm mặt mũi đó là nhất định muốn cho, trong gia tộc tuyệt đối lĩnh quân nhân vật. Tới tới tới, đều chớ ngẩn ra đó, dùng bữa đi. Mập mạp trung niên nhân hô. Đến đón lấy một đoạn thời gian, mộ lâm cùng cả đám nhàn hàn huyền, đều là trò chuyện chút trên sinh hoạt sự tình, không nói có quan hệ buôn bán đồ vợ. Nói đến mộ lâm không hổ là lão giang hồ, tuy nói có mấy người muốn đem đề tài dẫn hướng sinh ý phương diện, nhưng đều bị mộ lâm rất tốt hóa giải mất, lấy về phần bọn hắn không có cách nào tiếp tục nhiều lời. Thân là toàn trường chỉ có hậu bối, bạch hoang cùng mộ thiên liên mỗi người ăn bữa tối, không có đi lẫn vào trường bối ở giữa sự tình. Thuận tiện có thể nhắc đến một chút chính là, ăn bữa tối trong lúc đó, mộ thiên liên luôn luôn tại cho bạch hoang gấp thức ăn, mỗi khi bạch hoang trong chén không có thức ăn, mộ thiên liên liền sẽ kẹp chặt chắn đấy Bạch Hoang không có hiểu rõ Mộ Thiên Liên đây là ý gì, chỉ biết là Mộ Thiên Liên cũng không muốn cùng chính mình câu thông, toàn trường không nhìn ánh mắt của hắn. Hơn 9 giờ đêm, trên bàn bày mấy bình cao cấp rượu vang đỏ, Mộ Lâm cùng một đám dòng họ vẫn tại sướng trò chuyện, trong lúc nhất thời rất khó dừng lại đề tài. 3. Lúc này, phòng cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tùy theo sau một khắc, chính là có một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. "Nhị tử, ngươi có thể tính tới?" Thấy thế, thế Mập mạp trung niên nhân lập tức đi tới, đây chính là hắn con ruột. Cha, ngươi bảo ta tới nơi này làm cái gì, một trận nhàm chán dòng họ tụ hội mà thôi, quả thực là lãng phí thời gian. Nam tử trẻ tuổi vô cùng ngạo khí giảng đạo. Không để ý nam tử trẻ tuổi nói, mập mạp trung niên nhân lập tức đem nam tử trẻ tuổi kéo vào, mặt hướng mọi người giới thiệu nói, đây là nhi tử ta mộ thiên, gần nhất bái nhập võ đạo gia tộc Mạc Gia Môn Hạ, tại học võ nói. Cái gì? Mạc Gia là chúng ta thiên đô thành phố Ba Đại Võ Đạo gia tộc một trong Mạc gia. Có người kinh ngạc hỏi. Mà mập mạp trung niên nhân cũng chính là đang chờ có người hỏi như vậy, lập tức đáp, đó là tự nhiên, đồng thời nhi tử ta còn bị Mạc gia tộc trưởng thu làm quan môn đệ tử, có thể trực tiếp đạt được Mạc gia tộc trưởng tự mình chỉ đạo. Theo mập mạp trung niên nhân lời nói này đi ra, tại chỗ rất nhiều dòng họ đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Phải biết, có thể gia nhập Ba Đại Võ Đạo trong gia tộc, vậy nhưng là giống như là dựng vào một cố đại thế lực a. Đối gia tộc của mình sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người mới hâm mộ mập mạp trung niên nhân có như thế một vị kiệt xuất nhi tử, tương lai nhất định phong quang vô hạn à. Cha, sư phụ ta lão nhân gia ông ta cũng tới, đợi lát nữa liền đến. Mộ thiên giảng. Cái gì? Mạc tộc trưởng cũng muốn đến. Mập mạp trung niên nhân kinh hãi. Ừm, là ta mời hắn tới, cũng tốt để một ít người biết biết, nhà chúng ta hiện tại không kém bất kỳ ai. Mộ thiên nhìn lấy mọi người tại đây không chút nào dự định khiên kỵ. Chỉ có người yếu mới có thể tại trong lời nói khiên kỵ, tại hắn mộ thiên xem ra, coi như đem toàn trưởng tất cả dòng họ đắc tội, vậy cũng không đau không ngứa. Hắn lưng tựa ba đại võ đạo gia tộc một trong mặt ra, vừa lại không cần nhìn gia tộc dòng họ sát mặt. Nhanh nhanh nhanh, đã mạc tộc trưởng muốn tới, vậy chúng ta nhất định phải nhanh đi cửa ngay đón mới là, cũng không thể chậm trễ. Mập mạp trung niên nhân đi theo chẳng những người khác giảng đạo. Đón lấy, còn thật chính là có người nghe lời đứng lên. Dự định cùng mập mạp trung niên nhân cùng một chỗ phía dưới đi nên đón cái kia cái gọi là mạc tộc trưởng. Nói đến trực tiếp điểm, bọn họ đơn giản cũng là muốn biện pháp quan hệ mà thôi. Thấy lần này hình ảnh, mộ lâm chỉ có thể nói là rất cảm thấy bất đắc dĩ, theo chừng nào thì bắt đầu, gia tộc dòng họ đều biến đến như thế cỏ đầu từng rồi. Nhớ ngày đó còn trẻ lúc đó, mọi người là cỡ nào hăng hái a nhưng bây giờ, theo lấy địa vị càng cao, xương cốt lại cũng biến thành càng ngày càng mềm. Đúng là mịa mai hiện tượng. Ngay tại một đám người chuẩn bị lúc ra cửa. Đột nhiên, cửa có một cái lão giả đi ra. Lão giả kia nhìn qua thất tuần có thừa, giữ lấy râu bạc trắng cùng tóc trắng, tuy là tuổi xế chiều, lại có vẻ càng tinh thần, so với tuổi trẻ người còn muốn trên tinh thần mấy lần. Hắn chính là ba đại võ đạo gia tộc một trong, Mạc gia tộc trưởng. Sư phụ. Nhìn thấy Mạc tộc trưởng xuất hiện, Mộ Thiên vội vàng cung cung kính kính tối người ân cần thăm hỏi, không dám có bất kỳ lãnh đạo Đến mức giống mập mạp trung niên nhân bọn gia hỏa này, đó cũng là cực kỳ kích động khởi sướng ân cần thăm hỏi, cùng cung cấp chính mình tổ tông một dạng. Không hề nghi ngờ, những thứ này phô trương tại Mạc tộc trưởng xem ra, cái kia nhất định phải là thiên kinh địa nghĩa. Hắn có thân là cường giả lực lượng, tự nhiên cũng cầm giữ có thân là cường giả đãi ngộ. Hướng bên trong phòng nhìn thoáng qua, Mạc tộc trưởng phát hiện, bây giờ lại có ba người ngồi tại bên cạnh bàn ăn không hề có động tĩnh gì, tựa hồ không chút nào dự định đi lên phía trước ân cần, cần thăm hỏi chính mình. Một người là mộ lâm, một người là mộ thiên liên. Người cuối cùng, cái kia dĩ nhiên chính là bạch hoang. Tiểu thiên, ba cái kia là ai, làm sao một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu. Mạc tộc trưởng nắm lấy cao cao tại Thượng Tư Thái đặt câu hỏi. Hồi sư phụ, lão giả kia gọi mộ lâm, bên cạnh là hắn cháu gái mộ thiên liên, một cái khác ta cũng không biết, không biết từ đâu xuất hiện đứa nhà quê. Mộ thiên trả lời. Mộ lâm, nghe được cái tên này, mạc tộc trưởng tại chỗ nở nụ cười. Trách không được đối phương dám ở trước mặt hắn bày chẳng diện, nguyên lai like người ta cũng là mộ lâm, vấn thiên thành phố nổi danh lập nghiệp nhà, hơi có chút địa vị người đều biết. Chỉ bất quá, chỉ là một cái mộ lâm hắn thấy, vậy cũng là một nhân vật nhỏ thôi. Mở ra vững vàng tốc độ, mạc tộc trưởng ngồi đến mộ lâm vị trí đối diện, mộ lao tiên sinh, nghe đại danh đã lâu, nay ngày thứ nhất lần gặp nhau, lao phu rất cảm thấy vinh hạnh. Cũng vậy, ngươi mạc tộc trưởng đại danh ta cũng nghe qua, người nào đều không cần đối với người nào khách khí như vậy. Mộ Lâm trở về. Nghe xong, mặc tộc trưởng lộ ra cực kỳ thoải mái, đã có duyên gặp nhau, vậy lão phu có một cuộc hợp tác muốn theo Mộ lão tiên sinh nói một chút, không biết Mộ lão tiên sinh có chịu cho hay không cái mặt mũi nghe một chút. Được, ngươi nói xem là cái gì hợp tác. Mộ Lâm như cũng một bộ thái nhược tự nhiên bộ dáng. Là như vậy, Mộ lão tiên sinh là theo thường, chung quy là sẽ đụng phải rất nhiều phiền phức, mà ta xuất lĩnh Mạc ra võ giả thì có thể giúp một tay giải quyết hết những thứ kia phiền phức. Mặc kệ là người hay là sự tình, chúng ta đều có thể giúp một tay giải quyết. Mặc tộc trưởng lộ lấy nghiêng mặt. Sau đó thì sao, các ngươi không có khả năng làm không sự tình đi, muốn từ đó thu hoạch được cái gì thù lao? Mộ lâm trực tiếp hỏi trọng điểm. Ha ha ha, mộ lao tiên sinh quả nhiên là người thông khoái, vậy ta liền nói thẳng, chúng ta mặc ra giúp ngươi làm việc, một năm chỉ cần 10% tổng lợi nhuận làm, như thế nào? Mặc tộc trưởng giảng đạo. Lời này nghe, mộ lâm kèm chút nhịn không được bật cười. Một năm 10% tổng lợi nhuận làm, đây chính là lấy trăm triệu làm đơn vị số lượng, cái này cùng bên ngoài ăn cướp khác nhau ở chỗ nào. Trước 121, ngươi thể diện thật lớn A. Đi ra ngoài bên ngoài, nếu như bị khi dễ thành nếu như vậy, cái kia mộ lâm còn thật sẽ cảm thấy mình rất rác dưới đây. Theo trên bàn cơm cầm một khối nhỏ táo ăn, mộ lâm cười trả lời, nếu như ta không đáp ứng cùng các ngươi mạc ra hợp tác, các ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. nghe này, mạc tộc trưởng trước khắc vẻ mặt vui cười nhất thời ngưng kết. Thay vào đó, là một loại cực độ xem thường ánh mắt, mộ lao tiên sinh, ngươi cần phải rất rõ ràng, vấn thiên thành phố không biết có bao nhiêu đại gia tộc đều muốn thay thế mộ gia vị trí, muốn là ngươi không cùng ta hợp tác, vậy ta đại khái có thể cùng bọn hắn hợp tác, khác không dám nói, chen ép chen ép mộ gia vẫn là có thể. Ha ha ha. Lời này nghe, mộ lâm nhịn không được phá lên cười. Hắn vốn cho rằng ba đại võ đạo gia tộc một trong tộc trưởng lại là cái gì nhân vật đâu, nguyên lai like đúng là như thế không biết nặng nhẹ lao ra hỏa. Muốn là hắn mộ ra dễ như trở bàn tay liền sẽ bị chen ép lời nói, như vậy chỗ nào hoàn luân đắc chứ mạc tộc trưởng. Mộ gia chỗ lấy có thể trở thành vấn thiên thành phố đứng đầu nhất thương nghiệp gia tộc một trong, có thể cũng không phải là tại bằng vận khí A. Xú lao đầu, ngươi làm sao cùng sư phụ ta nói chuyện, tốt nhất bày ngay ngắn thái độ của ngươi, khác cho thể diện mà không cần. Lúc này, thân là mạc tộc trưởng quan môn đệ tử mộ thiên nhìn không được. Trước mắt thế nhưng là tại mạc tộc trưởng tâm lý tăng lên địa vị thời điểm tốt. Cho dù mộ lâm là bọn họ mộ gia lớn nhất uy vọng trưởng bối, nhưng hắn mộ thiên có thể không có chút nào thèm quan tâm những thứ này. Chỉ cần định bỡ tốt mạc tộc trưởng, vậy hắn sau này thành tựu nhất định sẽ so mộ lâm láo già thối tha này càng cao. Tới lúc đó, tất cả dòng họ đều phải ở trước mặt hắn định nọt leo lên. Nơi này thời điểm, vừa mới ăn hết bữa tối bạch hoang xoa xoa tay, ánh mắt tùy ý nhìn về phía mộ thiên kể, trưởng bối ở giữa sự tình, tựa hồ cũng không tới phiên ngươi cái này hậu bối xen vào ta lại cảm thấy là ngươi cho thể diện mà không cần. Bạch Hoang lời nói xong, một bên mộ thiên liên yên lặng nhẹ gật đầu, dùng cái này biểu thị đồng ý Bạch Hoang thuyết pháp. Mạc tộc trưởng có người sau lưng giúp chàng, mộ lâm tự nhiên cũng có. Nhưng hai cái này là có bản chất tính khác nhau, mạc tộc trưởng sau lưng giúp chàng người đều là xuất phát từ lợi ích, mà mộ lâm sau lưng, vậy cũng là thuần túy nhất chính mình người, cùng lợi ích dựng không lên mảy may quan hệ. Nghe được Bạch Hoang nói một phen, mộ thiên trực tiếp lộ lấy vẻ khinh thường. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng đối với ta mộ thiên chỉ trò. Đang chờ bạch hoang chuẩn bị mở miệng lần nữa thời khắc, mộ thiên liên đột nhiên ngăn cản bạch hoang động tác, tiếp theo chính mình xuất ra giấy cứng cấp tốc viết mấy chữ. Giấy cứng phía trên viết đơn giản hai chữ. Ngu xuẩn. Nhìn thấy giấy cứng phía trên nội dung, mộ thiên có thể nói hỏa khí nổi lên, hắn tự nhiên nhận biết mộ thiên liên, cũng biết mộ thiên liên là mộ lâm cháu gái, nhưng những thứ này đều không trọng yếu, toàn trường không ai có tư cách đối với hắn chỉ trò Sư phụ, bọn gia hỏa này quá phế lối, ta muốn giao huấn một chút bọn họ. từ với mình sư phụ tại chỗ, mộ thiên không dám tự ý làm chủ trương, trước tiên trưng cầu chính mình sư phụ ý kiến. kỳ thật hắn cái này cái gọi là quan môn tử đệ cũng là địa vị như vậy, chuyện gì đều phải trước đó xin chỉ thị, nếu không sẽ bị trừng phạt. tiểu thiên, người trẻ tuổi khác như thế phật phòng không yên, ngươi cái kia hảo hảo luyện luyện tâm tính của ngươi. Mạc tộc trưởng quát lên, nghe đến nơi này, mộ thiên nhất thời sửng sốt, không dám tiếp tục hướng xuống mở miệng. Lớn hơn nữa hỏa khí cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xuống. Thu tầm mắt lại nhìn về phía trước, mạc tộc trưởng đối mộ lâm nói, thế nào, mộ lao tiên sinh, ta hiện tại đầy đủ nể mặt ngươi đi, liên quan tới vừa mới hợp tác vấn đề, ngươi xác định không lại suy nghĩ một chút. Mạc tộc trưởng hảo ý ta xin tâm lĩnh, không có gì tốt suy tính, nước sông làm thế nào có thể cùng nước bẩn thông đồng làm vậy Mộ lâm trực tiếp lên tiếng, tay phải dần dần bóp thành hình quả đấm, hiện nhiên, mạc tộc trưởng đã không có cùng mộ lâm tiếp tục đàm phán kiên nhẫn Những năm gần đây, Phạm là không cho hắn mạc tộc trưởng mặt mũi người, hắn đều không sẽ để cho đối phương có quả ngon để ăn, cho dù là mộ lâm tiểu người như vậy cũng không ngoại lệ. Cùng một thời gian, Bạch Hoang tự nhiên chú ý tới mạc tộc trưởng tiểu động tác, hết thể đều tại trong không chế, không hoảng hốt. Bạch! Đột nhiên! Phòng cửa phòng bị nhân cực vì bạo lực một chân đá văng, cứ thế mà cũng là đem cửa phòng cho đập nát. Theo sát chi sau một khắc, chỉ thấy cái kia đứng tại cửa ra vào người. Nghiêm chỉnh là một cái phong cách cực kỳ chán trường thiếu niên. Từ đâu tới đứa nhà quê, dám đến nơi đây dương ai, muốn chết. Lạnh xuống mặt, mộ thiên không nói hai lời trực tiếp xuống tới. Đây chính là hắn ở trước mặt mọi người cơ hội biểu hiện, tất nhiên muốn đại triển thân thủ một phen. Ngay tại mộ thiên vọt tới cái kia chán trường thiếu niên trước người trong vòng 3 bước lúc. Lan đi. Phế vật đổ vật. Bành. Một chiêu cực kỳ mau lẹ chân đá, không có kịp phản ứng mộ thiên trực tiếp bị chán trường thiếu niên dâm tại trên mặt đất. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, muốn nhiều trật vật thì có bao nhiêu trật vật. nhi tử, nhìn thấy hình tượng này, mập mạp trung niên nhân đó là gấp đến độ sắp điên rồi, nhưng lại cái gì đều không làm được, luôn không khả năng giống con con rồi không đầu một dạng sông đi lên, vậy hắn sẽ chỉ rơi xuống kết quả giống nhau. Hoác đại sư, gặp đến thời khắc này xuất hiện tại cửa chán trường thiếu niên, trước khắc còn ngạo nghệ vô cùng mạc tộc trưởng lập tức kinh hãi. Phía dưới trong lúc nhất thời, hắn nơi nào còn dám tiếp tục ngồi đấy. Vội vàng chạy đến chán trường thiếu niên năm bước bên ngoài vị trí, tất cung tất kính hô, hoác đại sư. Một màn này hiện ra, để tại chỗ mộ ra một đám dòng họ thấy choáng mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ địa vị vô cùng cao thượng mạc tộc trưởng bây giờ lại nắm lấy thấp kém trạng thái tại làm người khác đại sư. Cái này cái gì cùng cái gì a Mà lại kinh khủng nhất là, đối phương chỉ là một cái nhìn như 20 tuổi ra mặt thiếu niên a mà mạc tộc trưởng thì là một cái lão giả bị chán trường thiếu niên giẫm tại dưới chân mộ thiên đó là càng động vội vàng hô hào sư phụ chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi cái này không biết tốt xấu nghiệt đồ vừa mới cũng dám đối hoắc đại sư động thủ hắn nhưng là phế đường phố trước mắt đệ nhất cao thủ ngươi cho rằng mạc gia có tư cách cùng hoắc đại sư chống lại a ngu xuẩn mạc tộc trưởng mở miệng mang to đồ đệ mình vậy mà đập vào chán trường thiếu niên như thế một vị tổ tông hắn hận không thể tiến tới bổ hai cước Nghe được chán trường thiếu niên là phế đường phố trước mắt đệ nhất cao thủ, mọi người tại đây mỗi người tâm lý giật mình. Bọn họ cũng đều biết phế đường phố là cỡ nào hỗn loạn địa phương, có thể tại loại này hoàn cảnh thành vi đệ nhất cao thủ, thực lực tuyệt đối không phải đùa giỡn, có lẽ còn có thể là một người điên. Tuy là liền mộ lâm hiện tại cũng có một chút tâm tình chập trờn, bây giờ cục diện đã hoàn toàn thoát ly bình thường quy tích, liền hắn đều không thể đem khống. Có chút nguy hiểm. hoắc đại sư, ngài. Ngài tại sao lại tới nơi này? Mạc Tộc trưởng mang theo hoàng sợ hỏi, hừ, Mạc Lão đầu, ngươi lần trước gọi ta giúp ngươi làm việc, kết quả đến bây giờ đều không đem tiền giao đến ta sổ sách, nhất định phải ta tự mình đến tìm ngươi đúng không? Ngươi thể diện thật lớn à? Chán trường thiếu niên lạnh rọng. Nghe xong, Mạc Tộc trưởng dọa đến liền vội khom lưng xuống không dám ngẩng đầu. Không không không, Hoắc đại sư hiểu lầm, tiểu lão đầu bây giờ ngay tại trao đổi hợp tác, đợi hợp tác thành công liền có thể cầm tới một số tiền lớn, không biết sao đối phương căn bản không nguyện ý hợp tác à? Mạc tộc trưởng chỉ hướng mộ lâm chô ngồi, lập tức đem đầu mâu hất ra. Hắn muốn mượn Hoắc đại sư tay, giao huấn một chút mộ lâm cái này không biết tốt xấu đồ vật. Chương 122, toàn trường lớn nhất buột. Phía dưới trong lúc nhất thời, chán trưởng thiếu niên lập tức hướng Mạc tộc trưởng chỉ phương hướng nhìn sang, muốn nhìn một chút đối phương là ai. Thế mà, làm chán trưởng thiếu niên rời qua ánh mắt về sau trong tích tắc, hắn cả quả tim đột nhiên run rẩy dữ dội một chút, phản phất là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố hình ảnh. Chán trường thiếu niên nhiều năm như vậy chém chém giết giết, coi như nhìn đến chân chính ác ma cũng sẽ không hoảng sợ thành dạng này. Nhưng đối với người nào đó, hắn lại là có không thể xóa đi cực hạn hoảng sợ. Vẹn vẹn hai ba cái hô hấp công phu, chán trường thiếu niên cái chán đã chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, cả người hoàn toàn cứng đờ. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả hô hấp đều quên. Hoắc đại sư cũng là lao gia hỏa kia, hắn là mộ gia tối cao trưởng khống người mộ lâm, chỉ cần bức bách hắn tiến hành hợp tác, vậy liền có thể được đến một khoản tiền lớn. Mạc tộc trưởng lập tức nói, vốn là mạc tộc trưởng là thiếu chán trưởng thiếu niên một số tiền lớn, nhưng bây giờ hết thảy đều giải quyết dễ dàng, hắn phải dùng mộ lâm tiền, tới đỡ món nợ của chính mình. Chậm rãi quay đầu chỗ khác, chán trưởng thiếu niên nhìn lấy mạc tộc trưởng hỏi, ngươi vừa mới muốn ta bức bách người, là mấy người bọn hắn. Chán trưởng thiếu niên không phải người ngu, tuy nhiên mạc tộc trưởng chỉ người là mộ lâm, nhưng chỉ cần không phải người mù thì đều có thể nhìn ra được, mộ lâm, mộ thiên liên, bạch hoang ba người rõ ràng là cùng nhau. Đúng. Hoặc đại sư yên tâm, lấy bản lĩnh của bọn hắn, tuyệt đối không dám phản kháng thân là phế đường phố đệ nhất cao thủ ngài, ngài đại khái có thể đi ước hiếp hắn. Bành. A Một đạo bạo hưởng cùng một đạo kêu thảm, mặc tộc trưởng nói còn chưa dứt lời, hắn lao nhân này liền bị chán trường thiếu niên giẫm tại dưới chân, dường như phần lưng xương cốt đều gây mất, làm cho cực kỳ thê thảm. Một màn này hiện ra, đã làm cho tại chỗ rất nhiều người triệt để mắt choáng váng, đồng thời càng nhiều hơn chính là hoảng sợ bởi vì chán trường thiếu niên nói rõ là thằng điên a trước khác vừa đem mộ thiên cho dẫm tại dưới chân sau khác lại đem mộ thiên sư phụ mạc tộc trưởng dẫm tại dưới chân hoàn toàn không có đem mộ thiên cùng mạc tộc trưởng để vào mắt phách lối đến nổ tung nhưng không có cách đại gia hỏa đều rất rõ ràng thân là phế đường phố đệ nhất cao thủ chán trường thiếu niên cũng là cầm giữ có như thế phách lối cuồng vọng tư bản chỉ là mọi người chăm mối vẫn không có cách giải ở chỗ chán trường thiếu niên giờ phút này rõ ràng là chân đạp mạc tộc trưởng nhưng vì cái gì trong thần sắc lại lộ ra hoảng sợ, không ai có thể hiểu rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. người rõ ràng đều đã để người ta giẫm tại dưới chân, muốn hoảng sợ cũng không phải ngươi hoảng sợ à? Hoắc đại sư, ngài, ngài vì sao đột nhiên ra tay với ta? Nôn, mặt tộc trưởng trong miệng phun máu tươi, vừa mới hắn nhận lấy chán trường thiếu niên không lưu dư lực một lần công kích, nếu như hắn không phải tu tập võ đạo người, cái kia giờ phút này chỉ sợ rất có thể một mệnh ố oh hô oh a. Ah. Nhưng, cho dù chết, hắn cũng muốn cái chết rõ ràng. Mắt lạnh lẽo, chán trường thiếu niên cực kỳ trầm lênh nói, ngươi vừa mới muốn ta bức bách một vị đại sư chân chính, cái này không phải là muốn ta chết à Nói chuyện, chán trường thiếu niên ra tăng dấm lên mạc tộc trưởng cường độ, hoàn toàn không có đem mạc tộc trưởng làm người nhìn. Cho hắn chế tạo nguy hiểm ra hỏa, hết thể đáng chết. Đại sư chân chính. Ngài. Ngài là nói mộ lâm à, hắn làm sao có thể là cái gì đại sư, ngài sai lầm đi. Mặc tộc trưởng dùng đến còn sót lại khí lực hô to, hắn không có hiểu rõ tình huống A. Ngồi sồn người xuống, chán trưởng thiếu niên hạ giọng lạnh lùng nói, ta nói không phải kia là cái gì mộ lâm, mà chính là ngồi tại mộ lâm bên người một vị trẻ tuổi. Trước đây không lâu ta cùng hắn giao thủ qua, nhưng lại liền hắn một đầu ngón tay đều không động tới, hắn không là đại sư chân chính, người nào là. Mỗi khi nhớ tới đêm hôm đó hình ảnh, chán trưởng thiếu niên đều sẽ tâm lý ru lên, làm nhiều lần ác ngộ. Cái cái gì? khó khăn di động ánh mắt, Mặc Tộc trưởng hướng Bạch Hoang vị trí nhìn qua, cũng không luận hắn thấy thế nào, Bạch Hoang cũng liền chỉ là một cái bình thường tiểu ma đầu mà thôi, căn bản nhìn không ra bất kỳ đặc thủ, vì cái gì lại để chán trường thiếu niên như thế hoảng sợ? Nhưng theo chán trường thiếu niên thần sắc sợ hãi đến xem, Mặc Tộc trưởng chỉ có thể nhận định là chính mình mắt vụng về, vậy mà không nhìn ra Bạch Hoang là đang giả heo ăn thịt hổ. Nguyên lai, like, Bạch Hoang mới là toàn trường lớn nhất buồn, hắn đắc tội Mộ Lâm, cũng là đắc tội toàn trường lớn nhất buồn. Hoác đại sư, mới vừa rồi là miệng ta tiện, còn mời ngài có thể tha thứ ta một lần, ta hiện tại lập tức liền đi xin lỗi. Mạc tộc trưởng nắm lấy cầu xin tha thứ ngữ khí hô. Xin lỗi. Người xứng A. Bảnh. Bảnh. Dưới đùi đá ra hai cước, chán trưởng thiếu niên đem mộ thiên cùng mạc tộc trưởng liên tiếp đá bay ra ngoài, làm đến đôi thầy trò này đầu trực tiếp đụng vào trên tường, ngất đi tại chỗ. Hiện nay, mập mạp trung niên nhân bọn giá hỏa này cả đám đều sợ hai muốn chết. Thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn chán trường thiếu niên liếc một chút, rất sợ chọc tới phong tử nổi giận. Bởi vì vừa mới chán trường thiếu niên cùng mạc tộc trưởng trao đổi thời điểm là để thấp lấy thanh âm, bởi vậy căn bản không có người biết chán trường thiếu niên đến cùng nói cái gì, có lẽ là tại tuyên án mạc tộc trưởng tử hình. Tóm lại bất luận thế nào, dưới cái nhìn của bọn họ, chán trường thiếu niên hiện tại cũng là toàn trường nhân vật khủng bố nhất. Không thèm đếm xỉa đến chung quanh những người khác, chán trường thiếu niên một bên mang theo vẻ sợ hãi. Một bên hướng bạch hoang vị trí đi tới. Nhìn thấy tình huống này, mộ gia một đám dòng họ vội vàng tối lui, để tránh mình bị tác động đến trong đó. Xem ra, chán trường thiếu niên là muốn đối mộ lâm xuất thủ A. Không có cách, ai bảo mộ lâm địa vị cao thượng lại có tiền, sẽ bị phế đường phố phong tử để mắt tới cũng bình thường, dù sao bọn họ là không còn được. Đi đến trước bàn ăn một bên cách đó không xa, chán trường thiếu niên nhìn như muốn mở miệng nói cái gì, nhưng cũng đột nhiên nhìn đến bạch hoang đưa tới ánh mắt. Tuy nhiên hắn không tính thông minh, nhưng bạch hoang ánh mắt hắn vẫn là nhìn ra, nói rõ cũng là không muốn bại lộ thân phận A. Đại sư chân chính, tự nhiên có nảy thần bí khí phách. Mặt hướng mộ lâm vị trí, chán trường thiếu niên vô cùng khiêm tốn nói ra, mộ lao tiên sinh, tại hạ mạo muội quấy dày ngài dùng cơm, mong rằng ngài đại nhân có đại lượng bỏ qua cho, ta tại cái này hướng ngài xin lỗi. Nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ, sợ là một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở cái Cái gì tình huống? Chán trường thiếu niên giờ phút này là tại ngưỡng mộ lâm đạo xin lỗi. Dựa vào cái gì? Mộ lâm dựa vào cái gì để chán trường thiếu niên làm đến loại tình trạng này? Phải biết, thì liền vừa mới hăng hái mạc tộc trưởng, cái kia cũng chỉ có bị chán trường thiếu niên giẫm tại dưới chân đá bay phần A, mộ lâm cái nào đến mặt mũi lớn như vậy, mà ngay cả một người điên đều có thể chấn trụ. Giờ khắc này, mộ thiên liên đều là rất ngạc nhiên, ra ra mình cho tới bây giờ không có cùng kẻ như vậy đã từng quen biết vì cái gì đối phương muốn như thế nệ tình, cái này không phù hợp lẽ thường. mặc dù rất giận mình, nhưng mộ lâm trung quy là lịch duyệt lão đạo, nắm lấy cực kỳ bình tĩnh tâm thái hỏi, chúng ta cũng không nhận ra, vì cái gì ngươi muốn đối ta khách khí như vậy. nghe vậy, chán trường thiếu niên không dám có chỗ chần chờ, vội vàng đáp, ta một cái tiểu lưu manh mà thôi, lấy mộ lao gia tử tôn cao thân phận tự nhiên không biết ta, nhưng đại danh của ngài ta thế nhưng lại như sấm bên hay, thỉnh cho phép ta tự mình giới thiệu một chút. Bởi vì cha mẹ khi còn tại thế hy vọng ta trở thành một đầu ngạo thị quần hùng cự long, cho nên cho ta lấy tên Hoác Nhất Điều. Vạn bối Hoác Nhất Điều, ở đây gặp qua mộ lao tiên sinh. chương 123, 7 năm trước chuyện cũ. Khoát tay áo, mộ lâm cũng không có làm ra một bộ trưởng bối tư thái, hắn cùng Hoác Nhất Điều ở giữa xác thực không có bất cứ quan hệ nào, tựa hồ cũng không có chuyện gì để nói. Nói thật, mộ lâm vừa mới trong nháy mắt bên trong buồn bực tới cực điểm đến cùng là nguyên nhân gì mới khiến cho Hoắc Nhất Điều đối với mình như thế tôn kính? Mộ Lâm duy nhất có thể cho ra kết luận cũng chỉ có nguyên nhân tuyệt đối không phải xuất từ hắn trên người mình, mà chính là có nguyên nhân khác. Mộ Lão Tiên Sinh, ngài có gì cần giúp đỡ sao? Nếu là có cứ nói đừng ngại, tại hạ nhất định sông pha khói lửa không chối từ. Hoắc Nhất Điều nghiêm mặt nói, không có cách nào à? Hắn bây giờ có thể không học làm ngoan ngoan cho a, chỉ có thái độ biểu hiện tốt, cái kia mới có thể không bị bạch hoang chỗ cắm thủ coi như coi hắn là chàng đánh chết, hắn cũng không muốn lại nhìn thấy đêm hôm đó xuất hiện quái vật khổng lồ a. căn bản chính là theo địa ngục tới xứ giả. Hả, ta không cần cái gì giúp đỡ, ngươi không cần khách khí như thế. mộ lâm giảng. ngay sau đó, mộ lâm nhìn về phía bạch hoang cùng mộ thiên liên nói ra, các ngươi đã ăn no chưa? muốn là ăn no, vậy chúng ta liền trở về đi. cùng một thời gian, bạch hoang cùng mộ thiên liên nhẹ gật đầu, không có cái khác ý kiến. cứ như vậy, tại mộ lâm dẫn trước đi ở phía trước tình hôn giới. Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên cũng đi theo ra ngoài. Tới gần biến mất trước đó, Bạch Hoang quay đầu nhìn Hoắc Nhất Điểu liếc một chút, bao nhiêu có như vậy một chút tán thưởng ý tứ đi, là khối chuyên môn làm việc tài liệu tốt. Thu đến đến từ Bạch Hoang tán thưởng ánh mắt, Hoắc Nhất Điểu trong lòng thực đại hỉ, chỉ cần không treo chọc Bạch Hoang nổi giận là được, cái khác chuyện gì cũng dễ nói. Sau một khắc, Hoắc Nhất Điểu lần nữa lạnh xuống mặt, đối tại chỗ tất cả mọi người nói, về sau đều cho ta chú ý một chút, nếu ai đối mấy người bọn hắn bất kính, Cái kia chính là không cho ta hoác nhất điều mặt mũi, minh bạch, minh bạch, minh bạch, đứng tại phòng mọi người vội vàng đáp lời. Chuyện cho tới bây giờ, liên hoác nhất điều ác như vậy nhân vật đều ngưỡng mộ lâm không đúng, vậy còn có người nào dám ôm lấy ý đồ xấu à, không khác nào thuần túy tìm chết. Liên lấy giờ phút này hôn mê mộ thiên cùng mạc tộc trưởng tới nói, kết quả của bọn hắn cũng là tốt nhất thị uy, nhìn đến làm người ta trong lòng hốt hoảng. Mộ lâm, cuối cùng không hổ là mộ gia tối cao quyền lực trưởng không người. Sau một thời gian ngắn, chạy tại làn xe một chiếc xe thương vụ bên trong, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên cùng nhau ngồi ở hàng sau. Phụ trách lái xe là Mộ Gia trong đó một vị Bảo Tiêu, Mộ Lâm Lão gia tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, giao động nửa dưới cửa sổ xe, Bạch Hoang thuận thế nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, trước mắt ngay tại thông qua một tòa dài đến ngàn mét cầu lớn, bị màn đêm bao phủ thành thị, theo trên cầu góc độ đến xem, ngược lại là có một fan đặc biệt khác biệt đây, nhìn qua bao la bát ngát đêm tối. Bạch Hoang trong miệng tự lẩm bẩm nói, vô tận vĩnh giả dù cho ưu lãnh, lại có, lại có cái gì đây? Thì từ nói đến đây, Bạch Hoang đột nhiên kẹp lại, nghĩ đến dùng cái gì từ đi đón phía sau đoạn. Qua 5-6 giây, Bạch Hoang ống tay áo bị người theo bên cạnh giật một chút, làm Bạch Hoang quay đầu lại xem xét, thì là nhìn thấy Mộ Thiên Liên rơi lên giấy cứng viết, vô tận vĩnh giả dù cho ưu lãnh, lại có tờ mở sáng buông xuống lúc. xem hết, Bạch Hoang hơi sững sở. Sau một lúc lâu, Bạch Hoang yên lặng cười cười. Không nghĩ tới hắn lời mới vừa nói bị mộ thiên liên nghe qua, mà lại mộ thiên liên còn cố ý giúp mình bổ song phía sau tử. Vô tận vĩnh Dạ dù cho hữu lãnh, lại có tờ mở sáng buông xuống lúc. Không tệ, coi như không tệ. Bạch hoang xuất phát từ nội tâm cảm thấy hài lòng, đoạn này thi tử dùng rất tốt để hình dung hắn cho đến nay nhân sinh. Lúc nhỏ mất đi song thân thành cô nhi, lẻ loi hưu quảng qua rất nhiều năm, cho đến đằng sau đụng phải hoa ngọc bọn họ, mới dần dần cảm thấy sinh hoạt khắp nơi tràn đầy hy vọng mà tới được bây giờ, bạch hoàng càng là cảm khái sinh mệnh chỗ kỳ diệu. Mỗi người đều cần đi qua cực kỳ tối tăm một đoạn nhân sinh, chỉ muốn mang theo hy vọng tiếp tục đi lên phía trước, vậy liền nhất định sẽ nhìn đến ánh dạng đông xuất hiện. Từ nhỏ kinh lịch vô số long đông bạch hoàng có đầy đủ tư cách nói ra những lời này. Cũng không lâu lắm, xe thương vụ tại mộ gia bên ngoài biệt thự ngừng lại, cả đám người lần lượt xuống xe, đi đến đại sảnh bên trong, mộ thiên liên trực tiếp đi vào trong phòng bếp, dự định cắt chút hoa quả đến ăn. Đến mức Bạch Hoang vừa trở về liền bị Mộ Lâm lão gia tử lôi kéo biết cờ vây, bởi vậy Bạch Hoang cũng cũng chỉ phải bồi lão gia tử chơi một chút. Dần dần, thời gian đến đến hơn 11 giờ khuya, Mộ Thiên Liên đã trở về phòng nghỉ ngơi đi, trong đại sảnh chỉ có Bạch Hoang cùng Mộ Lâm. "Ai, ta lại thua." Để cờ xuống, Mộ Lâm bất đắc dĩ nhận thua, căn bản không nhìn thấy hy vọng chiến thắng. "Đa tạ." Bạch Hoang cười nói. Sắp trời không còn sớm, Mộ Lâm đem bàn cờ thu vào. Định lúc này trở về phòng nghỉ ngơi. Chỉ là, không biết ra tại duyên cớ gì, mộ lâm nhất thời lại tựa hồ không có ý định đi, giống như có cái gì muốn nói. Lao gia tử, ngươi nghĩ gì thế? Bạch hoang giảng. Sờ lấy trắng bệnh dâu dài, mộ lâm suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thán tiếp theo miệng thở dài. Tiểu hoang, giống như cho đến bây giờ, ta còn không có theo ngươi nói qua có quan hệ tiểu liên cha mẹ sự tình đi. Mộ lâm nói. Nhẹ gật đầu, bạch hoang dùng cái này làm đáp lại. mặc một hồi Mộ lâm thần sắc lộ ra mười phần ngưng trọng, ngươi có phải hay không vẫn cho là tiểu liên phụ mẫu ra cửa? Đúng, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Bạch hoang hỏi. Lắc đầu, mộ lâm tiếp theo nói, 7 năm trước một đêm phía trên, tiểu liên cùng cha mẹ của nàng ra thai nạn xe cộ, theo đêm hôm đó lên, cha mẹ của nàng thì qua đời, thời gian trôi qua thật nhanh a, nháy mắt đều 7 năm nữa nha. Nghe được tin tức này, bạch hoang nào hải nhất thời trống rỗng, có chút không có hồi lại tâm thần. Bạch Hoang từng tại mộ thiên liên gian phòng nhìn qua cha mẹ của nàng ảnh trụ, nhưng nhưng xưa nay cũng không biết, nguyên lai mộ thiên liên phụ mẫu tại 7 năm trước liền qua đời. Hắn vẫn cho là, mộ thiên liên phụ mẫu là bởi vì nào đó một số chuyện tạm thời rời nhà. Lao ra tử, ngày trước đó tựa hồ rất không muốn nói lên sự kiện này, làm sao bây giờ lại lại nói ra. Bạch Hoang thời khắc này thần sắc vô cùng nghiêm túc, không có một chút xíu phân thần. Nghe được Bạch Hoang yêu cầu, mộ lâm rất là rộng rãi cười một tiếng, Tuy nhiên ngươi đến mộ gia cũng không đến bao lâu, nhưng ta nhìn ra được, ngươi trên người có thưởng nhân không có phẩm chất riêng, làm cho tiểu liên nha đầu kia dần dần triển lộ nội tâm, đây là chuyện tốt, thiên đại hảo sự. Ta sống đến thanh này số tuổi kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều, duy nhất không yên tâm cũng là tiểu liên, ta nghĩ nghĩ, có một số việc vẫn là phải đến nói cho ngươi. Nhưng ngươi nhất định muốn ghi lấy, vô luận như thế nào cũng không thể tại tiểu liên trước mặt nhắc tới 7 năm trước sự tình, bằng không mà nói. Giữa các ngươi hết thảy quan hệ đều sẽ sụp đổ. Ta trước đó đã nói với ngươi à, mỗi cái nội tâm của người chỗ sâu nhất, đều có không thể đụng vào cấm kỵ. Nghe xong, bạch hoang trọng trọng nhẹ gật đầu. Phía dưới trong lúc nhất thời, bạch hoang trong đầu có cái nghi vấn chợt lóe lên, lúc này hỏi, cái kia, mộ thiên liên không cách nào nói chuyện nguyên nhân, có phải hay không cùng 7 năm trước thai nạn xe cộ có quan hệ? Trước 124, chữa trị tinh linh. Liên quan tới sự kiện này, một đoạn nói còn chưa dứt lời. Mộ Lâm lập tức đem nói lời đến khẽ miệng nuốt trở vào. Chỉ vì tại lúc này, hắn nói rõ là nhìn đến cháu gái của mình xuất hiện ở lầu 2 hành lang, cả kinh hắn nào dám tiếp tục nói đi xuống. Cái này nếu là không cẩn thận bị cháu gái của mình nghe đi, vậy hắn cái này ra ra địa vị cũng phải lành lạnh, không dám ở tìm đường chết biên giới điên cuồng tham dò a. Hiển nhiên, Bạch Hoang phát giác được Mộ Lâm lão già tử tình huống, cũng nghe đến đầu bậc thang truyền ra tiếng bước chân. Kia cái gì? Ta về phòng trước nghỉ ngơi đi. Các người hai người trẻ tuổi trò chuyện. Thấy tình huống không ổn, mộ lâm lập tức trốn mất, quay đầu nhìn một chút đều không có. Sau khi, mộ thiên liên đi đến bạch hoang bên cạnh trước bàn, rót một chén nước sôi để ngồi uống vào. Lơ đang ánh mắt di động, bạch hoang cùng mộ thiên liên đột nhiên bốn mắt nhìn nhau. Lập tức sau một khắc, hai người lại tâm hữu linh tê đem ánh mắt dịch ra, lẫn nhau người nào đều không có lại đi xem ai, tâm tư không giống nhau. Tại cái này về sau chuyện gì đều không phát sinh, hai người đều về phòng ngủ đi. Ngày mai còn muốn tiếp tục lên lớp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp sáng sớm, ăn sáng xong Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên rời đi mộ ra biệt thự, ngồi xe chuyên dụng đi hướng Văn Thiên Cao Trung. Như thường ngày đỗ xe địa điểm, thường ngày đồng hành Phương Thức, thường ngày liếc một chút cửa hải cực kỳ lớn cửa. Đuổi đang đi học tiếng chuông vang lên trước đó, Bạch Hoang đi vào trong phòng học. Bởi vì ngày hôm qua nghỉ học, trong lớp người bây giờ tất cả đều bận rộn học thuộc lòng, phải đem cái kia học tập tri thức điểm toàn bộ lương tốt. Không lâu sau đó, nhưng là muốn khảo thí. Bạch Hoang đem nghệ thuật toàn diện loại sách đem ra, trước chuẩn bị bài một chút phía sau tri thức, tóm lại hắn hoàn toàn không muốn bị Lý Ngư mang tới phòng làm việc học bổ túc, còn có Từ Thiến Ngữ văn khóa cũng giống vậy. Về sau, đầu tiên là lên lớp số học, sau là lên Từ Thiến tiết, dễ dàng bầu không khí bên trong, rất nhanh liền đến cuối cùng một tiết khóa trước đó nghỉ giữa khóa thời gian. Hiện nay, Bạch Hoang tại đọc mạn gạ sách, bắt được hiếm thấy nghỉ giữa khóa thời gian. Ngày trước lúc này Ngoài hành lang mặt vang lên một mảnh xôn xao động tĩnh, một đám người cũng không biết đang làm cái gì quỷ, giống như vội vội vàng vàng. Trong chốc lát về sau, một đạo cực kỳ thanh xuân linh động bóng người đi vào cao 31 lớp. Người đến là một cái tư sắc tuyệt mỹ nữ sinh, trên người mặc màu trắng quần áo ngủ, hai bên trong tay áo ở giữa mở một cái rất lớn động, lộ ra cực kỳ thời thượng. Thân dưới mặc một cái quần sọt màu đen, đem bên hông màu trắng quần áo ngủ bao trùm, bởi vậy càng là nổi bật lấy thời thượng hai chữ. nói tóm lại Dùng thô tục điểm mà nói, cũng là đẹp để cho người ta nhận không ra nói ngoạ tạo. Đi đến Bạch Hoang vị trí, Sở Ly thả một cái tiểu lễ hộp tại Bạch Hoang trên bàn. Làm gì, có ý tứ gì? Bạch Hoang ngẩng đầu. Đêm qua người đưa ta lễ vật, tuy nhiên lúc đó là sinh nhật của ta, nhưng ta vẫn là muốn đưa người một dạng đáp lễ, không ai nợ ai ngươi hiểu. Sở Ly mỉm cười nói. Nghe xong, Bạch Hoang thuận thế đem tiểu lễ hộp mở ra, nhìn thấy bên trong là để đó một chuỗi vòng tay. Không phải. Ta một cái đại nam sinh, ngươi cho ta đưa vòng tay có làm được cái gì? Bạch Hoang biểu thị bất đắc dĩ. Chỗ nào vô dụng, người nào quy định nam sinh không thể mang vòng tay à, mà lại ta cái này vòng tay kiểu dáng vốn chính là nam sinh dùng, rất đẹp trai có được hay không? Sở ly hủy khuất như vậy nói. Không thu, đây không phải vòng tay không vòng tay vấn đề, mà chính là vấn đề nguyên tắc. Ta sao có thể một mực cầm ngươi đổ vợ? Bạch Hoang đàng hoàng nói. Lần trước sở ly đem chính mình đặc chế Ken Acmonica đưa cho mình, hắn đem Ken Acmonica phóng tới không gian siềng xích bên trong, rất nhiều ngày không có lấy ra dùng qua. Cho nên nói, một chối vòng tay đối bạch hoang mà nói cũng không có tác dụng, chẳng bằng để sở ly mình mang. Bạch hoang cái này một cự tuyệt sở ly tặng quà cử động, không thể nghi ngờ là để chung quanh người qua đường đồng học nhìn đến nghiến răng. Muốn là đổi lại bọn họ bị sở ly tặng lễ, cái kia chỉ định là đến vui vẻ tại chỗ nổ tung, làm sao bạch hoang luôn luôn không để bụng đâu. Vì cái gì người cùng người khác nhau sẽ lớn như vậy? Nếu như có thể mà nói, bọn họ thật muốn thay thế bạch hoang tiếp nhận loại thống khổ này a ngươi đến cùng có thu hay không? Sở ly tiến lên trước. Không thu. Bạch hoang dây về, đại trưởng phu nói cái gì chính là cái đó, tuyệt không thay đổi xoành soạch. ding Vô hạn lựa chọn hệ thống phát động. Lựa chọn 1, tiếp nhận sở ly tặng lễ vật. Khen thưởng, chữa trị tinh linh, triệu hồi ra một cái đến từ tinh linh giới hệ chữa trị tinh linh. Có thể chữa trị bất luận cái gì sinh linh trên thân thể bất luận cái gì chứng bệnh, chỉ có một lần triệu hoang quyền, cũng muốn tại trong vòng 3 phút hướng chữa trị tinh linh xác định chữa trị mục tiêu. Lựa chọn 2, không tiếp thụ sở ly tặng lễ vật. Khen thưởng, thời gian đình chỉ 10 giây, phạm vi vì phương viên trong vòng mới giảm. Lựa chọn 3, không tiếp thụ không cự tuyệt, mập mờ không rõ là một người kẻ đổi bại. Khen thưởng, khế ước linh thú tam vĩ linh hầu, một cái trí lực xa siêu nhân loại khế ước linh thú. Hít sâu một hơi Bạch hoang bất đắc dĩ cắn răng, rất là khó khăn cùng sở ly kể, lệ vật này, ta thu. Nghe vậy, sở ly cười cười, sớm nói như vậy không phải tốt, còn cùng ta giả khách khí, đi, nhanh lên lớp, ta đi thôi. Khoát khoát tay cáo biệt, sở ly như vậy rời phòng học, toàn bộ hành trình chỉ dừng lại không đến một phút. Chỉ là cái này trong vòng một phút chuyện xảy ra, tại những khác người xem ra, vậy chính là có lấy rất rung động hiệu quả. Ai, tản tản, chẳng qua là nữ thần tại cho người khác tặng quà mà thôi. Có cái gì tốt chưa? ta đi trước tiệm trái cây mua mấy quả quả chanh, đặc biệt chua đặc biệt chua cái chủng loại kia. Ngoài hành lang, người qua đường đồng học giải tán lập tức, nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Sở ly nha, bạch hoang nha, toàn trường hiện tại người nào không biết quan hệ của hai người tốt, mọi người không có chút nào chua, thật không chua. Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn một, khen thưởng, chữa trị tinh linh triệu hoán quyền một lần. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên một giây sau. Bạch Hoang đứng dậy hướng phòng học đi ra ngoài. "Ai? Bạch Hoang đồng học ngươi ra đi làm cái gì? Đợi lát nữa thì phải vào lớp rồi a." Một người nữ sinh nhắc nhở. Nghe được lời nói, Bạch Hoang dừng lại tốc độ, tùy theo cùng nữ sinh kia nói, cùng lão sư nói một tiếng, "Cái này tiết khóa ta bỏ." Thoại âm rơi xuống, tại trong lớp mọi người nhìn chăm chú bên trong, Bạch Hoang cực kỳ tiêu sái rời phòng học. "Nói đùa cái gì?" Phía dưới tiết khóa là chủ nhiệm lớp hạn Si En Pu là Hắc Ám Chi thần tiết, Bạch Hoang cái này cũng dám bỏ. Muốn chết đây. Qua mấy phút đồng hồ, Bạch Hoang đi tới trường học phía sau núi, nơi đây chỉ có hắn một người. Một cái ý niệm lướt qua, Bạch Hoang đem chữa trị tinh linh Triệu Hoán đi ra. Nháy mắt, Bạch Hoang trước người xuất hiện một cái mini không gian tiểu vòng xoáy, phía dưới trong lúc nhất thời liền có một cái mini tiểu tinh linh bay ra. Mini tiểu tinh linh bộ dáng cùng nhân loại gần như một dạng, là cái nữ tinh linh, so sánh khác biệt cũng là cố một cặp cánh, có thể bay vút lên trên không trung. Nói ra ngươi muốn trị càng đối tượng Mặc kệ đối phương vị với thế giới nơi nào, ta đều có thể vì đó chữa trị trên thân thể hết thảy chứng bệnh, mời tại trong vòng 3 phút làm ra quyết định. Nữ tinh linh mở miệng nói. Mộ thiên liên, ta muốn mời ngươi chữa khỏi mộ thiên liên không cách nào nói chuyện chứng bệnh. Bạch hoang nói. hắn chỗ lấy hoàn thành lựa chọn một, chính là vì đạt được chữa trị tinh linh cái này khen thưởng. Nếu như mộ thiên liên không nói lời nào nguyên nhân thật cùng 7 năm trước trận kia thai nạn xe cộ có quan hệ, như vậy là không phải rất có thể. Là thai nạn xe cộ để mộ thiên liên đã mất đi phát ra tiếng năng lực. Hoặc là, là cái khác càng sâu tầng nguyên nhân. Trước 125, chân chính đáp án. Trong này có rất nhiều phức tạp nhân tố tồn tại, ngoại trừ mộ thiên liên cùng mộ lâm bên ngoài, chỉ sợ không có người thứ ba biết chân chính đáp án. Nghe tối hôm qua mộ lâm lão gia tử nhắc nhở, bạch hoang biết rõ không cách nào theo mộ thiên liên trô đó hỏi ra cái gì. Đáng tiếc mộ lâm lão gia tử chính mình cũng hoảng cực kỳ, cũng không tốt hỏi. Đã lần này ra chữa trị tinh linh khen thưởng, vậy hắn thì chính mình tìm tòi nghiên cứu một chút chân chính đáp án đi. Nơi này thời điểm, bởi vì nghe được Bạch Hoàng vừa mới mệnh lệnh, chữa trị tinh linh bây giờ đã nhắm lại hai con người, xung quanh thân thể tản ra lục quang, tựa hồ là đang cảm ứng đến cái gì. Ước chừng 2 3 giây sau, chữa trị tinh linh mở mắt, "Xin lỗi, như lời ngươi nói chữa trị đối tượng không có bất kỳ cái gì trên thân thể chứng bệnh, bởi vậy không cách nào tiến hành chữa trị." Vừa mới chữa trị tinh linh triển khai cảm giác của mình thế giới, Dùng cái này định vị mộ thiên liên vị trí, nhưng lại phát hiện mộ thiên liên cũng không phù hợp chữa trị quy tắc. Nói cách khác, không có bệnh chứng người căn bản cũng không cần chữa trị. Dạng này A, không có chứng bệnh A. Tối đầu, bạch hoang nói một mình đích thì thầm một tiếng. Kết quả như vậy có thể nói là ngoài ý muốn, cũng có thể nói là suy đoán bên trong, dù sao hắn trước đó thì cân nhắc qua rất nhiều loại kết quả khác nhau. Bây giờ một chút biết cuối cùng chân tướng, hoặc nhiều hoặc ít hơi xúc động đi. Xem ra... Mộ thiên liên cũng không phải là sinh ra thì đánh mất lời nói năng lực mà chính là hậu thiên đưa đến. Kết hợp trước đó mộ lâm lão gia tử nói tới một số tin tức, cơ hồ có thể khẳng định là mộ thiên liên nên là theo 7 năm trước bắt đầu không nói thêm gì nữa. 8-9-10 là bởi vì 7 năm trước trận kia mất đi song thân thai nạn xe cộ đi. Đến cùng là đã trải qua như thế nào tâm tình sụp đổ mới có thể để một người quyết tâm 7 năm một câu đều không nói đây. Mặc dù bạch hoang trải qua sự tình viễn siêu thường nhân nhưng lại cũng khó có thể đi phỏng đoán mộ thiên liên lúc đó là như thế nào tâm tình nói đến trực tiếp điểm không cùng mộ thiên liên trải qua đồng dạng chuyện người là căn bản không có khả năng lý giải mộ thiên liên ngay lúc đó tâm tình trên cái thế giới này đương nhiên sẽ có cảm động lây nhưng trăm phần trăm cảm động lây cho dù là hôn lại thân nhân đều không thể nào làm được kết luận như vậy làm cho người rất ngột ngạt nhưng là bản chất nhất hiện thực Người còn có một phần nửa thời gian có thể lựa chọn lần nữa chữa trị đối tượng chữa trị tinh linh nói ngừng đầu, Bạch Hoang nhìn lấy chữa trị tinh linh nói ra, ta phải cánh tay có chút chua, ngươi giúp ta chữa trị một cái đi. Ngươi khẳng định muốn đem chữa trị cơ hội dùng tại loại chuyện này sao? Chữa trị tinh linh xác nhận tính hỏi, ừm, đã làm phiền ngươi. Bạch Hoang không chút do dự, như là đã bởi vậy biết được mộ thiên liên không có co thân thể phương diện chứng bệnh, cái kia cũng không có cái gì tốt chữa trị, chưa nói tới lãng phí. Tốt, ta hiểu được. kích động lấy cánh nhỏ, chữa trị tinh linh bay đến Bạch Hoang cánh tay phải bên cạnh khuôn mặt nhỏ tiến lên trước hôn cánh tay phải một miệng. rất thần kỳ là đi qua chữa trị tinh linh một cử động kia, bạch hoang nhất thời cảm thấy cánh tay phải một chút đau nhức cảm giác hoàn toàn không có. không, không đúng, là toàn thân một chút đau nhức cảm giác cũng không có, cảm giác được tân sinh một dạng chỉnh bộ thân thể nhẹ nhàng. tốt, chữa trị đã hoàn thành, ta cáo tử. hướng bạch hoang không người một cái, chữa trị tinh linh bay vào tiểu vòng xoáy bên trong, hẳn là trở về chính mình tinh linh thế giới. đứng tại chỗ phát một hồi nốc về sau. Bạch Hoang cứ vậy rời đi phía sau núi, không nhanh không chậm tại đi tới. Chỉ bất quá, theo thời gian một giây một giây trôi qua, dưới chân hắn tốc độ không thể nghi ngờ là biến đến nhanh hơn, giống như muốn đi làm cái gì rất gấp sự tình. Qua mấy phút đồng hồ, Bạch Hoang đi vào cao 31 lớp hành lang phụ cận, đứng ở đằng xa trộm trộm nhìn một chút trong ban tình huống, muốn biết Lý Ngư đến cùng có tới không. Xem xét, Bạch Hoang phát hiện trong lớp người đều trò chuyện rất vui mừng, cái này khiến hắn trực tiếp minh bạch một việc. Cái kia chính là Lý Ngư còn không có đến A. Bình thường Lý Ngư lên lớp luôn luôn đúng giờ, lần này thật sự là vận khí tăng mạnh A, vừa tốt đụng tới Lý Ngư đến trễ thời điểm. Lao thiên đái hắn không tệ. Mở ra chân, bạch hoang đi lên lục thân bất nhận tốc độ, hai tay cắm ở trong túi quần lộ ra mười phần da vẻ. Loại này khắp trốn mừng vui thời điểm, hắn tự nhiên là kiêu căng hơn trở lại trong phòng học. Đến mức trước đó nói cái gì trốn học loại hình, vậy coi như hắn chưa nói qua đi, đi qua đều đi qua, thất hứa. Một hồi, Bạch Hoang một chân đi vào phòng học. Trong nháy mắt này, Bạch Hoang cả người cứng đờ. Nơi này tưởng đúng, bạn học cùng lớp cũng đều là hết thẻ cứng đờ, bởi vì bọn hắn căn bản không có làm rõ ràng Bạch Hoang là đang làm gì, đến trễ còn dám phách lối như vậy. Còn dám đem hai tay cắm ở trong túi quần, Thậm chí còn đi tới lục thân bất nhận tốc độ. Hán tử. Bạch Hoang tuyệt đối là một đầu chân chính hán tử. Trong lớp dung khí tốt nhất đệ nhất nhân không có chạy, khe miệng dần dần vung lên một tia miễn cưỡng vui cười góc độ bạch hoang yên lặng lui về sau một bước nhỏ dùng cái này lui ra trong phòng học phạm vi lão lão sư tốt bạch hoang rất là chất phát quát lên lực lượng thiếu nghiêm trọng giờ này khắc này thu vào bạch hoang trong mắt đây chính là lý ngư gắt gao nhìn trầm trầm chính mình hình ảnh a không biết vì cái gì bạch hoang mặc dù không e ngại những cường giả kia ánh mắt nhưng đối với chủ nhiệm lớp lý ngư ánh mắt hắn căn bản cũng không có dư thừa sức chống cự hắn là học sinh Lý Ngư là lão sư, hắn bị thiên khắc. Đem sách giáo khoa bỏ lên trên bàn, Lý Ngư cười hỏi, Bạch Hoang đồng học, nghe bạn học cùng lớp nói, ngươi không phải tự sưng cút của à, tại sao lại trở về đây? T. Nhìn thấy Lý Ngư lộ ra ý cười, trong lớp mọi người đều là dọa đến phía sau lưng buốt lên lạnh, người sáng suốt hai nấy đều thấy được Lý Ngư là tiểu Lý Tàng Đao, hơn nữa còn là đồ Long Đao. Ngậy, cái kia, lão sư, ta kỳ thật thì mở cái trò đùa mà tôi, vừa mới có chút việc gấp muốn làm, ngài nhìn Hiện tại ta không phải về đã đến rồi sao, đây không tính là trốn học đúng không? Bạch Hoang cẩn thận từng ly từng tí, hắn cũng không biết làm như thế nào đi cùng Lý Ngư đối mặt. Thật thi kỳ quái, Lý Ngư đến cùng là từ nơi đó học tử vong ngưng thị, quá dọa người. Gật đầu, Lý Ngư rất tán đồng Bạch Hoang tự xưng không có trốn học thuyết pháp, đây đúng là sự thật không sai. Một giây sau, Lý Ngư vừa cười hỏi, tốt, nhảy ra trốn học sự tình không nói, Lão sư muốn mời ngươi giải thích giải thích, ngươi đến chế nguyên nhân là cái gì? khác nói với ta muốn viện lao mãi mãi băng qua đường. Không phải, lão sư, vấn đề này đâu. Nó giải thích thì rất phiền phức, giam ba câu ở giữa nói không rõ ràng, ta cũng là học kỳ này vi phạm lần đầu đúng hay không, ngài nhìn, có thể hay không tha ta một mạng đây. Bạch Hoang nói, nghe vậy, Lý Ngư một chút hiếp hiếp mắt, lộ ra mười phần an lành mỉm cười, đương nhiên có thể, đã ngươi giam ba câu giải thích không rõ ràng, như vậy ta thì cho ngươi một cơ hội, sau khi tan học đến phòng làm việc của ta. Ta thật tốt nghe ngươi giải thích. Phốc phốc. Dưới đài, không biết là người nào nhịn không được cười ra tiếng. Giờ khắc này, bạch hoang mặt đều đen, hắn nói rõ là trông thấy trong lớp người đều tại cố nén ý cười, nguyên một đám đường đề cập có bao nhiêu cười trên nỗi đau của người khác, đều là không có lương tâm mặt hàng a. Kỳ thật không có cách, cái này không trách được trong lớp người, lúc này mới vẹn vẹn qua bao lâu à, sau đó từ thiến về sau, bạch hoang bây giờ lại muốn bị Lý Ngư mang tới phòng làm việc. Bội phục. Đối với Bạch Hoang như thế kiệt xuất chi mẫu mực, bọn họ là vô cùng bội phục. Nếu như có thể mà nói, bọn họ cũng muốn nếm thử văn phòng nước trà là hương vị gì, chỉ tiếc bọn họ là không có cơ hội nếm rồi. Khẳng khái một chút, trà đều lưu cho Bạch Hoang uống. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Trong phòng làm việc gặp vợ. Về sau, Bạch Hoang đi vào phòng học, tâm lý mọi loại đắng chát mặt đất lấy sáng nay sau cùng một tiết khóa. Không thể không nói Lý Ngư không hổ là có ản xỉ ẩn tú là hắc ám chi thần cái này, một xương hào a, bởi vì Bạch Hoang đến chế nguyên nhân, lên lớp điên cuồng điểm danh Bạch Hoang lên đến đọc thuộc lòng nội dung, may ra đối với Bạch Hoang tới nói đều là chuyện nhỏ. Học kỳ này bắt đầu đến bây giờ, Bạch Hoang thảm nhất buổi sáng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mấy mươi phút về sau, sáng nay sau cùng một tiết khóa kết thúc, trong lớp đông đảo đồng học mỗi người rời đi, đi ra ngoài trước đó ào ào vô vô Bạch Hoang bả vai, cho Bạch Hoang cố lên động viên. Lam vị bạn học mà nói Bọn họ cũng rất đồng tình Bạch Hoang tao nộ. Quá sung sướng. Chờ bạn học cùng lớp lần lượt đi đến, Bạch Hoang thì cùng Lý Ngư đi văn phòng bên kia. Hắn không biết Lý Ngư phải chỉnh thế nào chính mình, luôn không khả năng còn muốn hắn học thuộc lòng đi. Trong chốc lát đi qua, Bạch Hoang đi vào trong văn phòng, lúc này dẫn tới cái khác rất nhiều lao sư nhìn chăm chú. Bọn họ đã thành tói quen văn phòng có Bạch Hoang ra vào. Ai? Ngư nhi, ngươi làm sao đem Bạch Hoang đồng học mang đến phòng làm việc? Ngươi nói chuyện là ngồi tại bàn làm việc trước tư thiến ban làm việc của hắn cùng Lý Ngư là dính liền nhau. Xê dịch cái ghế ngồi xuống, Lý Ngư lộ ra một bộ cực kỳ bất đắc dĩ bộ dáng. Tiểu tử này sáng nay vậy mà tại ta trên lớp đến chế, là gan quá mập, nhất định phải cùng hắn thật tốt tâm sự nhân sinh. Nghe đến nơi này, từ thiến có thể nói rất cảm thấy kinh ngạc. Tình huống như thế nào, nàng thế nhưng là biết Bạch Hoang rất sợ Lý Ngư. Bình thường phía trên Lý Ngư tiết luôn luôn quy quy củ củ, làm sao sáng nay lại dám đến chế đâu. Nhìn thấy Bạch Hoang còn tại đường đấy. Từ thiến lúc này đánh một thủ thế, ra hiệu bạch hoang ngồi xuống. Cầm lấy trên bàn công tác giữ ấm ly, Lý Ngư nhìn như rất tức giận uống một hớp lớn nước sôi để nguội. Bây giờ nói nói đi, ngươi buổi sáng đến trễ nguyên nhân, ta có thời gian rất dài có thể nghe ngươi giải thích, ngươi không cần lo lắng thời gian không đủ. Lý Ngư nói, chỉ là, tuy nhiên Lý Ngư muốn nghe, có thể bạch hoang lại căn bản không muốn nói à, mà lại cũng căn bản không có cách nào nói. Chẳng lẽ lại hắn muốn cùng Lý Ngư giảng... Chính mình là chạy đi trường học phía sau núi Triệu hoàn Tinh Linh sao. Bạch Hoang giam đánh cực, một khi chính mình nói như vậy, cái kia Lý Ngư nhất định sẽ lập tức cho mình liên hệ toàn thành phố tốt nhất tinh thần bệnh viện, vội vàng giữa trưa đưa qua. Sờ lên bên mặt, Bạch Hoang nói, kỳ thật ta lúc đó là bởi vì quá khát nước, liền nghĩ đi quẩy bán quà vật mua một bình nước đến uống, kết quả tại ven đường đụng phải một vị bạn học nữ té xỉu, ta thì dịu nàng đi phòng y tế chỗ đó, lúc này mới đến muộn. Nói xong Để chứng minh chính mình không có nói sai, Bạch Hoang chính diện cùng Lý Ngư bốn mắt nhìn nhau. Hắn trong đầu không ngừng nói với chính mình, chân tướng chính là như vậy. Chỉ cần đem tự mình rửa náo thành công, vậy hắn liền không có nói láo. Mấy giây đi qua, Lý Ngư cùng tử thiến vẫn như cũ đồng thời đang nhìn Bạch Hoang, ánh mắt nháy đều không nháy mắt một chút, tựa hồ là ngây ngẩn cả người. Lão sư, các ngươi chẳng lẽ không tin sao? Bạch Hoang nắm lấy vô cùng chân thành tha thiết ánh mắt. Tin à, lão sư đương nhiên tin giống như ngươi thành thật học sinh, giáo sư làm sao có thể không tin? Lý Ngư rất là bình thản giảng. Lời này nghe được trong tai, Bạch Hoang tâm lý yên lặng thở dài một hơi. Xem ra chính mình tại Lý Ngư nơi này ấn tượng rất không tệ a. Đón lấy, Lý Ngư đưa điện thoại di động đem ra, tựa như là dự định gọi điện thoại của người nào. Giáo sư, ngài làm gì đâu? Phát giác được tình huống không thích hợp, Bạch Hoang giả bộ như mười phần tùy ý bộ dáng hỏi một câu. Nghe xong, Lý Ngư nhìn lấy Bạch Hoang trở về, còn có thể làm gì? Cho phòng y tế bên kia gọi điện thoại à, hỏi một chút buổi sáng có hay không một nam một nữ đi tới phòng cứu thương, thời gian hẳn là tại 11 giờ trước sau đúng không? Lời này vừa nói ra, bạch hoang cả người nhất thời không xong. Đến, Lý Ngư nói rõ là đã hiểu rõ chính mình, biết mình không có đem tình huống thật nói ra, thậm chí ngay cả thời gian đều đang suy tính. Quá độc các người này. Phiên bản hiện đại diệt tuyệt sư Thái. Ngạch, cái kia, muốn không đến muộn sự tình. Đợi lát nữa lại nói chúng ta đi trước ăn cơm trưa. Từ Thiến nhấc tay tiến hành phát biểu. Hoa. Wow. Từ Thiến muốn luận, không thể nghi ngờ là để Bạch Hoang như mỗi ngày xứ, đây mới thật sự là lão sư, đây mới thật sự là cây cỏ cứu mạng a. Cho Từ Thiến dạng này hảo lão sư điểm cái tán. Không đổi, hiện tại căn tin đều là người, chúng ta trễ giờ lại đi, vẫn là thật tốt cùng Bạch Hoang đồng học trò chuyện một ngày đi. Lý Ngư mặt hướng Từ Thiến cười. Nàng biết chính mình Thiến Thiến là muốn giúp Bạch Hoang giải vây, nhưng không có dễ dàng như vậy nhìn đến Lý Ngư lộ ra nụ cười quỷ dị, Từ Thiến trong lòng cũng hiểu, chính mình không thể có thể cứu được Bạch Hoang, Bạch Hoang chỉ có thể tự cầu phúc, không có chỉnh minh bạch, Bạch Hoang là thật không có chỉnh minh bạch Lý Ngư tại sao muốn đối với mình tàn nhẫn như vậy, một chút tha thứ cũng không cho, không phải hỏi sáng sớm phía trên đến trễ sự tình, tung tung. trong lúc trước mắt cửa phòng làm việc bên ngoài vang lên một trận rất nhỏ tiếng đập cửa, đột nhiên xuất hiện động tĩnh, để Lý Ngư bọn người đều là hướng cửa nhìn qua, nhìn một cái là ai tại gõ cửa. Kết quả xem xét, bọn họ thì kinh ngạc phát hiện, giờ phút này đứng tại cửa ra vào người nghiêm chỉnh là mộ thiên liên. Toàn trường thành tích tổng hợp liên tục 3 năm xếp tại đệ nhất tối cao cấp học sinh, rất nhiều thành tích đều là đến bây giờ không người đánh vỡ tối cao ghi chép. Bởi vì mộ thiên liên tự mang cự người khí chất, trong phòng làm việc rất nhiều lao sư trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, cũng là loại kia hoàn toàn không biết nên tại sao cùng mộ thiên liên tiếp xúc cảm giác. Loại hiện tượng này không hề chỉ chỉ là xuất hiện ở học sinh bên trong. Rất nhiều vị lao sư cũng đều là giống nhau, hoàn toàn không biết làm sao triển khai đề tài. Cuối cùng, là mộ thiên liên ưu tú qua được tại khiến người ta dễ dàng sinh ra khoảng cách cảm giác. Vốn là Bạch Hoang cũng không quay đầu đi xem, nhưng làm phát hiện Lý Ngư cùng từ thiến không thích hợp thần sắc về sau, hắn cũng liền quay đầu về sau nhìn. Nhìn thấy là mộ thiên liên đứng tại cửa ra vào, Bạch Hoang mới đầu kinh ngạc như vậy trong nháy mắt, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Hoang hỏi. Tuy nói những người khác không biết nên tại sao cùng mộ thiên liên đáp lời, nhưng bạch Hoang nhà, cùng mộ thiên liên rỗi lấy rỗi lấy cũng liền quen, không cảm thấy có khoảng cách cảm giác. Lấy lại tinh thần, Lý Ngư vội vàng nói, ngươi là tìm đến bạch Hoang đồng học sao, trước tiến đến ngồi đi. Nghe được Lý Ngư nói, mộ thiên liên không nhanh không chậm đi đến, ngồi xuống bạch Hoang chỗ bên cạnh. Mộ thiên liên đồng học, muốn uống nước sao? Lý Ngư lập tức hỏi, bộ dáng muốn nhiều ôn nhu thì có bao nhiêu ôn nhu? Cái này một đột nhiên phong cách chuyển biến để bạch hoang trực tiếp đến mặt Lý Ngư vừa mới đối với mình tàn nhẫn như vậy vì cái gì đối Mộ Thiên Liên lại ôn nhu như vậy khác biệt đối Đại A đây là hắn biểu thị kháng nghị thoáng lắc đầu Mộ Thiên Liên tại giấy cứng phía trên viết cảm ơn Lão sư ta không khác xem hết giấy cứng viết nội dung Lý Ngư đem vừa mới cầm lấy chén nước thả trở về khoảng cách gần xem xét nàng là xuất phát từ nội tâm cảm thấy Mộ Thiên Liên là thật đẹp chắc không được tại toàn trường sẽ có nhiều như vậy người hái mộ hoàn toàn là chuyện đương nhiên hiện tượng. Đúng rồi, mộ thiên liên đồng học, ngươi thật sự là tìm đến bạch hoang đồng học sao? Người hỏi là từ thiến. Trước 127, đừng như vậy. Ta không đi lên. Nghe được từ thiến hỏi, mộ thiên liên khẽ gật đầu một cái, trừ cái đó ra không có động tác khác. thấy thế, không đợi từ thiến cùng Lý Ngư có phản ứng, bạch hoang lập tức giảng, ngươi tìm ta làm gì? Kỳ quái, mộ thiên liên cũng không có sớm đã nói với hắn muốn tìm chuyện của mình, liền một cái tin nhắn ngắn đều không có. Làm sao lại đột nhiên tìm đến mình đây? Chẳng lẽ lại, là có liên quan chữa trị tinh linh sự tình bị mộ thiên liên biết rồi? Có thể không cần phải à? Lúc đó chữa trị tinh linh đã bác bỏ mộ thiên liên cái này chữa trị đối tượng, mộ thiên liên không có khả năng biết tương quan sự tình. Ngay trước lúc này, chỉ thấy đã xuất ra màu sắc rực rỡ giấy bút tấm mộ thiên liên viết, tìm ngươi cùng đi mua đồ. Gần cùng một thời gian, Từ Thiến, Lý Ngư, Bạch Hoang ba người xem hết giấy cứng phía trên nội dung. A... Nguyên lai ngươi là muốn tìm bạch hoang đồng học cùng một chỗ dạo phố A. Từ Thiến thâm thiện nói, tất cả mọi người là nữ hài tử, từ Thiến có thể minh bạch mộ thiên liên ý nghĩ, nữ hài tử dạo phố đương nhiên là muốn cùng người mình thích cùng một chỗ, nếu không thì không có ý nghĩa. Đương nhiên, nơi này nói tới ưa thích người cũng không nhất định là nam nữ, liền lấy từ Thiến chính mình tới nói, nàng thì thật thích cùng lý ngư cùng một chỗ dạo phố, rất hoành tráng. Nếu nói như vậy, vậy ngươi liền đem bạch hoang mang đi đi. Dù sao hắn lưu tại ta chỗ này cũng không có chuyện gì. Lý ngư nói. Nghe nói như thế, bạch hoang một ngộng, Lý ngư lão sư, ngài không phải mới vừa còn có chuyện muốn hỏi ta à, làm sao hiện tại còn nói không có việc gì. Dứt lời, bạch hoang âm thầm cho Lý ngư đưa nháy mắt, ý tứ cũng là để Lý ngư đem chính mình lưu lại. Tuy nhiên bạch hoang cơ hồ không có cùng nữ hải tử đi dạo qua phố, nhưng hắn biết đến, cùng nữ hải tử dạo phố là cực độ mệt nhọc sự tình, rất thương thân thể. Nháy một cái mắt phải. Lý ngư biểu thị nhận được bạch hoang ý tứ, nàng đương nhiên biết bạch hoang đang suy nghĩ gì, đơn giản cũng là không muốn bồi mộ thiên liên mà thôi. Trình lý tốt lời nói, lý ngư lập tức hướng bạch hoang khoát tay áo, nói, ta nào có cái gì sự tình tìm ngươi, đợi chút nữa ta cùng thiến thiến còn có việc đâu, ngươi đi nhanh lên đi, lão sư không có rảnh phản ứng ngươi. Nhất thời, bạch hoang đen mặt. Cố ý. Lý ngư đây tuyệt đối là cố ý. Tốt một cái xấu bụng hẳn si ẹn tù là hắc ám chi thần A. Đúng đúng đúng. Bạch hoang đồng học ngươi đi nhanh lên đi, mộ thiên liên đồng học cố ý đến tìm ngươi, ngươi thân là nam hải tử cũng không thể đùa nghịch tiểu tinh khí, muốn đối xử tử tế nữ hải tử có biết hay không. Từ Thiến chính nghĩa ngôn từ mở miệng. Hừ hừ, bất luận là lý ngư cũng tốt, vẫn là từ Thiến cũng được, các nàng hiện tại cũng là ôm lấy đồng dạng suy nghĩ, cái kia chính là để bạch hoang mau chóng rời đi. Hai người bọn họ đều là nữ sinh, tự nhiên là muốn đứng tại mộ thiên liên bên này, làm sao có thể giúp đỡ bạch hoang lười biếng. Đứng dậy. Mộ Thiên Liên hướng Từ Thiến cùng Lý Ngư một chút túi đầu một chút, dùng cái này cảm tạ hai vị Lão sư thông tình đặt lý. Cho dù nàng từ đầu tới đuôi đều là mặt không thay đổi trạng thái, chuyển qua nửa bên thân thể, Mộ Thiên Liên ánh mắt rơi vào bạch hoang trên thân, ý tứ rất đơn giản, cũng là trở lấy bạch hoang lên. Rơi vào đường cùng, bạch hoang đành phải đứng dậy đi cùng Mộ Thiên Liên rời đi văn phòng, trước khi đi hung hăng chửng Lý Ngư cùng Từ Thiến liếc một chút, thù này hắn nhớ kỹ. Tiểu tử túi này, mỗi một ngày thân ở trong phúc không biết phúc có biết hay không hạnh phúc hai chữ viết như thế nào? Lý Ngư bất đắc dĩ than thở. Toàn trường bất luận là ai cũng biết, mộ thiên liên hoàn toàn cũng là thuộc về không thiếu người đeo đuổi mỹ nữ, tùy tiện hô một tiếng liền sẽ có vô số chen chúc người. Nhưng chính là như vậy bị toàn trường phụng làm nữ thần tồn tại, hết lần này tới lần khác cũng là đối bạch hoang cái này tiểu tử ngốc cảm thấy hứng thú, mà bạch hoang cái này tiểu tử ngốc còn không biết quan tâm người ta mộ thiên liên, nhìn lấy đều khiến người ta làm tức giận. Ngư nhi Ngươi cảm thấy bạch hoang đồng học cùng mộ thiên liên thật sự có khả năng sao? Từ thiến ngơ ngác hỏi, nữ Hải tử đặc hữu một chút bắt quái tâm lý, rất bình thường. Nghe, Lý ngư trầm mặc một lát, tuy nhiên loại sự tình này chúng ta quyết định không được, nhưng ta ngược lại thật ra cảm thấy bạch hoang cùng mộ thiên liên thẳng sướng, cụ thể cảm giác nói không ra, tóm lại cũng là trực giáp đi, ai biết có đúng hay không đây? Cái kia, muốn là bạch hoang đồng học bắt cá hai tay làm sao bây giờ? Từ thiến lại hỏi, lời này nghe xong. Nguyên bản cười hì hì Lý Ngư một chút kinh ngạc thần, uy uy uy, ngươi không phải là muốn nói sở ly đi, bạch hoang, sở ly, mộ thiên liên ba cái. Chính muốn tiếp tục hướng xuống trò chuyện thời điểm, hồi lại tâm thần từ thiến ngơ ngác kể, cái kia, ngư Nhi, chúng ta là không phải bắt quái đến có chút quá đầu. Giống như, có một chút như vậy đi. Lý Ngư đỏ mặt lên, bị chính mình bắt quái tâm lý cho xấu hổ đến. Thân vị lão sư, các nàng làm sao có thể như thế bắt quái học sinh, đây là không hợp cách biểu hiện. Muốn chính mình cho mình trừ điểm. Nhưng, sự kiện này thật khiến người ta không nhịn được nghĩ bắt quái A. Các nàng thật không muốn lại tiếp tục bắt quái đi xuống, trừ phi nhịn không được. Hơn 20 phút sau, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên đi tới một đầu đối lập phồn hoa phố thương mại bên trong. Có mấy lời nói ra khả năng rất khó tin tưởng, nhưng ở cái này hơn 20 phút thời gian bên trong, hai người sửng suốt không có một lần đối thoại cùng ánh mắt giao lưu. Người cái này là chuẩn bị mang ta đi làm sao? Bạch Hoang tìm đề tài lại trầm mặc đi xuống hắn cảm giác mình đều muốn biến bi quan theo bạch hoang thoại âm rơi xuống mộ thiên liên lúc này thân thủ chỉ hướng về phía trước theo mộ thiên liên chỉ phương hướng nhìn qua thu vào bạch hoang trong mắt là một nhà đại hình tiệm bán quần áo há ngươi là muốn mua quần áo sao bạch hoang hỏi không chút do dự mộ thiên liên nhẹ gật đầu có thể không viết chữ nàng thì không viết chữ mà lại bạch hoang tựa hồ cũng có thể cực lớn trình độ giải đọc ra chính mình lời muốn nói nàng không hiểu đây là vì cái gì Có lẽ là Bạch Hoang hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện đi. Biết được mộ thiên liên địa phương muốn đi, Bạch Hoang liền không có nói thêm nữa, bồi tiếp mộ thiên liên cùng nhau đi vào trong tiệm bán quần áo. Nhà này tiệm bán quần áo hết thảy có tầng 3, tầng thứ nhất là trẻ nhỏ phục trang khu vực, tầng thứ 2 là nam sĩ phục trang khu vực, tầng thứ 3 là nữ sĩ phục trang khu vực. Ngồi trên thang máy đến tầng thứ 2, Bạch Hoang lập tức theo mộ thiên liên bên người đi ra, bởi vì mộ thiên liên muốn tới tầng thứ 3 đi. ngươi làm gì? Phát hiện bạch hoang vụn trộm chạy đi, mộ thiên liên lúc này tại giấy cứng phía trên viết chữ đặt câu hỏi. Cái gì làm gì, ngươi vừa mới không thấy cọc tiêu dẫn đường à, tầng thứ 3 là nữ sĩ khu vực, ta một người nam đi lên làm gì? Bạch hoang mang theo xấu hổ. Không dùng nghĩ cũng biết, nữ sĩ khu vực khẳng định là có bán những cái kia đối lập tư ẩn đồ vật, hắn một cái nam sinh đi lên lại tính toán chuyện gì xảy ra. Đến lúc đó cả tầng đều là nữ, cái kia một mình hắn trồ ở trong đó được nhiều xấu hổ a chỉ định là đến bị làm thành dị loại nhìn. Trầm mặc mấy giây, mộ thiên liên một thân một mình xoay người, chuẩn bị ngồi trên thang máy tầng thứ ba. Thế mà, mộ thiên liên mới vừa đi ra hai bộ, nàng đột nhiên siêu đến một chút lại đi trở về, không nói hai lời trực tiếp nắm chặt bạch hoang ống tay áo dắt lấy bạch hoang ngồi thông hướng lầu ba thang máy. Ai ai ai? Không phải. Đừng như vậy. Ta không đi lên. Bạch hoang cực kỳ khổ cực hô, hắn là thật chịu không được à. Trước 128, cực khổ nhất việc cần làm. Cứ như vậy, tại chân thật bị cưỡng bách tình huống dưới, Bạch Hoang đần độn đũa mê bị Mộ Thiên Liên mang tới tầng thứ 3, cũng tức là nữ sĩ khu vực. Cùng Bạch Hoang suy nghĩ một dạng, phóng nhãn hướng nhìn bốn phía, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là nữ, đồng thời đại đa số đều là tuổi trẻ nữ sinh, cùng hắn không sai biệt lắm cùng tuổi hẳn là cũng có thật nhiều. Việc đã đến nước này, Bạch Hoang chỉ có thể kiên trì tiếp tục đòi Mộ Thiên Liên, hiện tại chuẩn đêm đã muộn. Đi dạo đi dạo, dần dần Trung quanh vang lên từng đợt tiếng nghị luận. "Hoa, wow, nam sinh kia rất đẹp à, là ta đồ ăn ai, chỉ tiếc hắn đã có như vậy bạn gái xinh đẹp. Trước mặc kệ có đẹp trai hay không, có thể buông mặt mũi bồi bạn gái lên tới cái này tầng thứ 3, cái kia chính là lớn nhất khốc. Đúng à, nào giống ta người bạn trai kia, căn bản kéo không dưới mặt mũi bồi ta đi dạo tầng thứ 3, kém cỏi chết rồi. Thật âm mộ à, muốn là ta có một cái như thế bạn trai thì tốt biết bao, khẳng định hạnh phúc chết rồi." Nghe được xung quanh nghị luận nội dung, Bạch Hoang nội tâm không thể nghi ngờ là rất cảm thấy kinh ngạc. Tình huống như thế nào, vốn là hắn cho là mình nhất định sẽ bị làm thành dị loại đối đãi, kết quả chung quanh người qua đường vậy mà đều cho mình đánh ra tốt bình luận, nói hắn là cái gì đáng tin nam sinh. Muốn là không có tự thân lên đến tầng thứ ba lời nói, Bạch Hoang là vạn vạn nghĩ không ra lại biến thành dạng này a. Đương nhiên, có thể khẳng định là, tình huống này tự nhiên không tại mộ thiên liên sự tình trước tiên nghĩ bên trong, nàng không phải sẽ xem xét những thứ này nhám chán chuyên người. Đối bốn phía sự vật không thèm để ý chút nào, đây mới là mộ thiên liên bản chất tâm cảnh. Đi dạo một hồi, mộ thiên liên tại một kiện màu xanh nhạt váy đầm phía trước ngừng lại. Một chút nhìn mấy giây, mộ thiên liên mặt hướng bạch hoang viết, cái này váy đầm thế nào? Hiền nhiên, bạch hoang không nghĩ tới mộ thiên liên vậy mà lại trưng cầu ý kiến của mình, đây không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ khó mà tin nổi. Những ngày này cùng mộ thiên liên tiếp xúc xuống tới, bạch hoang càng phát ra hiểu rõ đến mộ thiên liên là một cái chủ quan ý thức rất mạnh người. Bất luận cái gì sự tình đều không cần những người khác giúp làm ra quyết định. Giờ phút này gánh lấy một bộ y phục, Mộ Thiên Liên lại trưng cầu lên Hắn Y Tứ. Ta cảm thấy cần phải thật đẹp mắt, loại này nghỉ dưỡng tiểu dáng rất thích hợp ngươi. Bạch Hoang Án lấy chính mình thẩm mỹ trả lời. Nếu như nhớ không lầm, Bạch Hoang cơ hồ chưa thấy qua Mộ Thiên Liên mặc váy, chỉ có thể thông qua não hải suy nghĩ giống như loại kia hình ảnh, cần phải rất không tệ. Nghe Bạch Hoang trả lời về sau, Mộ Thiên Liên lập tức rời đi tại chỗ, đi xem khác y phục đi. Ân, nghe tới bạch hoang nói y phục không tệ về sau, nàng thật liền trực tiếp nhìn hắn hắn y phục đi. Che ở ngực, bạch hoang nhịn xuống không có phun ra một miệng lao huyết, đây là bị mộ thiên liên giận đến. Đã mộ thiên liên không thích chính mình thẩm mỹ, cái kia vừa mới vì cái gì còn muốn hỏi mình, đùa dẫn đâu. Ai, trong lòng tuy có mọi loại khổ cảm giác, bạch hoang bây giờ cũng chỉ có thể bồi tiếp mộ thiên liên tiếp tục đi dạo, không có đường quay về có thể đi. Quả nhiên A, bồi nữ sinh dạo phố là trên đời cực khổ nhất việc cần làm. Lão thiên, ta quá khó khăn. Qua mấy chục giây, mộ thiên liên tại một kiện nghỉ dưỡng ngắn tay phía trước ngừng lại, ngắn tay phía trên in tiệp chủ đồ án. Thon thon tay ngọc nhẹ nhàng múa, mộ thiên liên tại giấy cứng phía trên viết, cái này thế nào? Ừm, có thể, rất phù hợp phong cách của ngươi. Bạch hoang nói ra, chớp chớp đôi mắt đẹp, lại lần nữa nhìn thoáng qua tiệp chủ nghỉ dưỡng ngắn tay về sau, mộ thiên liên lại đi địa phương khác. Lần thứ hai, đây là bạch hoang hôm nay lần thứ hai bị mộ thiên liên khí đến. Hắn hoài nghi Mộ Thiên Liên tuyệt đối là đang làm chính mình tâm tính, đây là tại hắn bạo tẩu biên giới điên cuồng tham dò a. Tâm lý có nỗi khổ không nói được, Bạch Hoang Yên lặng đi theo, tất cả cừu hận hắn toàn bộ đều sẽ đi lại, liền để Mộ Thiên Liên lại thành thơi một hồi đi. Qua thêm vài phút đồng hồ, Mộ Thiên Liên dừng ở một kiện bảy phần váy phía trước. Lấy đồng dạng thân sắc, lấy đồng dạng góc độ, lấy thời gian giống nhau. Mộ Thiên Liên mặt hướng Bạch Hoang tại giấy cứng phía trên viết, cái này đâu? Đẹp mắt đẹp mắt, cũng đẹp Hiện nay, bạch hoang đã qua loa lên, thích thế nào sao thế đi, dù sao mộ thiên liên không nhìn chúng hắn thẩm mỹ cảm giác. Xác thực, như bạch hoang suy nghĩ một dạng, làm chính mình trả lời xong về sau, mộ thiên liên thì lại đi địa phương khác, không có một chút xíu do dự, đó là một cái dứt khoát. Bạch hoang không có hiểu rõ mộ thiên liên đến tột cùng đang suy nghĩ gì, luôn không khả năng là đùa nghịch chính mình chơi a. Hả? Không đúng. Có lẽ, khả năng, đại khái, mộ thiên liên là thật đang đùa hắn chơi không vì cái gì khác cái gì, bởi vì người ta là Mộ Thiên Liên a, làm xảy ra chuyện gì cũng sẽ không làm cho người kỳ quái Mộ Thiên Liên. Chỉ là, Bạch Hoang cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình hôm nay cũng không đắc tội Mộ Thiên Liên, không cần thiết đặc biệt nói móc chính mình đi. Chẳng lẽ là đang tính trước kiêm nợ cũ a? Nếu thật là nếu như vậy, cái kia Bạch Hoang muốn tính toán nợ cũ cũng rất nhiều a. Tỷ như Mộ Thiên Liên liên tục hai lần lừa gạt mình đi phòng nàng, cứ thế mà cũng là bị ép chọn Hà Sen chọn đến nửa đêm. Cái khác hành vi phạm tội càng là nhiều vô số kể. Tuy nhiên hai người tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng nửa đường phát sinh ma sát, không có chút nào thiếu. Về sau một đoạn thời gian, như thế lặp lại, mộ thiên liên hết thể hỏi bạch hoang thất bộ y phục đẹp mắt không dễ nhìn, sau khi hỏi xong lập tức quay đầu bước đi. Đi dạo gần nửa giờ, bạch hoang bây giờ chính một người đang nghỉ ngơi khu ngồi đấy, mộ thiên liên không biết chạy đi đâu rồi, hắn hiện tại cũng không tâm tư đi chú ý mộ thiên liên. Còn là một người tốt, thông dong tự tại dễ chịu. Đang lúc Bạch Hoang nhắm mắt lại rửa vào ở trên ghế salon lúc nghỉ ngơi, đột nhiên, hắn phát hiện thị giác giống như biến thành đen. Vừa mở mắt nhìn, thì là nhìn thấy mộ thiên liên đứng ở phía sau mình. Đợi Bạch Hoang một chút định trụ ánh mắt, chợt phát hiện mộ thiên liên trong tay mang theo thật nhiều cái cái túi, bên trong đựng tựa như là y phục. Nói như thế nào đây, xem ra, tại hắn lúc nghỉ ngơi, mộ thiên liên là một thân một mình đi chọn lấy mình thích y phục. Rất tốt, giữa người và người thẩm mỹ chung quy sẽ có trên lệnh. Mộ thiên liên mua quần áo đương nhiên muốn mua mình thích, hắn nói không tính. 3. Trong lúc thời khắc, mộ thiên liên đưa trong tay một nửa cái túi bỏ vào bạch hoang trên thân. Lập tức, mộ thiên liên tại giấy cứng phía trên viết, Người giúp ta cầm một chút, quá nhiều ta một người cầm không được tới. Không có mở miệng hồi phục, bạch hoang yên lặng cầm lấy cái túi, hắn lần này bị mộ thiên liên gọi tới đơn giản cũng là làm một người khuôn vác, hiểu đều hiểu. Sau đó, bạch hoang đuổi theo mộ thiên liên đi vào tầng thứ 3 tính tiền khu vực. Trước tiên cần phải đem tiền kết xuống lần nữa đi. Mới đầu vừa mới bắt đầu, bốn phía xếp hàng tính tiền tiểu tỷ tỷ đều tại rất kinh ngạc nhìn lấy bạch hoang, nhưng khi phát hiện bạch hoang cùng mộ thiên liên là cùng nhau thời điểm, thì lại không kinh ngạc, dù sao cũng là người yêu à, mua một lần y phục rất bình thường. Các nàng ngược lại còn rất ưa thích bạch hoang dạng này quan tâm bạn trai đây. Về phần tại sao người qua đường có thể nhìn ra bạch hoang cùng mộ thiên liên là người yêu, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì người yêu ở giữa đứng chung một chỗ sẽ có loại kia rất hạnh phúc phong cách, người qua đường xem xét thì hiểu, mọi người lại không là tiểu hải tử. Hàng hết đội, mộ thiên liên theo bạch hoang trong tay tiếp nhận một nửa khác cái túi, đem trong túi y phục hết thể đem ra, để công tác nhân viên tính một chút tổng giá trị. Thế mà, khi thấy trong túi lấy ra y phục lúc, bạch hoang nhất thời ngây ngẩn cả người thần. Những cái kia y phục, không đều là mộ thiên liên trước đó hỏi qua chính mình kiểu dáng sao. Trước 129, ngươi... Có thể nói một câu sao? Đồng thời mấu chốt nhất ở chỗ, đây không phải là một hai kiện, mà chính là đều không ngoại lệ toàn bộ đều là. Mộ Thiên Liên đem hắn trước đó nói quần áo đẹp toàn bộ mua, một kiện không kém. Tình cảnh này, Bạch Hoang một chút biến đến vô cùng nghẹn lời. Vừa mới trước đây không lâu, hắn còn đang suy nghĩ lấy Mộ Thiên Liên trướng mắt chính mình thẩm mỹ, kết quả quay đầu vừa đến, Mộ Thiên Liên đem hắn trước đó nói quần áo đẹp toàn bộ mua. Đánh mặt. Bạch Hoang đây là sự thực chính mình đánh mặt mình a. Nhưng nói thật Bạch Hoang ý giải không được mộ thiên liên cử động như vậy, tại trong ấn tượng của hắn, mộ thiên liên cũng không phải là sẽ bị người khác ảnh hưởng loại hình. Thông qua sự tình lần này hắn phát hiện, chính mình tựa hồ là đối mộ thiên liên có một chút như vậy ảnh hưởng. Thật là khiến người bất ngờ đến nổ tung phát hiện. Đang lúc Bạch Hoang nghĩ như vậy thời điểm, một bên mộ thiên liên nhẹ nhàng kéo một chút y phục của hắn. Quay đầu lại, theo mộ thiên liên nhìn lấy trong ánh mắt của mình, Bạch Hoang đọc lên một chuỗi tin tức. Đơn giản điểm tới nói. Mộ thiên liên là để hắn giao tiền. Ngươi tốt, xin hỏi bao nhiêu tiền? Bạch Hoang nhìn lấy công tác nhân viên hỏi. Trước đó không có cố ý đi xem quần áo giá tiền, cùng nhau cần phải mấy ngàn khối tiền đi, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Tiên sinh ngại khỏe chứ, tổng cộng là 28,000 nguyên. Xin hỏi là quét thẻ vẫn là điện thoại di động thanh toán. Công tác nhân viên nắm lấy cực kỳ cao hứng bộ dáng, nàng thế nhưng là có thể cầm trích phần trăm. Nghe được 28,000 nguyên cái giá này, Tuy nhiên Bạch Hoàng không thiếu tiền, nhưng vẫn có chút bị kinh hai đến. Nghĩ lại, Mộ Thiên Liên thuộc về nhà giàu tiểu thư, mua lần y phục mấy chục ngàn khối tiền đối với nàng mà nói cũng không phải là cao tiêu phí, thậm chí khả năng liền tiền tiêu vật cũng không bằng. Nói cách khác, Mộ Thiên Liên đã đang giúp hắn tiết kiệm tiền. Hẻm chặt trả tiền, ta trực tiếp quét dán tại cửa cửa sổ hẻm chặt mã đi." Bạch Hoàng nói. "Được rồi." Công tác nhân viên về lấy. Leng keng một tiếng, Bạch Hoàng thanh toán một khoản 28.000 nguyên giấy tờ. Tâm lý khổ A. Tuy nói không thiếu tiền, nhưng tiền cũng không phải như thế dung A, còn không có chuẩn bị tâm lý. Nam sinh kia thật hảo phong A, mấy chục ngàn đồng tiền y phục nói mua thì mua, làm sao ta liền không tìm được tốt như vậy bạn trai. Mà lại hắn rất đẹp A, cần phải vừa mới trưởng thành không bao lâu đi, tốt ngây ngô thật đáng yêu, tốt muốn đi qua bắt chuyện. Thôi đi ngươi, cũng không nhìn một chút bên cạnh hắn nữ sinh có bao nhiêu đẹp, ở đâu là chúng ta có thể so sánh, ta một người nữ sinh đều cảm thấy muốn yêu mến. Ông trời tác hợp cho cái từ này cũng là dùng đến hình dung bọn họ à, tốt khiến người đấu kỵ người yêu. Bên cạnh chờ đợi tính tiền một đám tiểu tỷ tỷ, mỗi người phát biểu lấy khác biệt ngôn luận. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ lúc lên tới tầng thứ 3 về sau, Bạch Hoang sửng sốt không nghe thấy một người nói mình nói xấu, đường đề cập có bao nhiêu thật không thể tin. Sống đến bây giờ 18 năm, Bạch Hoang là lần đầu tiên tới chuyên bán nữ sĩ phục trang khu vực, tạm thời xem như rất vui vẻ à, chí ít không có có bất hảo nhớ lại. Một người mang theo một nửa cái túi, bạch hoang cùng mộ thiên liên ngồi thang máy thông hướng tầng dưới, cao nhất tầng thứ ba đã không cần cái gì mua. Vốn là bạch hoang là dự định ngồi thang máy trực tiếp xuống đến tầng thứ nhất, kết quả vừa mới xuống đến tầng thứ hai, hắn liền bị mộ thiên liên dắt rời thang máy. Hai người trước mắt ở vào chuyên bán nam sĩ phục trang tầng thứ hai. Làm sao vậy, ngươi đột nhiên đem ta dắt qua tới làm gì? Bạch hoang giảng, bởi vì trước mắt mang theo cái túi, mộ thiên liên cũng không tiện viết chữ. Đưa tay chỉ chung quanh nam sĩ phục trang, dùng cái này biểu đạt ý nghĩ của mình. Nàng tin tưởng, Bạch Hoang có thể đọc hiểu chính mình ý tứ. Xác thực, cũng đúng như mộ thiên liên nghĩ một dạng, Bạch Hoang đối mộ thiên liên cử động đúng là dây hiểu, biết mộ thiên liên là muốn gọi mình mua quần áo. Ta không cần cái gì mua y phục, gian phòng còn có mấy bộ, ta cũng không kịp mặc. Bạch Hoang nói ra, trước đó mộ lâm lão gia tử giúp mình đặt mua mấy bộ rất đắt đỏ y phục, hắn đến bây giờ cũng không mặc qua đây một cái nam sinh cũng không cần quá nhiều dự bị y phục, đầy đủ xuyên là được. Bạch Hoang tiếng nói vừa mới rơi xuống, Mộ Thiên Liên tiến lên trước nắm chặt Bạch Hoang ống tay áo, cưỡng ép dẫn hắn tại tầng hai khắp nơi đi luân quanh. Nàng hiểu, Tiểu Hai Tử nha, luôn luôn dễ dàng dở tính trẻ con, thì giống bây giờ Bạch Hoang mở dạng, nàng nhất định phải thay Bạch Hoang làm ra quyết định mới được. Tuy nhiên dạng này sẽ để cho mình hơi mệnh, nhưng nàng vẫn là có thể tiếp nhận. Mấy chục phút xuống tới, bởi vì Mộ Thiên Liên uy bức lợi dụ. Bạch Hoang bất đắc dĩ thử rất nhiều bộ quần áo, nhưng khoan hay nói, Mộ Thiên Liên ánh mắt thật không phải đùa giỡn, Bạch Hoang chỗ thử mỗi một bộ quần áo đều rất không tệ, cùng Bạch Hoang hình tượng rất rực Người không biết, sợ rằng sẽ coi là Mộ Thiên Liên là chuyên nghiệp phục trang phối hợp sư, ánh mắt quá độc. Liên tiếp thử đồ thời gian kết thúc, Bạch Hoang trong tay nhiều mấy cái cái túi, trước mắt ngay tại xếp hàng tính tiền. Bởi vì lầu hai cơ hồ đều là nam khách nhân nguyên nhân, vì người này trong đám Mộ Thiên Liên không thể nghi ngờ là lộ ra cực độ lóa mắt. À, không đúng, nàng vốn chính là mặc kệ đi tới chỗ nào đều rất chói mắt loại hình, sẽ bị quá độ chú ý quá bình thường. Tiên sinh, ngài hết thẻ cần thanh toán hơn 50.000 nguyên, xin hỏi là quét thẻ sao? Công tác nhân viên kích động hỏi, bạch hoang chọn y phục đều là hàng cao đẳng, bình thường người căn bản sẽ không mua. Hơn 50.000. Nghe được cái số này, bạch hoang kinh ngạc từng cái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lúc này đưa điện thoại di động lấy ra chuẩn bị trả tiền. Lên khen. Một bên. Một tiếng trả tiền thanh âm nhắc nhở vang lên, Mộ Thiên Liên trả hết hơn 50 ngàn nguyên giấy tờ. "Ai? Ngươi không phải không mang tiền a?" Bạch Hoang ngây người. "Cái quỷ gì? Hợp lấy Mộ Thiên Liên nguyên lai like có tiền a, cái kia vừa rồi tại tầng thứ 3 vì cái gì cô ý muốn hắn trả tiền?" Không làm ra giải thích, Mộ Thiên Liên cho Bạch Hoang đưa một cái ánh mắt, ra hiệu Bạch Hoang cầm quần áo lấy được. Đối với Mộ Thiên Liên dạng này, tuyệt sắc mỹ nữ chủ động giúp bạn trai thanh toán hình ảnh, bốn phía nam khách nhân nguyên một đám hâm mộ đỏ mắt. Một số độc thân cầu tâm tình đều muốn hỏng mất. Làm sao thời đại này đi ra mua bộ y phục đều muốn bị thanh tú ân ái. Hơn nữa còn là một cái siêu cấp mỹ nữ đang chủ động thanh tú ân ái. Mọi người đối bạch hoang đó là thật ước ao ghen tị à, ghen ghét coi là thật sẽ khiến người mặt không toàn không phải. Cứ như vậy, bạch hoang cùng mộ thiên liên mang theo cái túi rời đi tiệm bán quần áo, về tới trên đường. Đi lại đồng thời, bạch hoang cũng nghĩ đến một việc. Hắn dần dần phát giác được, lần này mua quần áo tựa như là mộ thiên liên thiết kế tốt. Hết thể đều bị Mộ Thiên Liên thiết kế tốt. Tại tầng 3 mua nữ sĩ phục trang thời điểm, Mộ Thiên Liên chủ động để Bạch Hoang trả tiền. Tại tầng 2 mua nam sĩ phục trang thời điểm, Mộ Thiên Liên chủ động chính mình trả tiền. Đơn giản điểm giải thích, cái này không khác nào là tiến hành một lần lễ vật trao đổi. Mộ Thiên Liên dùng tiền đưa Bạch Hoang mấy cái bộ quần áo. Bạch Hoang dùng tiền đưa Mộ Thiên Liên mấy cái bộ quần áo. Vừa rồi nói thiết kế, cũng là nơi này. Nói như thế nào đây, Mộ Thiên Liên để ý như vậy nghĩ. Quả thực là khiến người ta dở khóc dở cười, không khỏi thật là đáng yêu đi, muốn lẫn nhau tặng quà lại không có ý tứ mở miệng, kết quả là tới một chiêu như vậy. Có lẽ mộ thiên liên cũng không biết, hắn đã đoán được những thứ này đi. Dạo bước tại dòng người lơ lỏng trên đường, bạch hoang đột nhiên nói, mộ thiên liên, ngươi, có thể nói một câu sao. Trước 130, cực kỳ xa lạ một mặt. Hô, lúc này, một trận gió mát cực kỳ đúng lúc đó thổi đi qua, để mộ thiên liên tóc dài trôi lơ lững ở không trung. Chỉ là, trong nháy mắt này bên trong, bạch hoang lại là theo mộ thiên liên ánh mắt bên trong thấy được lạnh lùng, loại kia chân chính cực hạn lạnh lùng. Không nói khoa trương chút nào, bạch hoang sống đến bây giờ chưa bao giờ thấy qua lạnh lùng như vậy ánh mắt, cái này xác định là nhân loại sẽ có ánh mắt sao. Vì cái gì có người ánh mắt có thể đê mê đến loại trình độ kia. Trực tiếp có thể nói, bất luận là ai bị ánh mắt như vậy để mắt tới, tất nhiên đều sẽ trong nháy mắt cảm thấy như rơi vào hầm băng, thậm chí là phát lạnh không thôi. giờ phút này Mộ thiên liên chỉ là tại nhìn về phía trước, mà không có quay người dùng loại kia lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía bạch hoang. Nhưng, kỳ thật bạch hoang chú ý tới, tại vừa mới một cái nháy mắt, mộ thiên liên đúng là có dự định quay người nhìn về phía hắn khẽ nhúc ních làm. Nhưng không biết tại sao, nàng cuối cùng vẫn là khống chế được. Xin lỗi. Biết rõ mình đã chạm đến mộ thiên liên phòng tuyến cuối cùng bạch hoang, không nói hai lời liền nói ngay lên xin lỗi. Đây cũng không phải là tại kéo thấp mặt mũi của mình, nói tổn thương người khác. Vốn liền cần tại chỗ xin lỗi, cái này không có gì đáng nói. Duy nhất để bạch hoang kinh ngạc, cũng là không nghĩ tới mộ thiên liên phản ứng sẽ lớn như vậy, cho dù một chút thanh âm đều không có, lại có vẻ càng khiếp người. Không đúng. Hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì thanh âm, mới lớn nhất khiến bầu không khí lạnh đến băng điểm A. Trước đó mộ lâm lão gia tử chỉ nói không thể nhắc lên 7 năm trước tai nạn xe cộ, bởi vì đây là mộ thiên liên nội tâm chỗ sâu nhất cấm kỵ. Nhưng tình huống hiện tại nói rõ là đang giảng giải lấy. Mộ thiên liên cấm kỵ ngoại trừ 7 năm trước hai nạn xe cộ bên ngoài, còn có nói phương diện cái này một cấm kỵ a. Nói cách khác, mộ thiên liên nội tâm chỗ sâu nhất không thể đụng vào cấm kỵ, so mộ lâm lão gia tử biết đến còn nhiều hơn. Trên đời này, cho đến nay, sợ là không có một cái nào thực sự hiểu rõ mộ thiên liên người tồn tại. Tình cảnh này, bạch hoang từ đấy lòng nghĩ như vậy. Tâm lý phát ra cảm khái không thôi, bạch hoang không biết cái này là mình lần thứ mấy nghĩ như vậy. Mỗi lần cảm thấy mình đã một chút hiểu rõ Mộ Thiên Liên thời điểm, lại lại đột nhiên phát hiện mình căn bản không hiểu rõ Mộ Thiên Liên mảy may. Hoặc là cũng có khả năng, Mộ Thiên Liên triển hiện ra hết thảy, đều là chủ quan ý thức bên trong ngụy trang đi, để cho người khác tự cho là hiểu được nàng. Đột nhiên, phía dưới trong lúc nhất thời, Bạch Hoang ống tay áo bị Mộ Thiên Liên giật một chút. Đợi Bạch Hoang lấy lại tinh thần về sau, thì là phát hiện Mộ Thiên Liên trước khắc lạnh lùng ánh mắt đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bình thường lãnh đạm. Nhưng So với vừa mới lạnh lùng, Bạch Hoang không thể nghi ngờ là rất thích hướng hiện tại mộ thiên liên A. Giơ tay lên, mộ thiên liên chỉ chỉ bên cạnh cách đó không xa sở cờ dệ ảm cửa hàng, ý tứ này đã rất đơn giản. Thấy thế, Bạch Hoang không nói gì cười cười, lập tức mang lên mộ thiên liên đi tới sở cờ dệ ảm trước hiệu một bên. Lão bản, muốn hai phần ai sở cờ dệ ảm. Bạch Hoang hướng Lao bản nói. Được, muốn cái gì khẩu vị? Lão bản hỏi. Phía dưới trong lúc nhất thời. Không đợi Bạch Hoang mở miệng hỏi thăm, Mộ Thiên Liên chủ động chỉ chỉ trái xoài vị trí. Một phần trái xoài khẩu vị, một phần hỏa long quả khẩu vị. Cảm ơn. Bạch Hoang nắm lấy vốn có lễ phép. Minh Bạch, hai vị xin chờ một chút. Lão bản lúc này bắt tay vào làm chế tác cạ rẻ mẻn. Qua không bao lâu, lão bản liền đem hai phần ải sợ cờ rẻ ảm đưa tới Bạch Hoang trước mặt. Đây là ngươi hai phần ải sợ cờ rẻ ảm, không dùng đưa tiền, đưa các người. À, nghe nói như thế, Bạch Hoang lập tức lâm vào ngậm bước. Chẳng lẽ đầu năm nay lão bản đều như thế bước đồng sao? Nhìn thấy bạch hoang ngộng bức thần sắc, lão bản lúc này giải thích nói, hôm nay là ta cái này sở cờ dệ ảm cửa hàng khai trương ngày thứ 100, các ngươi là hôm nay thứ 100 phê khách nhân, cho nên miễn phí tặng tặng cho các ngươi, làm làm lụng bên trong điệu hát dân gian thuốc đi, người nhà, dù sao cũng phải làm chút có ý tứ sự tình. Hả, cái kia, cảm ơn lão bản. Bạch hoang vẫn còn có chút sướng sở. Đem trái xoài vị sở cờ dệ ảm đưa cho mộ thiên liên. Bạch hoang yên lặng ăn chính mình hỏa lòng quả vị. Đừng nói, tiệm này chế tác cái sở cờ dệ ảm còn ăn rất ngon, tuy nhiên bề ngoài cũng không đáng chú ý, nhưng cái này dâu dịa. Bởi vì trong tay mang theo cái túi tương đối nhiều, mộ thiên liên liền ngồi vào ven đường công cộng trên ghế, dạng này mới có thể dễ dàng ăn hải sở cờ dệ ảm. Không cùng mộ thiên liên cùng nhau ngồi xuống, bạch hoang yên lặng đứng ở bên cạnh, nhìn lấy đối lập thiên lặng đường đi ngẩn người. Không biết vì cái gì, tại thời gian này điểm. Bạch Hoang mạc danh kỳ diệu nhớ tới chính mình lúc trước cùng Mộ Thiên Liên lần thứ nhất lúc gặp mặt. Nói thật, từ lúc trước lần thứ nhất lúc gặp mặt lên, Bạch Hoang thì xuất phát từ nội tâm cảm thấy chính mình tuyệt đối không có khả năng cùng Mộ Thiên Liên có tiếp xúc, bởi vì bọn hắn hai cái tính cách có thể nói là tương xung, cũng không phải là cùng chung trí hướng người. Có thể hết lần này tới lần khác đi, có một số việc vẫn thật là khó có thể đoán được. Chính mình đần độn u mê thì cùng Mộ Thiên Liên có một chút như vậy quan biết, muốn là đặt ở đầu lúc trời tối. Người nào lại dám tin tưởng sẽ có thời khắc này hình ảnh xuất hiện đây. Chẳng những là hắn không tin, lớn nhất không tin, không thể nghi ngờ là mộ thiên liên đi. Ngần người thời khắc, bạch hoang ống tay háo lại bị bên cạnh mộ thiên liên giật một chút. Quay đầu chỗ khác xem xét, nhìn thấy mộ thiên liên ngay tại chỉ mình bên cạnh chỗ ngồi, ra hiệu bạch hoang ngồi lại đây. Không dùng, ta đứng đấy là được. Bạch hoang giảng, nghe vậy, mộ thiên liên nhíu lông mày, hiển nhiên là không muốn nghe đến bạch hoang trả lời như vậy. Một đôi mắt đẹp như vậy nhìn thẳng Bạch Hoang nhìn lại, nháy đều không nháy mắt một chút. Đây là lệnh bạo lực. Được được được, ta ngồi ta ngồi. Rơi vào đường cùng, Bạch Hoang đành phải thuận mộ thiên liên ý tứ, hắn là thật không muốn bị mộ thiên liên nhìn chằm chằm vào, rất lạnh rất lạnh. Thế mà, làm Bạch Hoang ngồi xuống về sau, Mộ Thiên Liên nhưng lại không có động tĩnh, giống như hoàn toàn đem Bạch Hoang cho không thèm đếm xỉa đến, tự mình yên lặng ăn chính mình sở cờ dễ ặm, ngẫu nhiên như cái tiểu nữ hài một dạng liếm hai cái. Đến mức Bạch Hoang Hắn cắn sáu bảy miệng ở sở cơ dễ ảm liền không có, thân thể quả nhiên là xuyên tim tâm phấn khởi, bị gió thổi qua run lẩy bẩy. Án lấy như vậy không khí, thời gian trôi qua không sai biệt lắm chừng 5 phút, Mộ Thiên Liên hai sở cơ dễ ảm đã ăn xong. Gặp Mộ Thiên Liên đã ăn hết, Bạch Hoang lấy được cái túi đứng lên kể, đi thôi, trở về. Nhưng, làm Bạch Hoang còn không có triệt để đứng vững trước mắt, hắn một chút liền bị Mộ Thiên Liên cho nắm trở về trên ghế, đều không biết được Mộ Thiên Liên khí lực ở đâu ra. Thời gian không còn sớm. Chúng ta trước tiên cần phải đem y phục lấy về, cũng không thể mang đi trường học đi, không tiện lắm. Bạch Hoang nói, kỳ quái, rất kỳ quái, mộ thiên liên hiện tại trạng thái thật rất kỳ quái. Dứt bỏ thời gian khác không nói, đơn thuần giờ phút này mà nói, Bạch Hoang hoàn toàn đoán không ra mộ thiên liên tâm tư, có loại đang cùng người xa lạ liên hệ cảm giác. Thậm chí loại cảm giác xa lạ này, vừa xa người xa lạ cái này định nghĩa. Xuất ra khăn giấy trả sát một ra tay, mộ thiên liên cũng cho Bạch Hoang đưa tới một trường. Điểm một cái chính mình phải miệng chỗ, nhắc nhở Bạch Hoang bên miệng dính một chút sờ cờ dệ ẩm. Tiếp nhận khăn giấy, Bạch Hoang đem bên miệng sờ cờ dệ ẩm lau, hắn xác thực không có chú ý tới cái này chi tiết nhỏ, chính mình cũng không nhìn thấy. Cùng lúc đó, Mộ Thiên Liên lấy ra chính mình màu sắc rực rỡ giấy bút tấm, múa ngón tay bắt đầu viết lên chữ. Ánh mắt liếc về phía một bên, Bạch Hoang đồng bộ nhìn đến, giấy cứng phía trên viết, da da của ta có phải hay không cùng ngươi nói cái gì? Chương 131, ngày tận thế nghe nói như thế, bạch hoang lập tức trở về, không có à, lão nhân gia ông ta có thể cùng ta nói cái gì? bạch hoang hiện tại triển hiện ra biểu diễn, cái kia không hề nghi ngờ cũng là thuộc về ảnh đế cấp biệt, nói bạch hoang chính mình cũng tin. còn là trước kia câu nói kia, chỉ cần đem tự mình dựa não thành công, vậy mình thì không có nói sai, hung ác lên ngay cả mình đều lừa gạt. trầm mặc một lát, mộ thiên liên đôi mắt đẹp nhìn trầm trầm vào bạch hoang nhìn, tựa hồ là muốn từ bạch hoang nhỏ vẻ mặt đạt được đáp án. không cần phải nói. Đang quan sát nhỏ biểu lộ phương diện này, Mộ Thiên Liên có tuyệt đối thiên phú, nàng có thể theo nhỏ vẻ mặt nhìn ra rất nhiều mờ ám. Chỉ là rất đáng tiếc ở chỗ, nàng hiện tại đụng phải người là Bạch Hoang, một khối đầu gỗ. Thu tầm mắt lại, Mộ Thiên Liên lại tại giấy cứng phía trên viết, "Vậy ngươi vừa mới vì cái gì muốn nghe ta nói?" Đây là Mộ Thiên Liên kinh ngạc hoạch tâm điểm, vốn là thật tốt, có thể Bạch Hoang lại đột nhiên đưa ra muốn nghe nàng nói chuyện, nàng không cho rằng đây là trùng hợp. Nói trắng ra là Nàng cảm thấy bạch hoang hẳn là biết sự tình gì, cũng muốn từ chính mình nơi này lời nói khách sáo. Ừm, ta vừa mới nói như vậy thật kỳ quái sao, cùng ngươi biết nhiều ngày như vậy, muốn nghe ngươi nói câu nói cần phải rất bình thường à? Bạch hoang rất là vô tội hỏi lại. Hắn phát hiện, thời khắc này mộ thiên liên nghiêm chỉnh là so vừa mới bung lòng rất nhiều. Vừa mới mộ thiên liên hoàn toàn không nguyện ý nói về có quan hệ nói chuyện sự tình, thậm chí bởi vậy xuất hiện cực độ lạnh lùng ánh mắt kinh khủng. Nhưng bây giờ lại tựa hồ như biến đến đối lập dễ nói chuyện, làm cho người căn bản là không có cách suy nghĩ chuyển biến. Loại hiện tượng này rất như là bệnh tâm thần phân liệt, cũng tức là cái gọi là đa nhân cách, bởi vì chuyển biến quá lớn. Đương nhiên, Bạch Hoang vô cùng rõ ràng, mộ thiên liên một chút chứng bệnh đều không có. Chỉ có thể nói nữ nhân mặt tháng 6 thiên. Nghe Bạch Hoang giảng thuật, mộ thiên liên nhất thời lâm vào yên lặng, bởi vì Bạch Hoang nói xác thực không sai, sẽ có một chút lòng hiếu kỳ rất bình thường à Dù sao, Nàng rất rõ ràng chính mình có tính cách thiếu hụt. Cầm lấy màu sắc rực rỡ bút, Mộ Thiên Liên không nhanh không chậm tại giấy cứng phía trên viết, rất đáng tiếc, người nghe không được ta nói chuyện, rất nhiều năm trước kia thì nghe không được. "Hả? Ta, vậy ta từ bỏ." Bạch Hoang biểu hiện được 10 phần rộng rãi, xem ra tựa hồ hoàn toàn mất hết lòng hiếu kỳ. Bạch Hoang dạng này rộng rãi phản ứng, thậm chí đều bị Mộ Thiên Liên nhất thời kinh ngạc ở. Nàng vốn cho rằng Bạch Hoang hẳn là sẽ tiếp tục truy vấn, không nghĩ tới đã vậy còn quá dễ dàng từ bỏ. Đầu năm nay nam sinh đều như thế ưa thích nửa đường bỏ của sao. Vẫn là nói, chỉ có bạch hoang giống kẻ ngốc một dạng. Ui ui ui, ngươi nghĩ ta là đứa ngốc thì quá mức, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được ngươi đang suy nghĩ gì, tốt xấu che giấu một cái đi. Bạch hoang đừng đề cập có bao nhiêu bất đắc dĩ. Không phải hắn sẽ nhìn nhỏ biểu lộ, mà chính là mộ thiên liên đã đem suy nghĩ trong lòng biểu hiện được rất rõ ràng, ánh mắt kia căn bản chính là đang nhìn đứa ngốc ta. Quả thực là khinh người quá đáng. Vâng anh. Chính vào giờ phút này, hai người chỗ ven đường ngừng chiếc tiếp, tiếp theo màu đen xe thương vụ. Theo sát chi một giây sau, chính là có mấy vị hộ vệ áo đen đi ra. Tiểu thư, bạch hoang thiếu gia, Mấy vị bảo tiêu đồng loạt hô. Cầm lấy màu sắc rực rỡ bút, mộ thiên liên tại giấy cứng phía trên viết, giúp đỡ đem ý phục mang về nhà bên trong đi, cảm ơn. Được rồi tiểu thư. Không chần chờ chút nào, mấy cái bảo tiêu liền vội vàng đem to to nhỏ nhỏ cái túi phóng tới trên xe. Vừa mới nghe được tiểu thư nhà mình đối bọn hắn nói cảm ơn, cảm động đến bọn họ thật sự là nhanh khóc ca, dạng này cố chủ quá tốt rồi đi, bọn họ tuyệt đối phải tại mộ gia làm cả một đời. Chuyển di hết chứa đựng quần áo cái túi, bên trong một cái bảo tiêu lập tức hỏi, tiểu thư, còn có cái gì phân phó khác sao? Lắc đầu, mộ thiên liên đánh một thủ thế, ra hiệu bọn họ có thể đi về. Gặp này, mấy cái bảo tiêu cũng không có dừng lại, trước tiên mở xe rời đi ven đường. Cái này bạch hoang cũng liền minh bạch. Vì cái gì mộ thiên liên sẽ một mực ngồi ở chỗ này không đi, nguyên lai like là đã kêu người. Mộ thiên liên cực kỳ độc lập tự chủ tính cách, dẫn đến nàng cái gì đều không cùng bạch hoang tiết lộ qua, hết thể đều là đang yên lặng tiến hành. Dạng này tính cách, không phải bình thường cường thế. Đứng người lên, mộ thiên liên mở ra tốc độ đi về phía trước, cũng tức là thông hướng vấn thiên cao chung phương hướng. Về sau, hai người không sai biệt lắm là kết bạn song hành tình huống, một nam một nữ hấp dẫn người qua đường rất nhiều ánh mắt. Chờ hai người trở lại vấn thiên cao trung thời điểm, đã là hơn 2 giờ chiều, lại có như vậy một hồi cũng là thời gian lên lớp. Đi vào phân nhánh giao lộ, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên một giọng nói bye bye, tính toán làm tiểu lễ diện mạo đi. Không lâu lắm, Bạch Hoang đi vào phòng học bên trong. Ô ô ô ô, hoa hoa a nha nha. Đột nhiên, trong lớp vang lên một trận chu lên, nguyên một đám cũng như bị điên. Ta nói, các ngươi đều đang làm gì đó. Học sói chu. Bạch Hoang bất đắc dĩ. Hắn luôn cảm giác mình đi lộn chỗ, có phải hay không vừa mới đi vào phòng học phương pháp không đúng? Hoàng ca. Châu. ngươi là thật châu à? Hâm mộ chết mọi người chúng ta, trong chúng ta buổi trưa chỉ có thể chơi game giết thời gian, mà ngươi lại là qua được như vậy phong phú. Bạch hoang, cái gì thời điểm ta cũng có thể giống ngươi ưu tú như vậy à, cuộc sống của ngươi giấc ngộng của ta. Bạch hoang đồng học thật sự là một cái hợp cách nam sinh à, nam sinh như vậy cô bé nào không thích đây? trong lớp bất luận nam sinh cũng tốt vẫn là nữ sinh cũng được đều lộ ra càng kích động chống không bạch hoang một người tình huống như thế nào đều không hiểu rõ đần độn đu mề bạch hoang ngồi đến vị trí của mình đại buổi chiều một đám người đều tại phát cái gì ngốc đâu ngủ trưa ngủ nhiều đi nhìn thấy bạch hoang không chút nào dự định lộ ra tin tức trong lớp có một cái nam sinh lập tức nói hoang ca chúng ta mọi người đều biết ngươi cùng mộ thiên liên nữ thần giữa chưa đi hẹn họ chuyện tốt như vậy không cần thiết giấu giếm à ngươi không khỏi quá vô danh đi Đổi lại người khác đã sớm khắp thế giới tuyên truyền. Hẹn hò Nghe đến chữ đó mắt, bạch hoang đó là một trận khổ cảm giác. Xem ra, hắn cùng mộ thiên liên giữa chưa ở bên ngoài dạo phố thời điểm, chỉ định là bị trường học một ít người cho thấy được, sau đó thì lan ra lên cái gì ước hẹn lời đồn dư luận. Không thể làm gì ở chỗ, dạng này có thể xưng lời nói vô căn cứ lời đồn lại còn thực sự có người tin, đồng thời không ít. Nghĩ nghĩ, loại chuyện này thường thường đều là càng giải thích càng phiên phức. Bởi vậy Bạch Hoang cũng không có muốn giải thích ý tứ, mặc cho người khác nói thế nào đi. Gục xuống bàn, Bạch Hoang thuận tay xuất ra một bản truyện tranh tre ở trên đầu mình, đi dạo cả một cái bên trong buổi trưa, hắn muốn híp mắt nghỉ ngơi một chút. Cái này nhử lại lúc này đến, thời gian chính là thoáng một cái đã qua. Buổi chiều nào đó cái thời gian đoạn, vừa mới tỉnh lại Bạch Hoang ngồi thẳng thân thể. Nhưng làm hắn rủi rủi con mắt xem xét, lại phát hiện trong lớp vậy mà không có bất kỳ ai, còn sót lại một mình hắn tại. Sững sờ đến một chút, Bạch Hoang lập tức nhìn một chút đồng hồ treo trên vách tường, nhìn thấy hiện tại cũng không phải là tan học thời gian, mà chính là sau cùng một tiết khóa. Kỳ quái, người đâu, người đều đi đâu rồi? Ngay tận thế. Cầm lấy để ở trên bàn một bình nước, Bạch Hoang yên lặng uống một ngụm, tâm lý suy nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cộc, cục, cục. Cụ. Đột nhiên, ngoài hành lang truyền ra một loạt tiếng bước chân, lập tức sau một khắc, một người nữ sinh vội vã chạy tới cửa phòng học. Nữ sinh kia Bạch Hoang nhận biết là trong lớp người, gọi Lý Minh Minh. Bạch Bảnh... Bạch Hoang đồng học, ngươi làm sao còn ở nơi này? Ngày tận thế môn tới. Lý Minh Minh thở hồng hển hô. Chương 132, ta làm chim đầu đàn, ngươi có ý kiến? A, cái quỷ gì? Bạch Hoang nghe choáng váng. Vừa tỉnh lại thì nghe được có người cùng chính mình nói ngày tận thế tới, cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu mợ bước. Ngày tận thế a? Ngươi quên sao, cái này tiết khóa là khóa thể dục. Lý Minh Minh vội vàng giải thích. Nghe xong lời này, Bạch Hoang Siêu một chút đứng lên. "À, đúng nga, cái này tiết khóa là khóa thể dục, cho nên Lý Minh Minh mới có thể nói ngày tận thế tới." Trong trường học, rất nhiều vị giáo sư đều sẽ bị học sinh thủ tiên hiệu, tỉ như Lý Ngư Án Sỉ ẹn Pu là Hắc Cám Chi Thần, từ thiên tử muội con. Mà Cao 31 lớp giáo viên thể dục, bởi vì tính cách đối lập táo bạo, lại ưa thích kiếm cơ thể phạt học sinh, bởi vậy bị học sinh xưng là ngày tận thế, tóm lại không phải cái gì tốt xưng hô. Chỉ là ngày tận thế đã liên tục tốt mấy tuần không có tới, nói là trong nhà có việc, làm sao cái này tuần lễ không có bất kỳ cái gì thông báo liền trở lại rồi. Ai nha, Bạch Hoang Đồng học ngươi khác là người, tranh thủ thời gian đi với ta thao trường đi, đến buổi tại ngày tận thế trước đó đến thao trường mới được, không phải vậy chúng ta hai cái đều phải lạnh lạnh. Lý Minh Minh mau nói, nàng là trong lớp ủy viên thể dục, phải bảo đảm tất cả mọi người đến. Đó lấy, Bạch Hoang cùng Lý Minh Minh rời phòng học, lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến thao trường bên kia. Nhưng, rất không may ở chỗ, làm Bạch Hoang cùng Lý Minh Minh chạy đến thời điểm, nghiêm chỉnh là nhìn đến trong lớp người đã sắp xếp đi đội, đứng tại phía trước nhất 25 tuổi nam tử, cũng là danh sưng ngày tận thế giáo viên thể dục. Rất nhanh, Bạch Hoang cùng Lý Minh Minh đi vào đội ngũ phía trước. "Lão sư, thật xin lỗi, chúng ta đến muộn." Xuất phát từ ủy viên thể dục góc độ, Lý Minh Minh lúc này biểu thị ấy nấy. Nam 100 cái chống đẩy, nữ 50 cái chống đẩy, hiện tại lập tức bắt đầu. "Giáo viên thể dục hô" Lão sư, ta, ta không làm được 50 cái chống đẩy." Lý Minh Minh tâm lý quịnh lên, nàng bình thường tuy nhiên thường xuyên chạy bộ, có thể xác thực không làm được chống đẩy, mà lại gần nhất còn muốn khảo thí đâu, cánh tay đau nhức lời nói làm sao bây giờ? "Không làm được. Không làm được vậy liền lại thêm 20 cái, không muốn cùng ta cỏ kẻ mà cả." Giáo viên thể dục lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Nghe này, Lý Minh Minh lộ ra đến vô cùng khổ sở, nàng không hối hận đi gọi bạch hoàng, bởi vì đây là chức trách của nàng. Mà lại nàng gần nhất cũng thật thích bạch hoàng, bạch hoàng cho trong lớp mang đến rất nhiều sung sướng, để trong lớp rực rỡ hẳn lên. Nhưng vô luận mang theo như thế nào tâm tình, 70 cái chống đẩy nàng làm sao có thể hoàn thành. Trong lớp tại xếp hàng đồng học hiện tại nguyên một đám cũng là tức giận đến nghiến răng A, giáo viên thể dục vừa trở về thì lập uy, mà lại trong đó còn có nữ sinh, quả thực là không biết xấu hổ. Chờ khóa thể dục kết thúc, bọn họ tuyệt đối phải cho trường học viết khiếu nại tin, toàn lớp liên danh. Kỳ thật đây cũng không phải là bọn họ lần thứ nhất liên danh khiếu nại giáo viên thể dục, nhưng luôn có trường học cao tầng đem khiếu nại đè ép xuống, cũng không biết giáo viên thể dục cùng cái nào đó trường học cao tầng có phải là thân thích hay không. Cái kia, giáo viên thể dục, Lý Minh Minh chống đẩy để ta làm đi. Bạch Hoang cố ý giả trang ngơ ngác bộ dáng nhất tay phát biểu. Theo Bạch Hoang lời nói âm vang lên, giáo viên thể dục lập tức nhìn về phía Bạch Hoang, "Thế nào, ngươi muốn làm chim đầu đàn đúng không? Ta nhớ được tiểu tử ngươi." Bạch Hoang nha Hai năm này bị ta phạt qua nhiều nhất học sinh, hiện tại còn học hội làm chim đầu đàn rồi. Ừm, ta làm chim đầu đàn, ngươi có ý kiến? Bạch Hoang cười hỏi. T. Nhất thời, bạn học cùng lớp đột nhiên hít vào một miệng lớn khí lạnh, Bạch Hoang đây là muốn cùng giáo viên thể dục đón khiên phía trên tiết đấu. Nếu là đổi lại trước kia, mọi người khẳng định sẽ cho rằng Bạch Hoang là đang tìm tội thủ. có thể hiện tại bọn hắn lại không nghĩ như vậy, mặc danh kỳ diệu cảm thấy Bạch Hoang nhất định sẽ cho bọn hắn kinh hỉ. Rất tốt. Phi thường tốt. Được, ta cho ngươi một cơ hội làm chim đầu đàn. 200 cái trống đẩy lập tức làm. Trong vòng 10 phút làm không hết thì lại thêm 30. Giáo viên thể dục đồng dạng cười. hắn thấy, Bạch Hoang cũng là đồ chơi. Có thể, điều kiện này rất công đạo. Ta không có ý kiến. Bạch Hoang nói. Đã không ý kiến vậy thì bắt đầu đi. Ta sẽ giúp ngươi đếm xong thời gian. Giáo viên thể dục đưa điện thoại di động đem ra. Chuẩn bị dùng làm tính theo thời gian. Chờ một chút. Ta lời còn chưa nói hết đâu, tại tập trống đẩy hít đất trước đó, ta muốn theo ngươi tỉ thí một chút, bởi vì ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Bạch Hoang thẳng thắn, duy trì khỏe miệng ngâng lên đường cong. Cái này, trong lớp trong lòng mọi người hỏa diễm trực tiếp cũng là bị Bạch Hoang đốt lên A. Bắt đầu bắt đầu, Bạch Hoang là thật dự định cùng giáo viên thể dục đòn khiến lên. Kích thích, quá kích thích. Nghe được Bạch Hoang nói, giáo viên thể dục đó là không mảnh nợ nụ cười, vậy ngươi nói một chút nhìn muốn so cái gì, Chạy bộ này xa vẫn là nhảy cao, tùy ngươi tuyển, ta cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục, khác luôn cho là ta cái này giáo viên thể dục là chẳng làm. so với cái kia nhiều nhảm chán, muốn so thì so thú vị. Bạch Hoan kể, ồ, nói một chút, ngươi muốn so cái gì? Giáo viên thể dục không có chút nào hoảng, thậm chí còn muốn cười. rất đơn giản, nghe nói ngươi rất am hiểu một cái hạng mục, bịt mắt có thể dùng cục đá đánh tới 10 mét bên ngoài bình bình bóng, chúng ta thì so cái này. Bạch Hoan nói. À. Ha ha ha. Lúc này, giáo viên thể dục cười to không ngừng, bạch hoang đồng học, tiểu tử ngươi đến cùng có đầu vóc hay không A, biết ta am hiểu hạng mục còn tìm ta so, cái này không phải cố ý muốn lấy chứng chọi đa A. Ui, bạch hoang, ngươi chớ làm loạn A, làm sao chuyên chọn đối với địch phương có lợi hạng mục. Một cái cách bạch hoang tương đối gần đồng học vụng trộm phát biểu, cái này đồng thời cũng là những bạn học khác tiếng lòng. Đối với cái này, bạch hoang vẫn không có muốn cải biến ý nghĩa ý tứ. Thì so ta mới vừa nói hạng mục, không có có gì nghĩ, cái kia liền chuẩn bị bắt đầu đi. Tốt. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, đợi lát nữa cũng đừng nói là ta cái này làm lao sư khi dễ ngươi. Giáo viên thể dục đáp ứng. Theo sát, những bạn học khác giúp đỡ tìm 10 quả binh binh bóng cùng miếng vải đen, cũng dọn xong sân thi đấu. Sân thi đấu vô cùng đơn giản, cũng là tại 10 mét bên ngoài 10 chiếc lọ phía trên thả binh binh bóng, xem ai che mắt dùng cục đá đánh bay binh binh bóng nhiều. Cái thứ nhất trắc nghiệm người là giáo viên thể dục, hắn đã dùng miếng vải đen phủ ánh mắt, ngay tại tụ lực làm chuẩn bị. Một lát sau, giáo viên thể dục bắt đầu phát ra cục đá. Cái thứ nhất binh binh bóng bên trong. Cái thứ hai binh binh bóng bên trong. Cái thứ ba binh binh bóng bên trong. Cái thứ mười binh binh bóng bên trong. Một liên tục động tác xuống tới, giáo viên thể dục mười ném bắt chung, thành tích vô cùng tốt. Triệt hạ miếng vải đen, nhìn đến chính mình mười ném bắt chung thành tích, giáo viên thể dục ngạo đến không được. Đây là hắn tại học sinh trước mặt ngâng lên bức cách cơ hội tốt nhất. Nhắc tới cũng muốn cảm tạ bạch hoang A, cơ hội này là bạch hoang đưa tới cửa. Ngốc học sinh mỗi năm có, nhưng giống ngốc như vậy học sinh, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy A. Đi đến quy định tốt vị trí, bạch hoang cầm miếng vải đen đem ánh mắt che kín. Giờ phút này, tất cần phải chú ý chính là, bạch hoang tay phải năm ngón tay ở giữa, nghiêm chỉnh là kẹp 10 cục đá. Hiện tượng này nhìn đến bạn học chung quanh sừng sốt một chút. Chẳng lẽ lại bạch hoang là muốn một chiêu đồng thời phát ra mười cục đá? Cái khác hậc có thể mở, nhưng giống như vậy hậc, lại là vạn vạn không mở ra được a Này lại bị tố cáo phong hảo. Chứ 133, thật bất hắc Không sai, giáo viên thể dục nhìn đến bạch hoang cử động lại là khinh thường nở nụ cười. Đồng thời phát ra mười cục đá đương nhiên không có vấn đề gì, là cá nhân cũng có thể làm đến, vận khí tốt cũng có thể đánh bay như vậy một hai cái binh binh bóng. Tại giáo viên thể dục xem ra, Bạch hoang thuần nát cũng là giả vờ giả vịt mà thôi, tiểu hài tử mà muốn xính anh hùng, sau cùng lại hết thảy biến thành gấu chó. Ha ha ha, bạch hoang đồng học, muốn là ngươi có thể sử dụng phương thức như vậy đánh bay năm cái binh binh bóng, cái kia liền coi như ta thua, đồng thời ta tại chỗ làm 500 cái chống đẩy, cộng thêm chạy thao trường 10 vòng. Giáo viên thể dục trước mặt mọi người lên tiếng, không có chút nào hư. Đây là tất thắng tiền đặt cược, hắn làm sao cũng được thật tốt chơi đùa mới được a. súng bắn chim đầu đàn mới có thể lập uy. Giờ phút này, trong lớp một đám đồng học cái nào có tâm tư đi phản ứng giáo viên thể dục, một lòng nhìn chăm chú Bạch Hoang tiếp xuống nhất cử nhất động. Mà cũng chính là tại ước chừng 3 cái hô hấp về sau, Bạch Hoang nhìn như phong khinh vân đạm mà theo ý mà đưa tay bên trong mười cục đá đầu ra ngoài. Trong ngáy mắt, mọi người ngừng thở chết nhìn thẳng cục đá bay đi phương hướng. Bạch! Bạch! Bạch! Gần như cùng một thời gian, mười khỏa binh binh bóng toàn bộ bị cục đá đánh bay đến không trung, cường đại cường độ để va chạm động tính rất lớn làm đến tại chỗ tất cả mọi người có thể nghe được nhất thanh nhị sở, thì đi theo thả pháo chúc một dạng. Có thể nhìn thấy là, ngay trước bực này trước mắt, bạn học cùng lớp đều không ngoại lệ toàn bộ đều là há to miệng. Thấy chóng, thật thì là hoàn toàn thấy chóng, cái này mẹ hắn bạch hoang vậy mà thật bật thật rồi. a phi không đúng, là bạch hoang vậy mà thật làm được. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, đoàn người cũng thực sự không biết nên làm sao tin tưởng như thế, không thể tưởng tượng sự tình, trên đời này còn có khoa học có thể nói sao. Tố cáo. Đoàn người nhất định phải tố cáo Bạch Hoang bật hạc ta. Cùng lúc đó, giáo viên thể dục kinh ngạc trình độ càng là không thấp hơn bất luận kẻ nào, hắn thậm chí đều tại cái kia điên cuồng xoa lên ánh mắt, nhưng chính là chẳng có tác dụng gì có. Coi như hắn là người mù, nhưng những người khác cũng không phải người mù, Bạch Hoang vừa mới rõ ràng cũng là mười ném 10 bên trong, hơn nữa còn là lấy đồng thời phát ra 10 cục đá phương thức. Sập, giáo viên thể dục thế giới quan hoàn toàn sập, hắn làm sao không biết Bạch Hoang nguyên lai like đã vậy còn quá lợi hại Hồi tưởng trước kia, Bạch Hoang mỗi lần bị hắn thể phạt đều phải ngoan ngoãn làm theo, nhưng hôm nay lại thái độ khắc thường, đồng thời lấy thực lực cường thế đánh mặt mình. Cái này lúc trước cái kia Bạch Hoang A. Hắn thực sự không biết nên làm sao tin tưởng. Kéo xuống trước mắt miếng vải đen, Bạch Hoang không có đi xem chính mình là cái gì thành tích. Bởi vì làm hắn phát ra cục đá trong tích tắc, hắn liền đã biết là cái gì thành tích. Đây không phải tự phụ, mà chính là tự tin. Đã gặp qua là không quên được năng lực nhớ kỹ binh binh bóng vị trí. Đạn chỉ thần thông năng lực bảo đảm trăm phần trăm độ chính xác, nếu không phải mình khống chế lực lượng, nếu không đám lính kia binh bóng toàn bộ đều sẽ thêm ra một cái hố. Nhìn cách đó không xa giáo viên thể dục, bạch hoang nói, rất đáng tiếc, ngươi đến tiếp bị trừng phạt, 500 cái chống đẩy cộng thêm chạy thao trường 10 vòng, chính ngươi nói. Hoa hoa hoa, bạn học cùng lớp toàn bộ reo hò lên, nguyên một đám đường đề cập có bao nhiêu hương phấn, rốt cục có thể chỉ một chút vô đức giáo viên thể dục. Tất cả im miệng cho ta. đột nhiên Giáo viên thể dục hét lớn một tiếng, dọa đến một đám học sinh lập tức yên tĩnh trở lại. Mọi người đều biết, giáo viên thể dục đây là sự thực gấp mắt. Bạch hoang, ngươi cũng dám trước mặt mọi người uy hiếp lao sư, hiện tại lập tức đi với ta phòng giáo dục một chuyến, ta muốn lên báo trường học cái ngươi một cái lỗi nặng. Giáo viên thể dục mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Trừng phạt. À, hắn đương nhiên không có khả năng tiếp bị trừng phạt, vừa mới toàn bộ đều là nói giỡn thôi mà thôi. Mà lại, đối với hắn mới vừa nói những lời kia ai có thể cầm ra chứng cứ đến. Ngay vậy, Bạch Hoang vẫn như cũ một bộ bình thản thần sắc, Ngươi hai năm này động một chút lại thể phạt học sinh, đã vi phạm với thân là giáo viên phẩm Đức, ta sẽ hướng trường học thực tên đối ngươi tiến hành tố cáo, nhất định sẽ làm cho người xéo đi. Còn có ta, ta cũng nguyện ý thực tên tố cáo. Thăng thêm ta, mụ nội nó, ta đã sớm nhìn không được, vừa mới thậm chí ngay cả nữ hải tử đều muốn phạt, quả thực là đồ hôn trướng. Đi, chúng ta cái này đi viết liên danh tin. Ta cũng không tin trường học không có nói rõ lý lẽ địa phương. Đúng. Mọi người chúng ta cùng đi tố cáo. Bởi vì bạch hoang dẫn đầu, những người khác gào hảo phát biểu hưởng ứng, cũng không đoán hoài tới có giáo viên thể dục tại chỗ. Ha ha ha, thật sự là xin lỗi, thì coi như các ngươi viết liên danh tin, cái kia cũng là vô dụng, ta vẫn như cũ có thể ở lại đây cái trường học làm giáo sư, mà các ngươi thể dục đánh giá, liền phải toàn bộ xong đời rồi. Giáo viên thể dục vui vẻ lên. Nghe nói như thế, Mọi người đều là hận đến nghiến răng, kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, bọn họ đoán được giáo viên thể dục tại phía trên có người. Thật sao? Ta cũng không cho rằng người có thể tại vấn thiên cao trung một tay che trời. Bạch Hoàng nói. Nghe Bạch Hoàng nói, giáo viên thể dục mở ra hai tay, ta đương nhiên không có cách nào một tay che trời, có thể học trường học cao tầng có ta cây dù bảo vệ, các ngươi lại thế nào viết liên danh tin, đó cũng là tốn công vô ích. Lý Thiên Tá, trường học ngũ đại cao tầng một trong. Hắn liền là của ngươi cây dù bảo vệ đi. Bạch hoang trực tiếp lên tiếng. Lời này nghe, giáo viên thể dục lúc này giật mình, hiển nhiên là không nghĩ tới bạch hoang vậy mà biết loại sự tình này. Nhưng cái này cái gọi là giật mình cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Giáo viên thể dục không những không hoảng hốt, càng là trực tiếp trả lời lấy. Không tệ, coi như ta nói cho các ngươi biết thì thế nào, giống các ngươi những học sinh này, chẳng lẽ còn muốn tố cáo trường học cao tầng hay sao? Đừng đua ta cười. Giáo viên thể dục chỗ lây giám ở học sinh trước mặt thừa nhận, đó là xuất phát từ hắn căn bản cũng không lo lắng sẽ có vấn đề gì, chính như hắn nói tới một dạng, học sinh căn bản không có tư cách tiếp xúc đến trường học cao tầng. Toàn bộ hành trình nghe xong giáo viên thể dục phát biểu, tại chỗ học sinh cả đám đều rất phiền muộn, loại kia không thể làm gì cực hạn phiền muộn, đây chính là hiện thực tàn khốc sao. Lúc này, chỉ thấy bạch hoang đem chính mình trong túi quần điện thoại di động đem ra, có thể trực tiếp nhìn thấy ở chỗ. Bạch hoang điện thoại di động ngay tại bảo trì thông thoại, đồng thời trò chuyện thời gian dài đã có hơn 10 phút. Sở ly, lời nói mới rồi ngươi toàn đều nghe được đi, ngươi cảm thấy kẻ như vậy có tư cách làm lao sư sao? Bạch hoang hỏi, ta nghe được, sự tình ta đã toàn bộ phản hồi cho bầy bạ, buổi chiều tan học trước đó bọn họ toàn bộ đều sẽ xéo đi. Một đầu khác sở ly trả lời, không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhận biết sở ly? Giáo viên thể dục nhất thời hoảng hồn. Nhìn đến giáo viên thể dục hoảng hốt bộ dáng, tại trô đông đảo đồng học đều là cười ra tiếng. Giáo viên thể dục rời đi trường học mấy cái tuần lễ, đã theo không kịp thời đại tốc độ a, hiện tại toàn trường có người nào không biết Bạch Hoang cùng Sở Ly nhận biết. Một ít người quá mức cô lậu quả văn rồi. Ngươi chờ đó cho ta. Nếu để cho ta biết ngươi gạt ta, ta liền ăn tỏi rồi ngươi thể dục thành tích. Lưu lại một lời nói, giáo viên thể dục quay đầu liền đi, hẳn là đi tìm chính mình cây dù bảo vệ. Họ oh họ. Oh oh. Xông lên trước. Mọi người vây ở bạch hoang bên cạnh, tại cái kia xung quanh vòng chúc mừng, thật là hả hê lòng người. Ui, ngươi người ở đâu a? ta tìm ngươi có việc. Hả, không đúng, là chúng ta tìm ngươi có việc. Điện thoại di động truyền ra sở ly thanh âm. Trước 134, ngươi như thế manh, lại đẹp trai như vậy. Các ngươi, chứ ngươi ở ngoài còn có ai a? Bạch hoang hô. Chính mình trước mắt bị một đám đồng học vây quanh, bạch hoang chỉ có thể dùng hô phương thức, nếu không sở ly bên kia căn bản nghe không được mà sở ly cũng không biết là treo chọc còn là thế nào. hoặc bạch hoang phương thức đồng dạng hô hào, ngươi nói cho ta biết trước vị trí ở đâu. ta tại thao trường trung gian trên đồng cỏ đâu. bạch hoang trở về câu. một đoạn văn rơi. đang lúc bạch hoang chuẩn bị lần nữa hỏi sở ly với ai cùng một chỗ thời điểm, chỉ nghe thấy đều một tiếng, trò chuyện liền bị sở ly bên hướng kia chủ động cho cú máy. mặc dù không sai đã thành thói quen sở ly tiểu ma nữ tính cách, có thể bạch hoang vẫn như cũ là đen mặt. sở ly chuột vào hắn. Lại không nguyện ý để hắn lời nói khách sáo Nào có dạng này không công bằng giao dịch Đến tột cùng sở ly trong miệng chúng ta là chỉ ai đây Tổng sẽ không cùng mộ thiên liên cùng một chỗ đi Hai cái khó khăn nhất là mỹ nữ lần nữa tiến đến một khối rồi Ai? Chờ chút Các ngươi làm gì? Bạch hoang phát giác trong lớp người đột nhiên phun lên trước Không cho bạch hoang bất luận cái gì cơ hội thoát đi Trong lớp nam sinh trực tiếp đem bạch hoang giơ lên đánh trên không trung Không vì cái gì khác cái gì Thì cao hứng a, thật cao hứng Khí lực tương đối nhỏ nữ sinh thì là đứng bên ngoài, dù sao theo đại gia hỏa cùng một chỗ cao hứng là được rồi. Trong khoảng thời gian này đến nay, bạch hoang thật cho cao 31 lớp mang đến rất nhiều sức sống, càng là tại toàn trường vang rội cao 31 lớp danh hảo. Trước kia trường học người chỉ hâm mộ 12A1 cùng lớp 12 ban 2 người, bởi vì hai cái này lớp học phân biệt có sở ly cùng mộ thiên liên tại. Mà bây giờ nha, liền có thêm một cái hâm mộ cao 31 lớp hướng gió. Náo nhiệt như vậy không khí. Đến mức để cái khác tại lên tiết thể dục lớp học hết thể mộng cực kỳ, chỗ nào làm đến rõ ràng đến tột cùng là tình huống như thế nào. Rất nhanh, hơn 10 phút đi qua, Bạch Hoang cùng bạn học cùng lớp ngồi trên đồng cỏ nói chuyện phiếm, tùy tiện cho chuyện điểm trên sinh hoạt sự tình, rất thành thơi. Ta đi. Sở ly đến rồi. Bên trong một cái nam sinh nhìn về phía Bạch Hoang phương hướng sau lưng hô. Một tiếng này động tĩnh, lập tức liền để đại gia hỏa hào hào quay đầu nhìn lại, sở ly cái tên này thì là có dạng này tiêu điểm hiệu quả. Không nhanh không chậm, Bạch Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua. Kết quả phát hiện, sở ly đúng là tại đi tới không sai, nhưng cũng không có hắn trước đó đoán mộ thiên liên. Đi theo sở ly sau lưng, là hơn 20 cái rất đẹp nữ sinh, tất cả đều rất tinh xảo. Có loại kia phong cách rất xấu hổ nữ sinh. Có loại kia phong cách rất ngự tỉ nữ sinh. Có loại kia phong cách rất vũ mị nữ sinh. Nói tóm lại, hơn 20 người không giống nhau, phong cách nào đều có, đầy đủ mọi thứ. Như thế cảnh đẹp để bốn phía nam sinh liên tiếp thấy chóng mắt đều tại vô ý thức cảm thấy chẳng lẽ toàn trường mỹ nữ đều bị sở ly cho thu sao nhìn thoáng qua sau đó bạch hoang không biết nên làm ra như thế nào bình luận lần thứ mấy nữa nha chính mình đây là lần thứ mấy hoài nghi sở ly có quyết bên trong quyết khí khuyên hướng bản thân là cái đỉnh phong mỹ nữ bên người còn theo hơn 20 tiểu mỹ nữ hình tượng này thật rất dễ dàng khiến người ta chịu không được a tuyệt đối vạn hoa bụi, rất loa mắt sau khi Sở ly dẫn hơn 20 người đi tới bạch hoang bên cạnh. Nửa ngồi sổm người xuống thân thể. Sở ly nhìn lấy bạch hoang nói. Bạch hoang đồng học. Xin hỏi, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Có thể, có thể, có thể. Đương nhiên có thể. Tùy tiện ngồi, tùy tiện ngồi. Chúng ta không ngại. Đúng vậy à, đúng vậy à. Nơi này là công chúng khu vực. Các ngươi muốn ngồi ở nơi nào đều được. Sở ly đại hoa khôi không cần khách khí. Chúng ta cao 31 lớp người rất tốt nói chuyện. Cứ việc ngồi. Tới, tới, tới. Mọi người ngồi mở điểm, rất nhiều người đây. Bạch hoang không có mở miệng, trong lớp người đã mỗi người phát biểu không ngừng, nguyên một đám đường đề cập có bao nhiêu lắm lời. Không có cách nào à, bạch hoang đối sở ly không để bụng, cũng không đại biểu bọn họ cũng có dạng này tâm cảnh, thật sự cho rằng mỗi người đều là bạch hoang loại này chăm sắc bất xâm người à. Sau đó, cứ như vậy, sở ly xuất lĩnh hơn 20 người ngồi ở trên đồng cỏ, cùng cao 31 lớp người ngồi tại một chỗ. Lần này hình ảnh, Không thể nghi ngờ là để chúng quanh lớp khác cấp triệt để hâm mộ đến nổ tung. Rõ ràng đều là tại lên tiết thể dục, nhưng vì cái gì cao 31 lớp có thể được đến toàn bộ nhạc cụ hiệp hội ưu hái? Ân, đúng vậy à, Sở Ly bây giờ xuất lĩnh người chính là trường học nhạc cụ hiệp hội thành viên, mỗi người đều tinh thông lấy hoặc nhiều hoặc ít nhạc cụ. Đồng dạng, các nàng cũng là Sở Ly rất tốt tiểu đồng bọn, đi ra ngoài chơi thường xuyên ngủ cùng một chỗ, tất cả mọi người rất thân mật. Trước mắt, Bạch Hoang trên mặt mặt không biểu tình. Hắn hiện tại rất xấu hổ. Vì cái gì? Bởi vì hắn giờ phút này đang bị hơn 20 tiểu mỹ nữ cho nhìn chằm chằm, hắn không biết đây có phải hay không là sở ly chỉ thị, dù sao hắn suy đoán hiện tượng này tuyệt đối cùng sở ly thoát không ra quan hệ. Hội trưởng, hắn cũng là bạch hoa à? trước đó luôn luôn nghe người ta nhắc lên hắn, lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, không nghĩ tới còn thật đẹp trai nha. Một người mặc vớ đen tiểu mỹ nữ dạng, Ừm, không tệ, là thật đẹp trai. Vừa tốt tiểu xoáy tiểu xoáy cái chủng loại kia, ta thích nhất cái này nam hải tử. Một cái ngự tỷ phong cách tiểu mỹ nữ nói. Thật là, các ngươi những thứ này nhảm chán nhan khống làm sao lại sẽ chú ý nhan trị, đừng quên người ta thế nhưng là có thể cùng hội trưởng chúng ta hợp tấu người, nhạc cụ tạo nghệ chỉ định so tất cả chúng ta đều cao. Cách ăn mặc rất thanh xuân một vị tiểu mỹ nữ nói. Lục tục ngong ngue, hơn 20 tiểu mỹ nữ một cái tiếp theo một cái tại đối bạch hoang khởi sướng phê bình làm đến bạch hoang tựa như là đến xem mắt một dạng, liền đợi đến bị các nàng chọn lựa. Người nào chọn chúng liền có thể mang đi cái chủng loại kia. Ánh mắt di động, bạch hoang tùy ý nhìn thoáng qua trong lớp những người khác. Cái nào nghĩ đến đợi hắn một chút xem xét, lại phát hiện mỗi cái nam sinh đều tại gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, rất nhiều muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến ý tứ. Sở ly mang theo nhiều như vậy tiểu mỹ nữ đến đây, kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ đang chăm chú bạch hoang, căn bản là không có một tiểu mỹ nữ chú ý tới bọn họ. Thảm. quá thảm rồi. Thân là Bạch Hoang Đồng học, bọn họ thật quá thảm rồi a. Rút dao chém nước nước càng chảy, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu. Tại thời gian này điểm, hiển nhiên, Sở Ly cũng là phát hiện Bạch Hoang liên tục không ngừng nhận được gì, bởi vậy thì cùng cao 31 lớp những người khác nói, thật cao hưng có thể cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ nói chuyện hiếm, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Lời này vừa nói ra, những cái kia trước khắc còn tại căm thù Bạch Hoang Đồng học nhất thời luôn hãm, trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng. Sở Ly tại cùng bọn hắn đối thoại. Hoa Khôi nữ thần Sở Ly tại cùng bọn hắn đối thoại a. Viên mãn, cái này cuộc sống cấp 3 thật viên mãn. Đời này không hối hận nhập Vân thiên, tiếp sau còn làm Vân thiên người. Đối với trạng huống như vậy, Bạch Hoa ngoại trừ bất đắc dĩ bên ngoài cũng liền không có ý khác, làm sao nguyên một đám thì dễ dàng như vậy luôn hướng đâu? Sở Ly mị lực coi là thật lớn đến loại trình độ này à? Nói thật, ngươi mang nhiều người như vậy tới tìm ta làm cái gì, hẳn là cùng ta thị uy đi. Bạch Hoang mặt hướng Sở Ly nói, cái gì thị uy không thị uy, chúng ta là có chuyện trọng yếu muốn tìm ngươi giúp đỡ, cho nên mới cố ý cùng một chỗ tới, để bày tỏ bày ra thành ý nha. Sở Ly nói, trong ngay mắt, Bạch Hoang đột nhiên ngửi thấy một loại nào đó âm như vị đạo, cẩn thận hỏi, tìm ta hỗ trợ cái gì? Chúng ta nhạc cụ hiệp sẽ tính toán tổ chức một trận sân khấu biểu diễn, hiện tại còn thiếu một cái nhân vật diễn viên, cũng là ngươi rồi. Sở Ly nói, ngươi muốn tìm ta đóng vai cái gì nhân vật? Bạch Hoang lại hỏi. Nắm lấy một bộ vô cùng chờ mong bộ dáng, sở ly đáp, ngươi như thế manh, lại đẹp trai như vậy, đương nhiên là tìm ngươi đóng vai. Người hầu gái á. Trước 135, đàn ông tôn nghiêm, không cho nhúng chàm. Hoang A. Bốn phía, Bạch Hoang trong lớp nam nữ đồng học đồng thời phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc, cười trên nỗi đau của người khác cái chủng loại kia. dứt bỏ cái khác không nói, đơn thuần cá nhân góc độ, bọn họ cũng là rất muốn nhìn Bạch Hoang nữ trắng A hơn nữa còn là đáng yêu nhất cái chủng loại kia trang phục nữ buộc suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích khu khu hoang ca chúng ta hoa hạ có câu chuyện xưa tích thủy tri ân ổn thỏa suối tuân tương báo vừa mới sở ly nữ thần giúp mọi người chúng ta trị ở giáo viên thể dục chúng ta không có thể vong ân phụ nghĩa à đúng vậy a hoang ca đây cũng chính là ngươi mới có như thế tốt đại ngộ chúng ta cũng muốn thay thế ngươi à có thể sở ly nữ thần điểm dành muốn ngươi biểu diễn chúng ta có lòng không đủ lực bạch hoang đồng học Ngươi liền giúp một chút sở ly đồng học đi, nàng cố ý mang hiệp hội thành viên tới, đã rất có thành ý. Bạch Hoang đồng học, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến, ngươi là muốn làm một người đàn ông phụ lòng đâu, hay là muốn làm cái hảo nam nhi đâu? Nhìn ngươi tuyển rồi. Một đám người xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, đều tại phía bên kia khuyên Bạch Hoang một bên vung cho vui. Chỉ là suy nghĩ một chút Bạch Hoang xuyên trang phục nữ buộc hình ảnh, bọn họ liền có chút không chống nổi a, thật là sẽ là như thế nào thần tiên hình ảnh đây? Tốt này nha, không có khả năng. Loại sự tình này là tuyệt đối không có khả năng. Chính khi mọi người vô cùng hưng phấn trước mắt, Bạch Hoang đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói thẳng ra. Nói đùa cái gì, hắn đường đường một cái nam nhi bảy thước, bây giờ Sở Ly lại muốn hắn mặc cái gì nữ trang, hơn nữa còn là rất xấu hổ trang phục nữ buộc. Cái này nếu như bị những người khác nhìn đến, vậy hắn cũng sẽ không cần sống. Đây không phải mặt mũi không mặt mũi vấn đề, mà chính là nguyên tắc vấn đề. Người khác nữ trang hắn không có ý kiến gì, nhưng loại này sự tình rơi xuống trên đầu mình hắn cũng là tuyệt đối không thể nào đáp ứng. đàn ông tôn nghiêm, không cho nhúng chạm. à, đừng như vậy nha, ta cùng tất cả mọi người tự mình qua tới tìm ngươi. ngươi làm sao nhẫn tâm cự tuyệt đâu? bạch hoàng ca ca. sở ly làm lung bán lên manh, quả thực đáng yêu đến nổ tung. đúng vậy a bạch hoang đồng học, giúp đỡ chúng ta, thật cũng chỉ thiếu kém một cái nhân vật. chỉ cần bạch hoang đồng học đồng ý giúp đỡ, cái kia ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì đều có thể. cái này thế nhưng là hội trưởng truy cầu a. giúp đỡ chút tốt một đời người bình an. Âm nhạc hiệp hội người gia nhập vào nũng nịu giả ngây thơ trong chiến trường. Trong lúc nhất thời, Bạch Hoang bị hơn hai tiểu mỹ nữ cho đoàn đoàn vây công, thanh em một cái so một cái xúc dọn, là cá nhân đều chịu không được. Liên lấy trung quanh nam sinh tới nói, nguyên một đám nhìn đến cái kia đều nhanh chảy máu mũi, thậm chí đều không có dèn đi ghen ghét Bạch Hoang, hình ảnh quá chói lóa mắt đạo đưa bọn họ không dám nhìn. Ngừng, ta nói không có khả năng liền không khả năng, các ngươi không dùng quyền. Vấn đề nguyên tắc không cải biến được, tỉ như ta bảo các ngươi về sau đừng tìm nam làm lao công, các ngươi có khả năng đáp ứng không? Bạch Hoang bất đắc dĩ nói. Có thể a. Một đám tiểu mỹ nữ đồng loạt đáp. Nhất thời, Bạch Hoang một chút không có tinh khí, còn có thể hay không cùng một chô vui sướng chơi đùa. Quả nhiên, không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, cùng sở ly sống đến mức quen nữ sinh, nguyên một đám cũng là có quyết bên trong quyết khí đã thị cảm. Từ trong đám người đứng người lên, Bạch Hoang lắc lắc tay kể, tản tản mỗi một ngày cũng là chuyển một số chuyện kỳ quái. Ta đi, hữu duyên gặp lại. Ngay trước sở ly đám người cộng đồng nhìn chăm chú dưới, bạch hoang nện bước tốc độ dần dần rời đi. Chỉ là không biết xuất phát từ loại nào duyên cớ, bạch hoang bước tốc độ rất nhỏ, tựa hồ cũng không có muốn cuống cuồng rời đi. Tình huống này chỉ có bạch hoang chính mình mới hiểu, bởi vì hắn là tại để phòng hệ thống. Trước kia mỗi lần loại thời điểm này, hệ thống đột nhiên liền sẽ xuất hiện làm cái thật là thơm cảnh cáo, đến mức hắn tốt nhiều lần đều tại khổ trong làm vui. Hơn 10 giây đi qua, hết thể cũng rất thuận lợi, hệ thống cũng không có đột nhiên xuất hiện, cái này khiến bạch hoang rốt cục thở dài một hơi, có thể lệnh bước nhanh chân phạt rời đi. Đinh! Vô hạn lựa chọn hệ thống phát động. Lựa chọn một, cái gì cũng không cần quản, vấn đề nguyên tắc cũng là vấn đề nguyên tắc, trực tiếp rời đi chính là, nữ trang là không thể nào, đời này đều khó có khả năng nữ trang. Khen thưởng, may mắn ra trị thêm một, không nên hỏi vì cái gì, hỏi cũng là hệ thống cũng muốn nhìn ký chủ nữ trang. Lựa chọn 2, đáp ứng sở ly mời tham gia sân khấu biểu diễn, vì nghệ thuật hiến thân không có gì không tốt, nghệ thuật vô giá, nghệ thuật vạn tuổi. Khen thưởng, sáu cánh rực rỡ cánh, nắm giữ sáu màu phi hành cánh, sở hữu giả có thể tự do bay lượn với thiên tế, nhìn xuống thế gian. Lựa chọn 3, không nội dung, đây là một hạng chống không lựa chọn, thuần túy vì nhiều cái ô vông. Khen thưởng, không khen thưởng, hiện lên ở trước mắt màn hình giả lập, để bạch hoang vô ý thức siết chặt quyền đầu. Cố ý. Hệ thống này tuyệt bức là cố ý. Lựa chọn một là may mắn giá trị thêm một, lựa chọn ba là không có chút nào nội dung. Nói trắng ra là, hệ thống đây là tại ép hắn xuyên trang phục nữ buộc. Dài đến lớn như vậy, bạch hoang lớn nhất vô pháp tiếp nhận, vậy chính là có người uy hiếp chính mình, nhất là không có không có lý do uy hiếp. A, thật sự cho rằng dạng này thì có thể dọa được ở hắn bạch hoang. Xin lỗi a, hệ thống không khỏi quá coi thường hắn. Lạnh hư một tiếng, bạch hoang tiếp tục đi lên phía trước. Liền chờ hệ thống đinh một tiếng, chuyện nhỏ, không có chút nào dùng hoảng. uy ta đùa với ngươi, không có trang phục nữ buộc. Sở ly vội vàng chạy tới ngăn trở bạch hoang, làm bộ đáng thương, nàng không thể để cho bạch hoang đi. Hơn 10 giây sau, bạch hoang trở lại trên đồng cỏ, kể, chỉ cần không phải trang phục nữ buộc, tham gia sân khấu biểu diễn không có vấn đề gì. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn 2, lấy được được thưởng, 6 cánh rực rỡ cánh. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lan truyền tại Bạch Hoang trong đầu, đồng thời trước mắt cũng có màn hình giả lập tin tức. Lúc này, bao quát sở ly ở bên trong mọi người đều là kinh ngạc một mảnh, rõ ràng Bạch Hoang vừa mới như vậy quyết tuyệt, vì sao lại đột nhiên hồi tâm chuyển ý đâu, trước sau cũng mới mười mấy giây đi. Nữ trang cùng không nữ trang, khác biệt lớn như vậy sao? Về sau, đi cùng sở ly và nhạc khí hiệp người biết cùng một chỗ, Bạch Hoang đi tới sân khấu lớn phía sau chuẩn bị phòng, nơi này chuyên môn dùng để trang điểm cùng thay quần áo. Mới vừa vào cửa, nhạc cụ hiệp hội thành viên thì mỗi người bận biểu sống, thay quần áo thay quần áo, trang điểm trang điểm, còn có một số người thì là tại khảo nghiệm nhạc cụ, đều là buổi tối sân khấu biểu diễn phải dùng. Đây là một lần rất đột nhiên sân khấu biểu diễn, không có bất kỳ cái gì trước đó thông báo, nhưng các nàng thì là ưa thích dạng này tùy tính phương thức, dùng hiệu quả thực tế để chứng minh các nàng nghiệp vụ năng lực. Trong lúc thời khắc, sở ly chính cầm lấy một cái túi lớn tại lật y phục, giống như có rất nhiều bộ Lật ra một hồi lâu đều không lật đến. a, Rốt cục lật đến. Sở Ly rất là kích động hô. Hiện nay, Sở Ly cầm trong tay, nghiêm chỉnh là một bộ sỷ giả nù hài mai nhân vật phục sức. Cái này khiến Bạch Hoang nhận thức muộn phát hiện, nguyên lai like tối nay có rất nhiều người muốn nhân vật đóng vai a. Bạch Hoang đồng học, ngươi cảm thấy bộ này phục sức thế nào? Sở Ly hỏi. Hơi đỏ mặt, Bạch Hoang mang theo lúng túng trả lời. Rất tốt, chỉ là có chút quá gợi cảm, dù sao chỉ cần chính ngươi dám mặc là được rồi. Ý kiến của ta không trọng yếu. Nghe xong lời này, sở ly lập tức nói, ngươi nghĩ gì thế, bộ này phục sức là cho ngươi mặc, người hầu gái phục sức quên mang đến, tối nay ngươi thì đóng vai một chút xí giả nù ai mai đi, ta lại cho ngươi tìm cây quạt. Cút. Bạch hoang trong miệng thốt ra một chữ. Trưng 136, hậu trường công thần. Hán bà mẹ ngươi chứ gấu à, sở ly đây là sự thực quá phận à, đầu tiên là nói cái gì người hầu gái, hiện tại lại tới cái xí giả nù ai mai. Đừng nói là những người khác cảm thấy hình tượng này cay ánh mắt, coi như Bạch Hoang tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng a, muốn một đại nam nhân mặc lấy như thế làm điệu làm bộ phúc sức, đây quả thực là không thể nói lý. Sở Ly nghĩ gì thế? Nhìn thấy Bạch Hoang có một chút như vậy tức giận bắt đầu sinh, Sở Ly lúc này phốc phốc bật cười, sau đó nhìn như rất nghiêm túc kể, "Thật xin lỗi a, vừa mới đều là đùa với ngươi, làm sao có thể thật để ngươi mặc đồ con gái, ta là có sự tình khác muốn gọi ngươi giúp đỡ." Thoại âm rơi xuống. Sở Ly từ một bên đem quá trình bề ngoài đem ra, phía trên có tiêu ký Bạch Hoang thứ tự xuất trận cùng biểu diễn nội dung. Sở Ly cũng không phải là muốn cho Bạch Hoang nữ trang, mà chính là hy vọng Bạch Hoang tại sắp kết thúc thời điểm biểu diễn một đoạn kèn ác Monica, Sở Ly đã đem khúc phổ chuẩn bị xong, đến lúc đó Bạch Hoang cũng có thể đối với khúc phổ thổi kèn ác Monica. Ta nói Sở Ly, một số thời khắc đi, ngươi thì thật là quá già, vừa mới ta kèm chút liền muốn đánh ngươi, mà lại đây cũng không phải là lần đầu tiên. Bạch Hoang nói chi tiết Lẻ lươi, sở ly lộ ra rất thoải mái, nàng làm việc từ trước đến nay đều là điểm đến là dừng, cho tới bây giờ cũng sẽ không vượt biên, đây là chính nàng cho mình định xử sự, sự tiêu chuẩn. Chỉ bất quá, khả năng là bởi vì chính mình rất hợp Bạch Hoang cảm thấy hứng thú đi, một số thời khắc cuối cùng sẽ một chút làm được quá mức một chút, may mắn Bạch Hoang rất chiếu cố nàng, cho dù những cái kia đều là Bạch Hoang lơ đến cử động. Mỗi người để chuẩn bị, thời gian rất mau tới đến 7 giờ rưỡi tối. Hiện nay, sân khấu lớn tràn cảnh bố trí xong, Tham diễn nhân viên cũng đã toàn bộ chuẩn bị tốt, tối nay từ nhạc cụ hiệp hội tổ chức sân khấu biểu diễn sắp bắt đầu. Thả mắt nhìn đi, đừng nói là khán đài sớm đã ngồi đầy, thì liền gần phía trước đứng đấy vị trí đều đã chất ních. Rất nhiều người đều biết tối nay là nhạc cụ hiệp hội muốn tiến hành biểu diễn, một truyền mười mười truyền trăm thì có nhiều như vậy người xem. Thứ nhất là bởi vì nhạc cụ hiệp hội xác thực đều là thực sự tài nữ, đã chú định tối nay biểu diễn hội có siêu cao trình độ. Thứ hai là tất cả mọi người biết nhạc cụ hiệp hội hội trưởng là sở ly, hướng về phía sở ly cái tên này, cái kia cũng đã là tốt nhất nhân khí bảo hộ. Sau khi sân khấu lớn đèn chiếu sáng đóng lại, chỉ để lại một số màu sắc rực rỡ đèn làm vật làm nền. Theo sát chi sau một khắc, theo sân khấu lớn hai bên dần dần có người đi tới, một trận âm luật cũng là lập tức vang lên, đều là nhạc cụ hiệp hội thành viên tại chỗ thổi. Tối nay biểu diễn là tình cảnh sân khấu âm nhạc kịch, thông qua nhân vật biểu diễn phối hợp âm luật diễn tấu phương thức kiến tạo một trận không lời nội dung cốt truyện đi hướng. Cái này cần cực tốt phối hợp cùng tâm tính, bất quá đối với nhạc cụ hiệp hội thành viên tới nói, đạt tới trình độ như vậy cái kia chính là dễ như trở bàn tay. Hiện nay, theo sân khấu lớn biểu diễn bắt đầu, bốn phía người xem đã cấp tốc lâm vào trong đó, tập trung tinh thần nhìn lấy trên đài không nói gì biểu diễn, cũng bình thai nghe một trận lại một trận vừa đúng âm luật. Đánh giá sờ một chút, trước mắt tại chỗ học sinh người xem làm gì cũng có 5.000 người trở lên đi. Dù sao cũng là tại hoàn toàn không có sớm tuyên truyền tình huống dưới, bài diện đã lớn đến không được. Thưởng thức biểu diễn lắng nghe âm luật, theo một trận lại một trận không nói gì nội dung cốt truyện, thời gian chính là bất chi bất giác đi tới 9 giờ tối, đúng lúc là trình điểm. Ngay trước giờ phút này, sân khấu lớn bên trên có người mặc lấy một thân cổ đại váy dài khiêu vũ, hình ảnh đẹp đến mức làm cho tất cả mọi người đều không thể dịch chuyển khỏi ánh mắt, thật là chỉ có thấy tận mắt, mới có thể hiểu loại kia tiếp xúc động nhân tâm mỹ. Giờ phút này tại sân khấu lớn phía trên khiêu vũ, dĩ nhiên chính là sở ly. Mà dùng để phối hợp sở ly vũ đạo âm luật, vậy thì là từ kèn Akmonica chỗ thổi phồng lên, một bài đối lập ôn nhu từ khúc, là sở ly chính mình chọn tốt cái tiêu bài. Sở ly là tại đại chính giữa sân khấu khiêu vũ, bạch hoang thì là tại hậu trường thổi kèn Akmonica. Có người tại trước đài hưởng thụ tiếng vô tay, cũng tất nhiên có người tại hậu trường không có tiếng tâm gì, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau. Mấy phút sau, vũ khúc cùng nhau kết thúc. Sở ly nhảy ôn nhu vũ đạo động tác ngừng lại, theo lễ phép hướng tất cả người xem, túi đầu tiến hành thăm hỏi. Ba ba ba, Bốn phương tám hướng liên tục không ngừng vang lên tiếng vỗ tay, là đúng sở ly và nhạc khí hiệp hội tốt nhất khẳng định. Tối nay biểu diễn rung động tất cả người xem, quá đã nghiền, cảm thấy căn bản nhìn không đủ, bọn họ còn có thể tái chiến. Uy. Uy. Xuất ra một cái mịt rổ phổn, sở ly đầu tiên là thăm dò tính hô hai tiếng, dùng cái này xác nhận mịt rổ phổn phải trang vận chuyển bình thường. Xác nhận không có vấn đề về sau, sở ly mặt hướng tại chỗ người xem nói ra, đối với tối nay biểu diễn, mọi người cảm thấy đẹp mắt không dễ nhìn. Đẹp mắt. Thổi bạo sở ly nữ thần. Dạng này sân khấu biểu diễn ta yêu, về sau nhất định tiếp tục xem. Mắt điểm cho 99 điểm, nhiều một điểm sợ người tiêu ngạo. Dưới đài học sinh người xem mỗi người phát biểu, hy vọng sở ly có thể nghe được tiếng hô của bọn họ. Ngay tại lúc đó, chỉ nghe trên đài sở ly nói có lẽ mọi người vừa mới chỉ chú ý tới ta sở ly biểu diễn nhưng ta muốn nói là vì tối nay trận này sân khấu biểu diễn nỗ lực nỗ lực người không hề chỉ chỉ có ta một cái như vậy hiện tại cho mời ta nhạc cụ hiệp hội thành viên đi vào trên đài mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh 333 dưới đài tiếng vỗ tay từng cơn sóng liên tiếp trường học nhạc cụ hiệp hội là sở ly từng giờ từng phút mang ra thành viên nguyên một đám hết thảy đều là mỹ nữ tú sắc khả san Thu đến mấy ngàn tên người xem cổ vũ reo hò, một đám tiểu mỹ nữ đó là đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, mỗi người ôm lấy đối phương tại vui đùa ấm ý, đây là thuộc về các nàng phương thức ăn mừng. Qua hơn 10 giây, Sở Ly thay đổi thái độ, liền nói, các vị, có chuyện ta muốn nói một chút, là có liên quan tối nay trận này sân khấu biểu diễn sự tình. Có lẽ tất cả mọi người cho rằng vừa mới biểu diễn là ta cùng hiệp hội thành viên tác phẩm, nhưng kỳ thật còn có một người phát huy ra cống hiến rất lớn cũng chính là tại nội dung cốt truyện cuối cùng thổi kèn Monica nam sinh, tuy nhiên hắn đang biểu diễn bên trong không lộ mặt, nhưng bây giờ, ta rất muốn cho hắn tới. Ta nghĩ, mọi người nhất định đều biết hắn đi, dù sao ta trước đó cũng cùng hắn tại sân khấu lớn phía trên hợp tác qua, đồng thời lấy được cực kỳ tốt tiếng vọng, đây là chúng ta lần thứ 2 tại trên sân khấu hợp tác. Hiện tại cho mời chúng ta hậu trường công thần, Bạch Hoang Đồng Học. Sở Ly Hô. 333. bốn phía, liên tục không ngừng tiếng vỗ tay văng lên đều đang đợi lấy Bạch Hoang xuất hiện. Tại chỗ người xem có Bạch Hoang bạn học cùng lớp, có Bạch Hoang lão sư, còn có thật nhiều đối Bạch Hoang tên như sấm bên thhai người qua đường đồng học, đủ loại màu sắc hình dạng người trộn rộn tại một khối. Mà tại một chỗ đối lập yên lạng biên giới khu vực, có một người cũng đang chú ý sân khấu lớn phía trên tình huống. Hoặc là cũng có thể nói, nàng là đang đợi Bạch Hoang đi ra. Mấy phút trước nghe được kèn ác moni ca âm luật vang lên thời điểm nàng liền biết là Bạch Hoang, bởi vì lúc trước nghe qua, cho nên có thể cảm giác được Chỉ là, liên tiếp qua một hồi lâu, Bạch Hoang lại đều chưa từng xuất hiện. Tiếp qua một lát, nhạc cụ hiệp hội một vị thành viên tiểu chạy tới sở ly bên cạnh, nhẹ nói lấy, hội trưởng, Bạch Hoang đồng học không ở phía sau đài, hắn đã đi. Trước 137, cái này đều có thể có đấu kỵ. Nghe được hiệp hội thành viên bẩm báo, sở ly nhất thời trầm mặt lại. Đi đến sao? Tên kia, làm sao một câu không nói liền đi đây? Nói thật, tình huống như vậy xác thực không tại sở ly dự tính bên trong. Nàng là dự định để Bạch Hoàng cũng đến trên sân khấu ra mặt một chút, để tất cả mọi người có thể nhìn đến Bạch Hoàng, đồng thời cũng vì Bạch Hoàng kèn ác mồn y ca biểu diễn vô tay. Xem ra nàng là nghĩ sai một việc đâu, Bạch Hoàng kỳ thật cũng không thích đánh đầu lộ mặt, hành động bây giờ cũng là chứng minh tốt nhất đi. Các vị, xin lỗi, Bạch Hoàng đồng học có chút việc đi trước, ta tại cái này thay hắn cảm ơn mọi người tối nay cổ động, chúc mọi người tối nay chơi đến vui vẻ. Tuy nhiên đụng phải đột nhiên tình huống, nhưng sở ly đem khống vẫn là rất vững vàng chưa từng xuất hiện mảy may bối rối, chỉ là rất đáng tiếc ở chỗ, đợi lát nữa nàng còn có một ít chuyện muốn cùng hiệp hội thành viên thương thảo, hư không không xuất thân. Bằng không mà nói, nàng nhất định sẽ rời đi sân khấu đi tìm Bạch Hoang, tổng phải ngay mặt hướng Bạch Hoang nói cái tạ đi, Bạch Hoang lần này đã rất cho nàng mặt mũi. Một đoạn thời gian ngắn sau, trường học phụ cận đầu kia trên đường, Bạch Hoang một thân một mình đi tới, trước mắt hắn dự định dựng một chiếc xe về mộ gia, nghĩ đến thời gian này điểm hẳn là không nóng hồi cơm ăn đi. Thế mà Đi tới đi tới, Bạch Hoang lại tại một đầu công cộng trên ghế thấy được một người bóng người, để hắn rất cảm thấy kinh ngạc. Tâm hữu linh tê đồng dạng, cái kia nguyên bản đang ngồi ngẩn người bóng người, vừa tốt cũng là quay đầu nhìn về phía Bạch Hoang. Chỉ thấy giờ phút này ngồi tại công cộng trên ghế người, không phải là mộ thiên liên A. Không nhanh không chậm đi lên trước, Bạch Hoang nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, cái này đều hơn 9 giờ đêm, ngươi chừng nào thì theo trong nhà đi ra. Lấy đệ nhất trực quan suy đoán đến nghĩ. Bạch Hoang cảm thấy mộ thiên liên tám thành là mới từ trong nhà đi ra không bao lâu đi, đêm hôm khuya khoắc cũng không biết ra tới làm cái gì. Nếu là mộ thiên liên, đây không phải là cần phải ở nhà đọc sách à. Xuất ra màu sắc rực rỡ giấy bút tấm, mộ thiên liên viết, buổi chiều tan học ta không có trở về, vẫn luôn trong trường học. Xem hết giấy cứng phía trên nội dung, Bạch Hoang bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai sự tình là cái dạng này. Lại nói, ngươi đây là đã kêu xe à, không có lời nói ta liền gọi một chiếc đi. Bạch Hoang giảng phía dưới trong lúc nhất thời, Mộ Thiên Liên lúc này lắc đầu, viết: "Ta không có gọi xe, ngươi cũng đừng gọi." Cái này xem xét liền để Bạch Hoang không hiểu rõ, hắn nhìn không ra Mộ Thiên Liên tâm tư, luôn không khả năng là muốn tại cái này ngồi một đêm đi. Nhìn ra Bạch Hoang trong thần sắc nghi hoặc, Mộ Thiên Liên tiếp lấy viết: "Có rảnh rỗi, cùng một chỗ ăn cơm tối." "Ai? Ngươi đến bây giờ còn không có ăn cơm chiều à?" Bạch Hoang kinh ngạc hỏi. Hắn không có ăn cơm chiều là bởi vì biểu diễn sự tình. Lúc đó căn bản không có thời gian đi ăn, mới vừa rồi còn nghĩ đến mau chóng về mộ gia ăn cơm chiều đây. Có thể mộ thiên liên làm sao đến bây giờ cũng chưa ăn. Rất nhanh, mộ thiên liên tại giấy cứng phía trên viết, nhìn gần một tiếng dưới biểu diễn, không có thời gian ăn cơm. Hả, ngươi đi xem biểu diễn A, một tiếng dưới. Bạch hoang vô ý thức nhẹ gật đầu. Hả, không đúng. Một tiếng dưới biểu diễn. Cái này thời gian dài làm sao quen thuộc như vậy đâu. Không đợi bạch hoang lên tiếng. Mộ thiên liên liền trực tiếp tại giấy cứng phía trên viết, không cần suy nghĩ, cũng là đang nhìn sở ly biểu diễn, ngươi sau cùng vài phút thổi kèn ác môn nhì ca thật là dễ nghe, cho 90 điểm. Lúc đó một thân một mình tại yên lặng nơi hẻo lánh xem biểu diễn bóng người, kỳ thật cũng là mộ thiên liên, nàng quen thuộc tự mình đi làm hoặc đi xem chuyện nào đó. Về phần tại sao nàng sẽ trước so bạch hoang đến nơi đây, nguyên nhân thật đơn giản, trên đời này có cái danh từ gọi là đi tắt. Nhưng, giờ phút này để bạch hoang kinh ngạc cũng không phải là vấn đề này chỉ nghe bạch hoang rất ngọng hỏi không phải làm sao ngươi biết ta sẽ đi qua nơi này muốn là ta hướng những phương hướng khác đi vậy ngươi chẳng phải đợi huệ công rồi lời này nghe được trong tai mộ thiên liên lộ ra một bộ đang tự hỏi bộ dáng đúng à nàng vừa mới không có nghĩ đến vấn đề này bây giờ bị bạch hoang tiểu nói này còn thật thật có đạo lý là nàng cân nhắc không chu toàn chỉ bất quá trước mắt tình huống thực tế ngay tại ở nàng đúng là chờ đến bạch hoang đúng không cho nên nói hành động của nàng không hề có một chút vấn đề hết thể đều tại trong không chế. Đến, thấy một lần Mộ Thiên Liên trong thần sắc buộc lộ một chút xíu kinh ngạc, Bạch Hoang liền hiểu trước sau nhân quả, tám thành Mộ Thiên Liên căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, thuần túy là tỉ vận may ngồi ở chỗ này chờ mình. Nói như thế nào đây, đừng nhìn Mộ Thiên Liên bình thường chăm dạy không một sơ, có thể một số thời khắc đi, nàng vẫn thật là là ngốc đến quá mức. Không hợp thói thường đến hoàn toàn không biết nên nói như thế nào. Đi thôi, tìm một chỗ ăn cơm chiều. Bạch Hoang đi đầu hướng phía trước đi đến. Nghe vậy, mộ thiên liên lúc này đi theo bên cạnh, dùng màu sắc rực rỡ bút tại giấy cứng phía trên viết, ta muốn ăn cơm Tây, bò bít tết còn có món điểm tâm ngọt. Được được được, ngươi muốn ăn cái gì đều có thể. Xem ở mộ thiên liên đợi chính mình lâu như vậy phân thượng, bạch hoang tối nay tạm thời thì thuận mộ thiên liên ý. Đi một hồi, hai người đi vào một nhà phụ cận so sánh có tên cơm Tây cửa hàng. Bạch hoang trước kia tự nhiên chưa từng tới, dù sao nhà này nhà hàng Tây thuộc về cao đoàn tiêu phí mức độ. Ngược lại lúc trước nghe trong lớp so sánh có tiền đồng học nói qua, tục truyền vị đạo là nhất tuyệt. Bạch Hoang cùng mộ thiên liên ngồi đến bữa ăn vị trước tiên, bên hông thì có một cái phục vụ viên tiểu tỷ tỷ cầm thực đơn đi tới. Hai vị khách nhân, đây là danh sách. Phục vụ viên tiểu tỷ tỷ nói. Mở ra danh sách nhìn một chút, nơi này mỗi dạng bữa ăn điểm giá cả đều là bách nguyên trở lên, hẳn là thu lấy khá nhiều hoàn cảnh phí, hoàn cảnh nơi này xác thực rất không tệ. Ngươi muốn loại nào món điểm tâm ngọt? Bạch Hoang nhìn lấy Mộ Thiên Liên hỏi: "Thân thủ?" Mộ Thiên Liên chỉ danh sách phía bên phải một dạng món điểm tâm ngọt, sữa tươi bánh su kem. Thấy thế, thế Bạch Hoang cùng phục vụ viên Tiểu Tỷ Tỷ nói: "Một phần bò bít tết gián, một phần sữa tươi bánh su kem, một phần hải sản ti giả, cảm ơn." "Được rồi, lập tức vì ngài chuẩn bị, có dặn dò gì mà nói cứ việc gọi ta." Nói xong, phục vụ viên Tiểu Tỷ Tỷ đi đến nơi khác. Ngồi đây rót một chén nước, Bạch Hoang thổi rất trên mặt nước nhiệt khí uống một ngụm. Luôn cảm giác mình giống như quên chút gì Một cái ký ức mảnh vỡ lóe qua Bạch hoang vội vàng nói a, đã ngươi không có trở về Cái kia mộ lâm lão gia tử chẳng phải là không có cơm ăn Nghe xong Mộ thiên liên lúc này tại giấy cứng phía trên viết Ta hơn 7 điểm thời điểm đã cho ra ra phát tin tức Hắn sẽ không đói bụng Xác nhận bạch hoang nhìn qua giấy cứng phía trên nội dung về sau Mộ thiên liên lại tiếp tục viết Ngươi có vẻ giống như rất để ý ra ra của ta giống như Hắn là ra ra của ta Họ mộ cái này xem xét, bạch hoang trực tiếp cho mộ thiên liên lật ra một cái lưỡi mắt, cái này đều có thể có đấu kỹ, đấu kỹ, cái gì đấu kỹ, không có a, mộ thiên liên cấp tốc viết chữ hồi phục, ngươi thì giả ngu đi, thật sự cho rằng ta tốt như vậy huo du, bạch hoang nói ra, tích, tích tích, tích tích tích, tích. ngoài cửa sổ, từng đợt giọt mưa từ không trung rơi xuống, kéo dài không ngừng đập tại trong suốt phà lề phía trên, bạch hoang cùng mộ thiên liên hiện tại châu ngồi, cũng là tại bên cửa sổ. Một lát sau, mộ thiên liên một chút giật một chút bạch hoang ống tay áo, để bạch hoang nhìn mình bên này. Chỉ thấy mộ thiên liên rơ lên giấy cứng viết, ưa thích buổi tối trời mưa, đem màn cửa kéo một phát, trong phòng chỉ mở một chiếc đèn, tắm rửa xong nằm ở trên giường, nắm một đầu tấm thảm, xem phim, cái gì cũng không muốn, bên ngoài là băng lánh mưa, trong phòng là tĩnh mịch tấm áp, xem bộ phim xong, rút vào ổ chăn ngủ, một đêm tốt ngủ. Trước 138, lần đầu tiên nghe được thanh âm. Người. Đây là tại chữ tình sao. Đang định uống nước bạch hoang sướng sở. Chơi ạ, thật, giờ này khắc này đi, mộ thiên liên phong cách coi là thật cũng là hồn nhiên đến quá mức. Một chút vừa nghĩ, cả ngày hôm nay xuống tới hắn đã từng gặp qua mộ thiên liên ba loại khác biệt khuôn mặt đi. Một loại là bình thường trạng thái lãnh đạm. Một loại là giữa trưa thời điểm đó cực hạn lạnh lùng. Còn có ngay tại lúc này hồn nhiên phong cách. Hướng không tốt phương hướng mà nói, đây chính là tính cách hay thay đổi. Hướng tốt phương hướng mà nói. Đây chính là cái gọi là thú vị linh hồn đi. Một lát sau, Mộ Thiên Liên không biết là tại giấy cứng phía trên viết cái gì, cản trở cũng không cho Bạch Hoang nhìn, giả đến mức dáng vẻ rất thần bí. Bạch Hoang lòng hiếu kỳ cũng không lớn, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ trên đường cảnh mưa. Rất nhiều người đều rất không thích trời mưa, bởi vì trời mưa sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện không làm được. Nhưng kỳ thật Bạch Hoang thật thích trời mưa, sẽ để cho tâm tình của hắn không hiểu ăn nhàn, rất nhàn nhã trạng thái. Cạch cạch. Mộ Thiên Liên gõ 2 lần cái bàn. Dùng cái này hấp dẫn Bạch Hoang chú ý. Làm. Cái cuối cùng mà chữ cũng không nói ra miệng, Bạch Hoang tại trổ biến đến mặt không biểu tình, thậm chí là có như vậy một tia lạnh lùng. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì mộ thiên liên cho mình nhìn giấy cứng hiển nhiên là viết, người ưa thích sở lý sao? Cũng là như thế mấy chữ, để Bạch Hoang trực tiếp hoài nghi này trước mắt mộ thiên liên là thật là giả, cho dù hắn là đang nói đùa. Không hiểu, hắn là thật không hiểu mộ thiên liên vì sao lại hỏi loại vấn đề này. Đã kỳ quái đến làm cho Bạch Hoang á khẩu không trả lời được. Ta có thể hỏi một chút, ngươi thật là mộ thiên liên bản thân à, ta có chút hoài nghi ngươi là hàng giả. Bạch Hoang nói. Nghe vậy, mộ thiên liên lập tức tại giấy cứng phía trên viết, ta đương nhiên là mộ thiên liên, tiên nữ bản tiên. Gái chán, Bạch Hoang hiện tại đã không biết nên làm sao tiếp tục cùng mộ thiên liên nói chuyện với nhau. Không thể không thừa nhận, cái này một mặt mộ thiên liên là thuộc về hắn hoàn toàn không chế không được loại hình. Đằng sau mấy giây, mộ thiên liên lại viết. Ý theo tâm lý học góc độ, không trả lời cũng là chấp nhận. Ta không trả lời không có nghĩa là ngầm thừa nhận, có một số việc không có cách nào trả lời, lại thế nào hỏi đều như thế. Bạch hoang giảng. Nghe xong, mộ thiên liên lao dây cứng phía trên nội dung, một lần nữa viết, vậy ta đổi đề tài, ngươi có phải hay không thầm mến ta? Phúc. Tại chỗ, bạch hoang còn kém không có một miệng lao huyết phun ra. Bắt đầu bắt đầu, mộ thiên liên rối chết người không đền mạng hình thức bắt đầu. Ngươi rất khó tưởng tượng. Sẽ có một người nữ sinh lấy cực kỳ lãnh đạm biểu lộ hỏi ra vấn đề như vậy. Như thế trực tiếp, bây giờ thẳng thán. Cầm lấy chén nước, Bạch Hoang đem còn lại nước uống một hơi cạn sạch, tuy nhiên khá nóng, nhưng hắn nhu cầu cấp bách một chén nước ga đuổi một chút. Hơn 10 giây đi qua, gặp Bạch Hoang vẫn là không có muốn về nên cử động, mộ thiên liên viết, không trả lời cũng là ngầm thừa nhận. Ngầm thừa nhận ngươi cái quỷ A. Bạch Hoang hô. Hắn vừa mới thuần nát cũng là không có hồi lại tâm thần. Hắn đang suy nghĩ làm như thế nào cùng dạng này Mộ Thiên Liên lượn vòng, nữ nhân này quá nguy hiểm. Phát hiện Bạch Hoang cực độ dị thường phản ứng, Mộ Thiên Liên lúc này viết: "Ngươi từ bỏ đi, ta không thích ngươi, ngươi không có cơ hội." Hít thở sâu một hơi, Bạch Hoang nói: "Đệ nhất, ta đối Sở Ly cũng không có bạn bè trai gái phương diện ưa thích, thứ hai, ta cũng không có thầm mến ngươi, nói như vậy ngươi đã hiểu à?" Theo Bạch Hoang thoại âm rơi xuống, Mộ Thiên Liên nhẹ gật đầu, tựa như là đang bày tỏ chính mình nghe hiểu. Tiếp đó chỉ thấy mộ thiên liên cấp tốc tại giấy cứng phía trên viết, nguyên lai ngươi thật không thích khắc phái, ta giống như phát hiện cái gì thiên đại bí mật. mặt đen lên, bạch hoang đã triệt để từ bỏ trị liệu. giờ này khắc này, bạch hoang chỉ muốn tranh thủ thời gian đến một trận thiên hàng vỡ thạch, sau đó đem hắn cho tại chỗ đập chết đi. mộ thiên liên dạng này nói chuyện phiếm phương thức, là cá nhân cùng với nàng trò chuyện lâu đều phải tự bế. bạch hoang thật tốt một cái là quan thiếu niên, bây giờ đã là tại tự bế biên giới điên cuồng bồi hồi, một chân tiến một chân ra cũng chỉ thiếu kém lại bị Mộ Thiên Liên đẩy một chút. May mà Mộ Thiên Liên đột nhiên thu hồi thế công, nói trầm mặc xuống vậy liền trầm mặc xuống, nhìn lấy trời mưa cảnh đường phố không tiếp tục liếc hoang. hoặc là nói nàng là tiến nhập suy nghĩ sâu xa. Hơn 20 phút đi qua, phục vụ viên bưng bàn ăn đi tới, hai vị khách nhân, cái này là của các ngươi bữa ăn điểm, mời trầm dùng. nói xong, phục vụ viên tự mình tối lui, nhìn ra được nôn hành cử chỉ đều là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, cầm lấy dao nghĩa. Mộ thiên liên cắt một khối nhỏ bò bít tết dán bỏ vào trong miệng. A, Bò bít tết nhiệt độ nóng đến miệng môi. mộ thiên liên vô ý thức kêu một tiếng. Không có sao chứ, uống chén nước lạnh. Bạch hoang vội vàng từ một bên rót chén nước lạnh cầm tới. Thật là, mộ thiên liên vừa mới còn tại lấy một bộ rất nghiêm cẩn thái độ phát ra chất vấn, này lại lại bị bò bít tết cho nóng đến, còn cứ gọi một tiếng. Vừa mới tiếng kêu kia thật sự là có đầy đủ đột nhiên, dự định ăn ti giả bạch hoang bị giật nảy mình tiếp nhận bạch hoang đưa tới nước lạnh, mộ thiên liên nhẹ nhàng miễn hai cái, sờ lên bờ môi đang nhẹ nhàng thổi hơi, không phải vậy có thể sẽ có nước ngâm. cầm lấy một khối ti giả, đói bụng cực kỳ bạch hoang cắn một miệng lớn, vị đạo giòn, an ngon. chỉ là vì cái gì ăn ăn, hắn lại là cảm giác đến giống như có chỗ nào không đúng tính đây. không phải ti giả vị đạo không thích hợp, mà chính là hắn tổng cảm giác mình bỏ sót cái gì trọng điểm. tập trung tinh thần, bạch hoang nỗ lực suy nghĩ chính mình đến tột cùng là bỏ sót cái gì. một giây. 2 giây, 3 giây, trong nháy mắt, bạch hoang trường lớn đồng tử, cả người kinh ngạc đến không biết phải hình dung như thế nào, nhưng là cứ thế mà không có phát ra một chút xíu thanh âm. Chỉ vì hắn trong nháy mắt bên trong đột nhiên nghĩ đến, mộ thiên liên mới vừa rồi là không phải phát ra âm thanh rồi. Đúng à, không phải sao, vừa mới mộ thiên liên bị bỏ bít tết nóng đến miệng môi thời điểm, tựa như là có kêu một tiếng A. Bởi vì hết thảy đều là trong nháy mắt bên trong phát sinh sự tình, lại thêm cực kỳ đột nhiên. Bạch hoang đối với vừa rồi gọi tiếng cơ hồ đều không có gì trí nhớ. Chỉ có như vậy một chút xíu tin tức, cũng là chỉ biết là mộ thiên liên thanh âm giống như rất đặc biệt, có một loại nói không rõ nhu cảm giác. Lại nhiều tin tức bạch hoang thì thực sự không có, dù sao đúng là trong nháy mắt gọi tiếng, chỗ nào khả năng đạt được càng nhiều tin tức hơn. Nhưng cái này trực tiếp đã chứng minh một việc, cái kia chính là mộ thiên liên tùy thời đều có thể phát ra âm thanh, chỉ là chính nàng căn bản không muốn phát ra âm thanh thôi làm một người an an tĩnh tĩnh sẽ không nói chuyện tiểu tiên nữ. An hết chính mình bỏ bít tết, mộ thiên liên đưa tay đưa về phía bạch hoang trước mặt đi giả chỗ đó. ngươi làm gì? Trước tiên, bạch hoang vội vàng ngăn lại, hắn cũng chưa ăn no bụng. Không có thời gian viết chữ, mộ thiên liên cho bạch hoang chuyển tới một ánh mắt, rất trực tiếp tại bày tỏ chính mình muốn ăn đi giả. ngươi muốn ăn chính mình đi được A, ta cũng chỉ thừa hai khối, không cho. Bạch hoang trực tiếp cự tuyệt. Tuyệt Mỹ lại tự mang lãnh y dung nhan bên trong. Mộ thiên liên ánh mắt toát ra như vậy một chút quật cường, bạch hoang không cho mình, nàng vẫn dùng loại ánh mắt này nhìn lấy bạch hoang. Giả dụ đối diện không phải mộ thiên liên mà chính là một cái tiểu nữ hài, đó nhất định là đang bày tỏ lấy, anh anh anh, người ta muốn ăn đi giả. Nhưng bởi vì là mộ thiên liên, cho nên chỉ có thể là đang bày tỏ lấy, chiến tranh lạnh bắt đầu. Trước 139, kỳ lạ nhất phong cảnh. Không có quản bạch hoang, mộ thiên liên lại tiếp tục đưa tay đưa tới, muốn cấp tốc trộm cầm một mảnh. Chỉ là tay mắt lênh lệ Bạch Hoang nơi nào sẽ bị Mộ Thiên Liên đặt được, bất luận Mộ Thiên Liên làm sao đồng ý đồ xấu, sướng sở cũng là không đụng tới đi giả. Dạng này lặp đi lặp lại vừa đến, hai người rằng có cứ thế mà cũng là có mấy phút đồng hồ. Nói thật, đây là rất ngây thơ một loại hiện tượng, nhưng bởi vì Mộ Thiên Liên không có chút nào nguyện ý từ bỏ, Bạch Hoang chỉ có thể bồi tiếp Mộ Thiên Liên ấu trì, lâm vào vòng lặp vô hạn. Cái kia, hai vị khách nhân, buồn điểm đi giả phần thứ 290 phần trăm giảm giá, kỳ thật vẫn rất có lời lúc này làm thêm vài phút đồng hồ người xem phục vụ viên đi tới thân là một tên phục vụ viên nàng không thể đối bạch hoang cùng mộ thiên liên ở giữa cử động làm ra đánh giá nhưng có thể qua đến nói rõ một chút bản điếm ưu đãi đang lúc bạch hoang chuẩn bị thuận thế giúp mộ thiên liên điểm một phần thời điểm đã thấy mộ thiên liên vượt lên trước hướng phục vụ viên lắc đầu nhìn đến mộ thiên liên động tác phục vụ viên không có nói thêm nữa lúc này lui rời một bên tại vừa mới trong nháy mắt nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch một việc Giống như nàng đi qua cử động có chút rất dư thừa đi. Người ta nói rõ cũng là tiểu tình nữ tại thanh tú ân ái, nàng không có việc gì đi qua làm cái gì bóng đèn đây. Sau cùng, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên đều thối lui một bước, mộ thiên liên phân một nửa bánh su kem cho Bạch Hoang, Bạch Hoang phân một nửa đi giả cho mộ thiên liên, hai người lúc này mới hòa giải. Bạch Hoang tuyệt đối không phải ăn hàng, cũng không có tận lực muốn bởi vì vi thực vật cùng mộ thiên liên phát sinh tranh chấp, thuần túy cũng là tối nay sắc thực đói, không muốn đem thực vật nhường ra đi. Ăn hết bữa tối, Bạch Hoang đem phục vụ viên kêu đến kết một chút số sách, một trận này ăn mấy trăm khối tiền. Hồi tưởng lại chính mình lần trước tại một nhà hàng ăn mấy chục ngàn khối tiền một trận cơm, Bạch Hoang thì không nhịn được cười, hắn làm sao lại như vậy phá của đây. Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, Bạch Hoang giảng, bên ngoài còn đang đổ mưa, chúng ta trước ở chỗ này ngồi một hồi, đợi mưa tạnh trở về. Nghe vậy, mộ thiên liên rời qua ánh mắt nhìn lấy Bạch Hoang, tại giấy cứng phía trên viết, trời mưa rất tốt, ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Tạm biệt đi, đợi lát nữa xối bị cảm, mà lại chúng ta lại không có mang rủ, ra không được. Bạch Hoang nói, ngay trước lúc này, trước đó tên kia phục vụ viên một chút đi tới, hai vị khách nhân, các ngươi không mang cây rủ, ta thanh này có thể cho ngươi mượn nhóm, nếu như các ngươi rời cái này xa xôi, cũng có thể không cần trả lại, dù sao không đáng tiền. a cái này làm sao có ý tứ, không không không, chúng ta cầm đi ngươi làm sao trở về. Bạch Hoang vội vàng cự tuyệt, cái này không là vấn đề, Ta ở túc xá chính ở trong phòng ăn mặt, mà lại ta có mấy lần cây rủ, một hồi sẽ qua chúng ta tiệm này liền muốn đánh dương, cái này đem cây rủ các ngươi cầm lấy đi dùng đi, không có quan hệ. Phục vụ viên nói, quay đầu chỗ khác nhìn thoáng qua mộ thiên liên phản ứng, bạch hoang phát hiện, mộ thiên liên tại lấy một loại rất ánh mắt mong đợi nhìn lấy chính mình, nói rõ chính là muốn chính mình nhận lấy cây rủ. Suy nghĩ suy nghĩ, bạch hoang đem cây rủ nhận lấy, lập tức cùng phục vụ viên nói, có thể lưu cái hẹ chả sao. A. Cái này, cái này không tốt lắm đâu." Nói chuyện, phục vụ viên ánh mắt len lén liếc một chút Mộ Thiên Liên. "Ngay trước Mộ Thiên Liên cái này cái bạn gái trước mặt, Bạch Hoang vậy mà tìm chính mình cái này nữ sinh muốn phương thức liên lạc, chẳng lẽ thì không sợ nội bộ mâu thuẫn à?" "Nàng không phải bạn gái của ta, ngươi khác suy nghĩ nhiều." Bạch Hoang xem hiểu phục vụ viên tâm tư. Mộ Thiên Liên chỗ nào đều tốt, cũng là bộ kia từ đầu đến cuối lạnh như băng biểu lộ đi, vẫn là rất dễ dàng hù đến người. "Hả? Vậy được rồi." Đân độn đu mê, phục vụ viên nhẹ gật đầu. Trước đó liết hoang cùng mộ thiên liên ở giữa chuyển động cùng nhau khả ái như vậy, nàng còn thật sự cho rằng hai người là người yêu đây. Ấn tình huống này đến xem, hẳn là thuộc về bằng hữu phía trên người yêu chưa đẩy quan hệ đi. Cứ như vậy, bạch hoang cùng phục vụ viên lẫn nhau trao đổi hệ chát. Tại cái này về sau, hai người cùng nhau rời đi nhà hàng, miễn cưỡng khen đi ra ngoài. Một lát sau, phục vụ viên điện thoại di động len ken một tiếng vang lên, đợi nàng lấy ra xem xét. Phát hiện là bạch hoàng cho mình chuyển khoảng 30 đồng tiền, ghi chú cây rù hai chữ. Thế thế, phục vụ viên liền đem 30 đồng tiền nhận lấy, tâm lý cảm thấy rất ấm áp, cảm thấy mình đụng phải một cái rất có nguyên tắc người. Một đem cây rù không sai biệt lắm cũng là 30 đồng tiền hai bên, bạch hoàng không cho nhiều không cho thiếu, cái này là đúng tôn trọng của nàng. Sinh hoạt bên trong sẽ đụng phải rất nhiều rất long đong sự tình, nhưng cũng có thật nhiều tiểu ôn ấm tồn tại, đây là tuyệt nhất. Hơn 10 giờ đêm. Phố thương mại bên trong. Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên chống đỡ cây dù tại trời mưa tản ra bước, cầm dù người là Bạch Hoang. Bốn phía tự nhiên có chính đang đi lại người đi đường, nhưng cơ hồ đều là có chuyện mới có thể đỉnh lấy cây dù đi ra ngoài, đến mức giống Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên dạng này thuần túy tản bộ, vậy thì là một cái đều không có. Trời mưa xuống tản bộ, dạng này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ cũng liền Mộ Thiên Liên nghĩ ra, Bạch Hoang là bị Mộ Thiên Liên cho mang chạy. 3. Đột nhiên, đi đến một chỗ vũng nước động chỗ đó lúc, Mộ Thiên Liên một chân đạp xuống, Bọt nước lúc này văng đến bạch hoang trên đùi. Ui ui ui. Người cố ý đúng không hả? Bạch hoang nhìn lấy mộ thiên liên. Lắc đầu, mộ thiên liên biểu thị chính mình không phải cố ý, nàng thuần túy cũng là không thấy đường mà thôi. Nhìn thấy mộ thiên liên mặt mũi tràn đầy vô tội thần sắc, bạch hoang ngoại trừ tâm lý khổ bên ngoài còn có thể như thế nào đây? Hắn cũng không thể cũng dẫm một lần hố nước đi, làm sao có thể ngây thơ như vậy? Hai người đi cùng một chỗ, có một người hấu chỉ là đủ rồi, bạch hoang là gánh nhâm đại nhân nhân vật Chiếu cố mộ thiên liên tiểu hài tử này Ai, làm đại nhân thật khó Lạch cạch Lạch cạch Lạch cạch Dần dần, mưa rơi biến đến càng lúc càng lớn Coi như bạch hoang dơ cây rủ so sánh lớn một chút Lại cũng khó tránh khỏi bị nước mưa cho dính vào Một bên có mộ thiên liên nữ sinh này tại chỗ Bạch hoang đem cây rủ hướng mộ thiên liên bên kia nghiêng về rất nhiều Nữ sinh bị sối tương đối dễ dàng sinh bệnh Mưa này càng lúc càng lớn Ta cảm thấy chúng ta hai cái có thể tìm địa phương tránh một chút muốn tản bộ chờ mưa kết thúc rồi nói sau có nhiều thời gian bạch hoang nói chuyển qua nửa bên thân thể mộ thiên liên thân thủ đem bạch hoang dơ cây dù tay phải bắt được sau đó một chút xúy lên kỉnh, để cây dù góc độ trở lại thăng bằng nàng phát hiện bạch hoang đang lén lén đem cây dù hướng phía bên mình như vậy cho nên nàng muốn sửa lại như thế sai lầm Xê dịch hai bộ đột nhiên mộ thiên liên đứng ở bạch hoang trước mặt thân thể dán vào thân thể loại kia hai bộ mặt con người khoảng cách trước mắt cũng cứ như vậy mấy cái cm lại tới gần một chút cũng sẽ hôn phía trên. Giờ khắc này, Bạch Hoang liền mộ thiên liên hô hấp biên độ cũng có thể cảm giác được, hơi động đậy thì sẽ đụng phải trước người mộ thiên liên. Bạch Hoang không có hiểu rõ sự tình vì sao lại biến thành dạng này, duy nhất biết đến, cái kia chính là giống như mộ thiên liên cũng không nguyện ý đi tránh mưa, mà chính là muốn tiếp tục đứng tại trời mưa, thể nghiệm bị mưa to vây quanh cảm giác. Bạch Hoang trước đó ở trong lòng trên sách nhìn qua, nếu là có người ưa thích đứng tại mưa to phía dưới, Như vậy người này rất có thể cũng là tâm lý so sánh hầm hực loại hình, đây là một loại thổ lộ hết phương thức. Màn đêm phía dưới, rồi rào mưa to, hai người một dù Cái này ba loại nguyên tố dung hội lên, thành trước mắt trên đường kỳ lạ nhất phong cảnh. Trước 140, tiểu hài tử phải ngoan điểm. Mụ mụ, cái kia đối với đại ca ca cùng đại tỷ tỷ đang làm cái gì à, vì cái gì trời mưa xuống bọn họ còn muốn đứng trên đường. Cách đó không xa, một cái đứng trước cửa nhà bé trai ngơ ngác hỏi. Ngươi còn nhỏ không hiểu, đây chính là lãng mạn à, nào giống cha ngươi cái kia người chết, mẹ ngươi cùng hắn đến bây giờ liền không có lãng mạn qua. Một cái tuổi trẻ mụ mụ cho chính mình nhi tử giảng. Vậy là cái gì lãng mạn à, lãng mạn có thể ăn sao? Cái kia bé trai lại hỏi. Nghe đến đó, tuổi trẻ mụ mụ nhất thời vui vẻ không được. Chờ ngươi lớn lên về sau đụng phải một cái ưa thích nữ hài tử, ngươi liền sẽ muốn theo nàng lãng mạn, hiện tại ngươi còn nhỏ, không cần phải hiểu nhiều như vậy. A bé trai ngơ ngác nhìn qua phía trước. Hiện nay, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên mặt đối mặt tình huống đã duy trì một hồi lâu, hai người đều tại lẫn nhau bảo trì không nhúc nhích tí nào. "Cái kia, mưa giống như nhỏ một chút, ta đề nghị chúng ta vẫn là đối hàng đứng đi." Bạch Hoang giảng. Trạng huống như vậy duy trì có một chút như vậy xấu hổ, làm đến hắn đều không có cách nào bình thường hô hấp, nếu không khí tức của mình nhất định sẽ bổ nhào vào Mộ Thiên Liên trên mặt. Hoàn toàn ngược lại ở chỗ, Mộ Thiên Liên thì không có chút nào thèm quan tâm những thứ này làm như thế nào bình thường hô hấp thì làm sao bình thường hô hấp. Bởi vậy để bạch hoang bộ mặt cùng cổ quái ngứa một chút. Trầm mặc mấy giây, sau một khắc, mộ thiên liên dần dần nhón chân lên, bộ mặt từng chút từng chút tiếp tục hướng phía trước tới gần. Mộ thiên liên thân cao so bạch hoang không kém là bao nhiêu, chỉ cần kiễng như vậy một chút độ cao liền có thể cùng bạch hoang một dạng cao. Đột nhiên, đang chờ mộ thiên liên bộ mặt hướng phía trước dựa vào là trong nấy mắt, đầu của nàng một chút liền bị bạch hoang đè lại, làm đến nàng không cách nào nhón chân lên. Cứ như vậy bảo trì, đừng có lại động Bạch hoang lên tiếng Nhưng, tức cũng đã nghe được bạch hoang lên tiếng Mộ thiên liên nhưng cũng là không có bất kỳ Cái gì phản ứng, chỉ là nhìn lấy Bạch hoang, cái khác cái gì đều không Biểu hiện. Đối với tình huống như vậy Bạch hoang ngầm thừa nhận mộ thiên liên là Đáp ứng, dù sao cũng là mộ thiên liên Chính mình nói nha, trầm mặc chẳng khác Nào ngầm thừa nhận. Theo sát Bạch hoang rút về để lại mộ thiên liên Đầu tay phải. Vài giây sau Mũi chân kiếng Mộ Thiên Liên lại một lần lặp lại đồng dạng tới gần động tác, thậm chí ngay cả tốc độ đều giống như lúc. Nàng không biết lại muốn làm nha. Đừng lúc đích, rơi vào đường cùng. Bạch Hoang đành phải lần nữa đè lại Mộ Thiên Liên đầu, để hắn không cách nào nhón chân lên. Phục, hắn là thật phục Mộ Thiên Liên, tính cách kỳ quái cử động cũng kỳ quái. Hắn hy vọng nhiều Mộ Thiên Liên đại đa số thời gian đều có thể bảo trì bình thường, dù là chỉ có bình thường một chút như vậy. Cùng Mộ Thiên Liên bốn mắt nhìn nhau, Bạch Hoang cũng không che che lấp lấp trực tiếp giảng đạo, ăn đậu hũ là thật không tốt cử động, nhất là thừa cơ ăn đậu hũ loại sự tình này, thật không tốt. Tiểu hài tử phải ngoan điểm. Biết không? Ân, thông qua mộ thiên liên liên tiếp cử động, Bạch Hoang phân tích ra mộ thiên liên tám thành là muốn ăn chính mình đậu hũ. Lúc này, chỉ thấy mộ thiên liên đã là theo chính mình tùy thân trong túi quần lấy ra màu sắc rực rỡ giấy bút tấm. Bởi vì vị trí so sánh chen, mộ thiên liên liền đem giấy cứng bỏ vào Bạch Hoang trước ngực, không nhanh không chậm viết lên chữ. Sau khi Mộ thiên liên đem viết chữ xong dây cứng mặt hướng bạch hoang, trên đó viết, ta là muốn đo một chút chiều cao của ngươi. mặt khác, ăn đậu hũ là có ý gì? Nhìn đến dây cứng phía trên viết nội dung, bạch hoang nhất thời một trận xấu hổ. Hắn còn tưởng rằng mộ thiên liên nhón chân lên là muốn ăn chính mình đậu hũ, hợp lý nguyên lai like người ta chỉ là muốn khảo nghiệm chiều cao của hắn mà thôi. Không đúng. Cái này cái gì cùng cái gì a? Ngay tại lúc này dùng chiều cao của chính mình đến mặt đối mặt khảo nghiệm thân cao của người khác. Mộ thiên liên nào mạch suy nghĩ quá kỳ dị đi, bằng không hắn như thế nào lại hiểu lầm. Đột nhiên bị mộ thiên liên vô hình đánh một đợt mặt, Bạch Hoang hiện tại có thể nói rất là khó chịu, chẳng lẽ hắn thật sự có như vậy tự cho là đúng sao? Không thể nào. Trong lúc thời khắc, theo bên trái bên mặt truyền ra một trận băng lãnh cảm giác, lấy lại tinh thần Bạch Hoang phát hiện, mộ thiên liên bây giờ đang dùng ngón tay đâm má trái của mình, cũng lung lay dây cứng. Ý tứ rất đơn giản, nàng là đang đợi Bạch Hoang trả lời chính mình vấn đề cũng chính là an đậu hữu ý tứ sừng sốt một hồi bạch hoang ho khan hai tiếng giải thích an đậu hữu ý tứ đi kỳ thật thật đơn giản cũng là an đậu hữu ý tứ à an đậu hữu ngươi thảo à nghe xong mộ thiên liên chớp chớp đôi mắt đẹp đem giấy cứng đặt ở bạch hoang trước ngực lại bắt đầu viết lên chữ chờ mộ thiên liên đem giấy cứng mặt hướng bạch hoang thì gặp trên đó viết an đậu hữu là chiếm người tiện nghi ý tứ ngươi thật coi ta không hiểu khẽ nhếch miệng thời khắc này bạch hoang não hải chống rỗng Thần sắc cũng là một mặt một bước. Sáo lộ, hắn bị mộ thiên liên cho sáo lộ, mộ thiên liên biết do an đầu hũ là có ý gì, vẫn còn muốn cố ý hỏi mình. Động tác này có thể dùng hai chữ đến thuyết minh, cái kia chính là đùa giỡn. Nói cách khác, hắn mạc danh kỳ diệu bị băng sơn nữ thần mộ thiên liên đùa giỡn. Trung quanh nước mưa rơi xuống, để không khí nhiệt độ hạ thấp rất nhiều, đồng thời cũng để cho bạch hoang nội tâm lạnh hơn mấy phần. Mưa này, thật lạnh a Thừa dịp khe hở? Mộ thiên liên lại tại giấy cứng phía trên viết, nói thật, ta không nghĩ tới ngươi là như vậy người, ưa thích tưởng tượng một số chuyện kỳ quái, đây mới thật sự là ngươi đi. Xem hết, bạch hoang cũng không giả, lập tức phản bác, đối với cái nhìn của ngươi, ta biểu thị không tiếp thụ, vừa mới rõ ràng là ngươi chủ động làm dễ dàng khiến người ta hiểu lầm đấy cử động, vì cái gì lại đem nổi vung ra trên đầu ta. Nghe xong bạch hoang nói, mộ thiên liên cấp tốc viết, đem ta đầu ấn người ở là ngươi, nói ta ăn đậu hũ người là người. Tâm hỏng không dám giải thích gan đầu hữu ý tứ người vẫn là người, thử hỏi, cái này nổi làm sao không là của ngươi? đại trưởng phu dám làm không dám chịu. Mộ thiên liên phát ra tam liên tử vong chất vấn, một chút để bạch hoang biến đến á khẩu không trả lời được. Có một số việc bạch hoang không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng nếu bản về dỗi người phương diện này, hắn tại mộ thiên liên trước mặt cũng là một cái không hơn không kém đệ đệ. Thậm chí hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì theo không nói lời nào mộ thiên liên đã vậy còn quá am hiểu dỗi người mà lại mộ thiên liên bình thường căn bản không có cùng cái khác người nào câu thông qua tốt ta. Cho nên vấn đề tới, mộ thiên liên từ nơi nào học dỗi người kỹ xảo? Chẳng lẽ là trời sinh? Kinh khủng nhất là, cái này còn vẹn vẹn chỉ là mộ thiên liên dùng giấy tấm viết chữ lúc chiến lực, nếu như ngày nào mở miệng nói lời nói, cái kia chiến lực chẳng phải là nhẹ nhõm tăng phúc hơn gấp 10 lần. T. Nghĩ tới đây, bạch hoang nhịn không được dùng mình một cái, loại chuyện này đi, nó căn bản cũng không có thể hướng suy nghĩ sâu xa. Thật là đáng sợ. kia cái gì, sự tình vừa rồi là phần, không nói. Bạch Hoang kể. Trong tích tắc bên trong, mộ thiên liên khỏe miệng dương lên một tia khiến người ta cơ hồ không thể nhận ra cảm giác độ cong, tựa hồ là mừng thầm bao hàm ý. Bất quá thì hiện tại mà nói, cái này tạm thời không trọng yếu. Bởi vì tại Bạch Hoang cùng mộ thiên liên lẫn nhau rồi đến rồi đi thời điểm, mưa đã tạnh. Thay lời khác tới nói, bọn họ cứ thế mà là rồi đến mưa tạnh, có chút bền bỉ. Trước 141. Nghiệp chứng A. Mưa cạnh, ngươi là muốn tiếp tục tàn bộ đâu, vẫn là bây giờ đi về. Bạch Hoang hỏi. Chủ yếu nhìn mộ thiên liên hiện tại nghĩ như thế nào đi, Bạch Hoang là không có gì lớn, mặc kệ tàn bộ cùng trở về đều có thể. Bất quá nói thật, Bạch Hoang có cố đem mộ thiên liên bước xuống vụn trộm chạy đi xúc động, ai bảo mộ thiên liên vừa mới như vậy dối chính mình, một chút mặt mũi cũng không có. Đương nhiên, Bạch Hoang chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, luôn không khả năng thật đem mộ thiên liên một thân một mình bỏ ở nơi này nếu là thật làm như vậy, hắn cảm thấy mình tám chín phần mười sẽ không thấy được ngày mai mặt trời. Mùa thon thon tay ngọc, mộ thiên liên tại giấy cứng phía trên viết, tản bộ xác nhận bạch hoang đã thấy giấy cứng viết nội dung trước tiên, mộ thiên liên thân thủ nắm bạch hoang ống tay áo, sau đó mang theo bạch hoang hướng phía trước đi đến. Làm như vậy vì để tránh cho bạch hoang chạy trốn, nàng vừa mới theo bạch hoang nhỏ vẻ mặt nhìn ra cái này một chi tiết, cho nên lập tức liền đem bạch hoang không nên có ý nghĩ ách giết từ trong trứng nước. Về sau một đoạn thời gian. Bạch Hoang cùng mộ thiên liên tại trong màn đêm đường đi bên trong đi dạo lấy, ngẫu nhiên mua lấy một chút ven đường quả vặt, đi đến nào tính đâu, ràng rặc quá thay quá thay chẳng có mục đích. Kỳ thật, dạng này tản bộ hình thức là mộ thiên liên cho tới nay thói quen, nàng thì ưa thích đi đến nào tính đâu, dù sao sẽ không làm mất. Hiện tại nha, nàng thì là nhiều một cái muốn chiếu cố đối tượng, cái kia chính là Bạch Hoang. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Hoang cũng là một cái tâm trí chưa thành thục nam sinh. Đến đám người khá nhiều địa phương rất dễ dàng tẩu tán cái chủng loại kia. Thế mà, cùng này tương đúng, Bạch Hoang cũng là đem mộ thiên liên xem như tiểu Hải tử nhìn. Lẫn nhau đem đối phương làm tiểu Hải tử, trên một điểm này, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên hiếm thấy có một cái điểm giống nhau. Chỉ là, hai người lẫn nhau ở giữa lại là lẫn nhau không biết rõ tình hình, mỗi người có tâm tư riêng. Đi dạo đi dạo, thời gian rất mau tới đến gần 12 giờ khuya. Lúc này, Bạch Hoang cùng mộ thiên liên vị trí là mộ gia trang vườn. Hai người là nhờ xe trở về. Ngày mai là cuối tuần, bởi vậy bọn họ thì chơi đến đối lập muộn một chút. Kỳ thật Thuần Túy cũng là Mộ Thiên Liên không nguyện ý quá về sớm đến, Bạch Hoang nói nhiều lần sớm chút trở về ngủ nghỉ ngơi, nhưng luôn luôn bại bởi Mộ Thiên Liên quật cường. Mộ gia trang vườn nhiều chỗ ngồi đều có bảo tiêu trông coi, trông thấy Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên trở về trước tiên liền đã tiến hành ân cần thăm hỏi. Biệt thự đại sảnh một mảnh đèn kịt, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên đều không có tuyển chọn bật đèn, đi lại động tĩnh cũng là rất nhỏ. Không muốn đánh nhiều đến mộ lâm lão gia tử nghỉ ngơi. Sau khi hai người lên lầu hai hành lang, không có bất kỳ cái gì giao lưu, bạch hoang tiến vào gian phòng của mình, thuận thế đóng cửa phòng lại. Sau khi vào cửa dây thứ nhất, bạch hoang liền thấy trên bàn mấy cái bộ quần áo là giữa trưa cùng mộ thiên liên mua những cái kia y phục. Đi qua nhìn một chút, y phục đều rửa sạch, hẳn là mộ lâm lão gia tử giúp đỡ thả tới đây đi. Chọn lấy một bộ đối lập nghỉ dưỡng phong cách y phục, bạch hoang tiến vào trong phòng tắm. Thư thư phục phục đi tắm. Bảy tám phút đi qua, tắm rửa xong bạch hoang theo phòng tắm đi ra, trên thân y phục không có mặc, ngay tại cầm khăn mặt lau tóc về nước. Thế mà, bạch hoang vừa vừa đi ra, cả người hắn thì nhất thời trình ngay tại chỗ. Vì cái gì phòng của hắn trên giường, sẽ ngồi đấy mộ thiên liên. Một giây sau, mộ thiên liên quay đầu nhìn lấy phòng tắm phương hướng, kết quả một cách tự nhiên liền thấy không mặc vào áo bạch hoang. Chỉ là, khi nhìn đến trên thân trần trụi bạch hoang về sau. Mộ thiên liên cũng chưa từng xuất hiện loại kia rất ngượng ngùng phản ứng, mà chính là kẻ nhạt vô vị nhìn lấy bạch hoang. Giờ này khắc này, gian phòng bên trong một mảnh yên lặng, thật là thanh âm gì đều không có, tiếng tim mình đập đều có thể nghe được. Theo sát chi, chỉ thấy mộ thiên liên tại giấy cứng phía trên viết, ngươi ăn ta đậu hủ. Ta ăn ngươi cái quỷ A. Đồng dạng lấy lại tinh thần bạch hoang cho dây về. Không phải, cái này cái gì cùng cái gì, mộ thiên liên mặc danh kỳ diệu tiến vào gian phòng của mình. Kết quả bây giờ lại trả đua nói mình ăn nàng đậu hũ. Mộ thiên liên, ngươi làm rõ ràng có được hay không, nơi này là gian phòng của ta, bị nhìn hết người cũng là ta, người nào ăn người nào đậu hũ, ngươi có thể hay không giảng điểm ý. Đối với mộ thiên liên hiện học hiện dùng, bạch hoang đó là đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn, thừa dịp nói chuyện khe hở cũng đem y phục mặc lên. Miễn cho một ít người một mực sắc mị mị nhìn mình chằm chằm. Nam hải tử ở nhà cũng nhất định muốn thật tốt người bảo vệ mình thân an toàn. Nếu không rất dễ dàng bị người chiếm tiện nghi Đối với bạch hoang ngôn tử Mộ thiên liên lấy có thể xương tốc độ bất khả tư nghị Tại giấy cứng phía trên viết Nơi này là gian phòng của ngươi Nhưng tổng thể lại là nhà ta Mà lại là ngươi chủ động theo phòng tắm đi ra Ta bị ép thấy được kỳ kỳ quái quái hình ảnh Bất luận tính thế nào cũng là ta ăn thiệt tỏi ngươi thân là một cái nam sinh Có thể không muốn như thế khinh người quá đáng sao Ta khinh người quá đáng Lời này nghe được trong hai Bạch hoang xoay người đối mặt với vách tượng Hắn hiện tại thật sự có loại cầm đầu gặp trở ngại xúc động. Nghiệp chứng A. Nghiệp chứng A. Hắn vì cái gì thì gặp được mộ thiên liên dạng này đồ đẩn. Thời gian này còn có thể hảo hảo qua đi xuống sao. Bạch hoang không nhớ đến chính mình hôm nay đã bị mộ thiên liên dỗi bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết mình đã nhanh tự bế, trước nay chưa có tự bế. Thở ra một hơi dài, bạch hoang từng bước một đi đến mộ thiên liên trước mặt, xét quả đấm nói, cho ngươi 10 giây ra ngoài, nếu không ta không bảo đảm nhân sinh của ngươi an toàn Nghe được bạch hoang, mộ thiên liên tại giấy cứng phía trên viết, ngươi lại muốn bắt đầu vùng ta thật sao? Lại muốn bắt đầu đối với ta sử dụng bạo lực thật sao? Lại muốn đối với ta còn nhỏ tâm linh tạo thành thương tổn thật sao? Đao, đao của ta đâu? Đao của ta đâu? Bạch hoang hoán giận tới cực điểm, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên. Đột nhiên, ngay trước lúc này, bạch hoang nhận thức muộn phát hiện, mộ thiên liên bên cạnh để đó một bộ quần áo. Tình huống như thế nào, ngươi làm sao mang theo một bộ quần áo tới? Bình tĩnh lại tâm tình Bạch Hoang hỏi. Ta bên kia trong phòng tắm vòi hoa sen hỏng, không ra được nước, cho nên mang theo một bộ quần áo tới ngươi bên này. Mộ thiên liên viết chữ giải thích. a ngươi là muốn tại phòng ta phòng tắm tắm rửa đúng không? Bạch Hoang nói. Mộ thiên liên nhẹ gật đầu xác nhận. Mang theo ngươi y phục lên, sau đó rời đi, không nên hỏi vì cái gì, hỏi cũng là đối ngươi có ý kiến, rất lớn ý kiến. Bạch Hoang nói. Lúc này, mộ thiên liên đang thương tại giấy cứng phía trên viết. Chuyện vừa rồi ta xin lỗi ngươi, là ta sai rồi, xin ngươi tha thứ cho. Nhìn đến giấy cứng phía trên nội dung, bạch hoang tâm lý sức sở. Không đúng, mộ thiên liên không phải sẽ nói xin lỗi loại hình, làm sao hiện tại dễ dàng như vậy liền xin lỗi, lại hoán đổi thành một loại khác tính tình. Không đợi bạch hoang nghĩ rõ ràng, mộ thiên liên lại tại giấy cứng phía trên viết, ta không ở đây ngươi nơi này tẩy, ngươi đi phòng ta phòng tắm giúp đỡ nhìn một chút, có thể sao? Gặp này, bạch hoang hít một tiếng khí, được thôi. Đã ngươi nói xin lỗi, vậy ta cũng không so đo, khát lộ ra quá giả mồm Thoại âm rơi xuống, bạch hoang hướng bên ngoài gian phòng đi đến, trước đi xem một chút mộ thiên liên gian phòng phòng tắm đến cùng tình huống như thế nào. Bành! Làm bạch hoang ra khỏi phòng trong tích tắc, phòng của hắn đại môn bị trong nháy mắt đóng lại. Mà lại nghe động tĩnh tựa hồ là... Khóa trái! Trưng 142, một đêm tốt ngủ. Trong tích tắc! Hết thẻ hết thẻ thật là phát sinh ở trong tích tắc, đến mức bạch hoang sửng sốt không có kịp phản ứng Cái này chỉ có thể nói rõ, mộ thiên liên tất cả cử động đều là có dự mưu, bao quát vừa mới đáng thương đang nói xin lỗi, không hề nghi ngờ toàn bộ đều là giả vờ hiệu quả. Mộ thiên liên A, một cái cần ăn đòn tới cực điểm mỹ nữ. Nhẹ nhàng hạ cảm xúc, đến, dù sao sự tình đều như vậy, hắn cũng lười cùng mộ thiên liên đưa khí. Thật tốt hắn cũng không thể phá cửa mà vào đi, đợi lát nữa lầu dưới mộ lâm láo ra tử tám thành sẽ coi là tiến tặc, lười nhắc cùng mộ thiên liên phân cao thấp. Hắn biết mộ thiên liên vì cái gì đem cửa phòng cho khóa trái, đơn giản cũng là lo lắng hắn nhìn lén mình tắm rửa mà thôi. Vẽ vời cho thêm chuyện ra nha, thật là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Bạch Hoang có khả năng làm ra loại kia nhìn lén người khác tắm rửa chuyện hạ lưu A. Đương nhiên không có khả năng. Đó là cầm thú hành động, cùng Bạch Hoang đạt không tới một bên. Suy nghĩ một hồi, Bạch Hoang đi vào mộ thiên liên gian phòng, đi phòng tắm nhìn một chút tình huống. Xác thực, cùng mộ thiên liên nói một dạng. Phòng tắm vòi hoa sen sắc thực ra một chút vấn đề, không ra được nước. Trước kia bạch hoang đều là một người ở, giải quyết những cái này sinh hoạt vấn đề nhỏ vẫn là thành thạo, không bao lâu thì làm xong vòi hoa sen vấn đề. Ngồi trong phòng trên ghế, bạch hoang đem tay phải vươn ra, lập tức trong tay hắn nhiều một trường có khắc kỳ quái minh văn thẻ. Lần trước lấy được năng lực cường hóa thể bạch hoang đến bây giờ còn không có sử dụng, hiện đang tính toán dùng để cường hóa trước mắt đã đến trong đó một loại năng lực. Cường hóa cái gì tốt đây? Sức quan sát Mê hoặc chi nhãn, vẫn là song sinh ám ảnh. Năng lực cường hóa thể hiện tại chỉ có một trường. Bạch Hoang muốn tận khả năng dùng đến có giá trị một chút, tỉ như hắn so sánh khiếm khuyết địa phương. A, đúng rồi. Giác quan thứ 6. Nhìn trong tay năng lực cường hóa thể, Bạch Hoang đang lúc trở tay đem bóp nát vì điểm sao, đây là sử dụng năng lực cường hóa thể phương thức. Năng lực cường hóa thể bị bóp nát đồng thời, Bạch Hoang giác quan thứ 6 đạt được gấp đôi tăng phúc. Zác quan thứ 6 cố có rất nhiều tác dụng. Giống như là sớm dự phán công kích của đối thủ chờ một chút, tóm lại là một hạng rất không tệ năng lực. Hơ a a a. Rôi lưng một cái, Bạch Hoang dựa vào ghế khởi sướng lốc. Nói thật, buổi trưa hôm nay cùng buổi tối đều theo Mộ Thiên Liên dạo phố, thể lực tiêu hao rất lớn, quả thật có chút khốn. Không biết sao gian phòng trước mắt đã bị Mộ Thiên Liên chiếm lấy, hắn căn bản không có cách nào về đi ngủ, bị âm thầm rồi. Nhưng nói như thế nào đây, hắn cũng không phải là một cái tình nguyện thua thiệt người là được rồi. Hơn 20 phút sau, Bạch hoang gian phòng bên trong, tắm rửa xong mộ thiên liên từ trong phòng tắm đi ra, bây giờ đã thay đổi một bộ áo ngủ. Muốn không phải đã đem cửa phòng khóa trái, cái kêu mộ thiên liên rất khó làm đến dễ dàng tắm rửa, tổng sẽ cảm thấy bên ngoài phòng tắm có một đôi mắt tại nhìn mình chằm chằm. Cho nên không có cách, nàng chỉ có thể trước hết mời bạch hoang đi ra ngoài một chút xuống. Dù sao, bạch hoang kỳ thật coi như có một chút như vậy thông tình đặc lý, hẳn là có thể thông cảm nàng đúng không hả? Cầm tốt đồ vật của mình Mộ Thiên Liên mở ra khóa trái đi ra Bạch Hoang Gian Phòng, nói trở lại, nàng cũng không biết Bạch Hoang chạy đi nơi nào, ngoài hành lang mặt không có bất kỳ ai, lầu một cũng là một mảnh đèn kịt, Bạch Hoang hẳn là sẽ không ở phía dưới. Liên tưởng đến dạng này, Mộ Thiên Liên cho ra một cái kết luận, Bạch Hoang chỉ có thể tại Gian Phòng của mình. Được thôi, lần này là nàng đi đầu mượn Bạch Hoang Gian Phòng, để Bạch Hoang tại Gian Phòng của mình ngồi một hồi cũng có thể tiếp nhận, dù sao hiện tại muốn đổi lại, các về các Gian Phòng, đi đến Gian Phòng của mình bên ngoài. Mộ Thiên Liên thân thủ đẩy một chút cửa phòng, kết quả là cửa phòng đẩy không ra. Thử nhéo một cái chỗ cửa, gian phòng nhưng vẫn là không mở được, bất luận nàng làm sao nếm thử đều vô dụng. Trong ngay mắt, Mộ Thiên Liên tuyệt mỹ dung nhan nhất thời lạnh mặt. Lấy tình huống này liền xem như ngu ngốc đều biết, Bạch Hoang đem gian phòng của nàng cho khoa trái. "Được, rất tốt. Phi thường tốt. Ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng đúng không? Thật, Bạch Hoang làm được rất xinh đẹp, để Mộ Thiên Liên tâm tình nặng lạnh tới cực điểm xinh đẹp." làm một cái hít sâu, mộ thiên liên không chế lại tâm tình của mình, thân thủ hướng trên cửa phòng gõ đi. Đông, tung tung, đông đông đông, từ đầu đến cuối gõ chừng một phút, đáp lại mộ thiên liên chỉ có yên lặng cùng lạnh lùng, gian phòng bên trong một điểm động tĩnh đều không có. Nha, minh bạch, mộ thiên liên minh bạch, còn có thể thế nào? đơn giản cũng là bên trong bạch hoang không nguyện ý đem cửa phòng mở ra mà thôi. Cô ý định làm cái gì đều không nghe thấy. Được, có loại, mộ thiên liên không thể không nghĩ đến. Bạch hoang tối nay là thật sự có loại. Nhìn chung quanh, mộ thiên liên đang tìm lấy thứ nào đó, mặc kệ cái gì đều có thể, chỉ cần có thể đem cửa phòng đạp nát là được. Trước đem cửa phòng đạp nát, sau đó lại cùng bên trong bạch hoang thật tốt tâm sự. Chỉ là, nghĩ đến gia gia mình dưới lầu nghỉ ngơi, nàng nhất thời lại bỏ đi phá cửa mà vào suy nghĩ, không muốn bởi vì bạch hoang cái này hỗn trướng ảnh hưởng đến gia gia mình. Mặt không biểu tình đứng ở ngoài cửa, mộ thiên liên đột nhiên không có bất luận cái gì động tĩnh cứ như vậy ngơ ngác xử tại cái kia ai cũng không biết nàng đến đón lấy có tính toán ứng gì cùng lúc đó trước để xuống ngoài hành lang mộ thiên liên không nói hình ảnh hoán đổi đến mộ thiên liên trong phòng mặt hiện nay trong phòng một mảnh đen kịt đèn chiếu sáng đã toàn bộ bị bạch hoang đóng lại vẹn vẹn có một chút thu vào cửa sổ ánh trăng làm chiếu sáng vì cái gì bạch hoang muốn đem trong phòng đèn chiếu sáng toàn bộ đóng lại nguyên nhân rất đơn giản chỉ vì giờ này khắc này bạch hoang nghiêm chỉnh là nằm tại mộ thiên liên ngủ trên giường ân Ngủ tiếp đi, bạch hoang quả thật cũng là ngủ tiếp đi. Nam mộ thiên liên giường. Che kín mộ thiên liên cái chăn. Gối lên mộ thiên liên gối đầu. Nói tóm lại, ban đầu vốn thuộc về mộ thiên liên trên giường đổ dùng, bây giờ toàn bộ đều thành bạch hoang tạm thời nắm giữ vật. Không có cách nào à, mộ thiên liên tắm rửa thời gian dài như vậy, sớm bắt đầu sinh bồi dối bạch hoang chỉ có thể ngay tại chỗ chìm vào giấc ngủ, cũng không thể khổ chính mình đi. Đến mức gian phòng vì sao lại khoa trái, chuyện này giải thích thì rất kỳ diệu. Muốn là lúc nào bị Mộ Thiên Liên hỏi, vậy hắn chỉ có thể nói là mình ngậm du khóa trái, ngậm du trạng thái khóa trái cửa phòng, cùng thanh tỉnh trạng thái lúc hắn có quan hệ gì. Như thế, một đêm tốt ngủ, mới hắt sáng nhiều, mơ mơ màng màng bạch hoang từ trên giường ngồi dậy, phát hiện trước mắt hình ảnh giống như có chút lạ lẫm. A, đúng, kém chút ngủ ngọng, nơi này là Mộ Thiên Liên gian phòng, không là chính hắn gian phòng. Tối hôm qua nửa đêm thật sự là quá khốn, đợi một lúc lâu đều không đợi được Mộ Thiên Liên trở về. Cho nên hắn rứt khoát trước hết ngủ. Rơi vài cái thân vị, Bạch Hoang xuống giường, về phòng của mình đánh răng rửa mặt. Lại nói, cũng không biết mộ thiên liên gian phòng chuyện gì xảy ra, ngủ một đêm trên người hắn thì có loại kia rất dễ chịu vị đạo. Mở ra khóa trái, Bạch Hoang đi ra mộ thiên liên gian phòng. Chờ đi đến gian phòng của mình cửa thời điểm, Bạch Hoang tùy tiện đẩy một chút cửa phòng liền mở ra, bên trong không có một ai, không thấy được mộ thiên liên bóng người. Nhất thời không để ý những thứ này, Bạch Hoang trước vào trong phòng tắm rửa mặt. Qua một hồi, rửa mặt hết bạch hoang ra khỏi phòng, dự định xuống lầu ăn một chút gì. Sau một khắc, bạch hoang tức là nhìn thấy, mộ thiên liên bây giờ đang đứng tại đầu bậc thang nhìn lấy chính mình. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ, mộ thiên liên trên tay cầm lấy ván giặt đồ. Trưng 143, tốt một chiêu dương đông kích tây. Không biết tại sao, giờ này khắc này, bạch hoang không hiểu cảm thấy có chút miệng đang lơi khô. Nói thật, bạch hoang không cho là mình tối hôm qua cách làm có vấn đề gì. Dù sao đúng là mộ thiên liên trước chọc hắn. Cũng không thể nói chỉ chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn đi, mà lại hắn cùng mộ thiên liên là bình đẳng quan hệ, căn bản không có gì châu quan bách tính khác nhau. Nghĩ tới đây, bạch hoang tâm lý tuyệt không hư, giả trang làm rất bình tĩnh bộ dáng hướng đầu bậc thang bên kia đi tới. Sau đó, đi vào mộ thiên liên trước mặt, bạch hoang chỉnh chỉnh thường thường chào hỏi, buổi sáng tốt lành, kia cái gì, ta cái bụng, có chút đói, đi xuống trước ăn một chút gì Thoại rơi xuống. Bạch Hoang dự định vòng qua Mộ Thiên Liên đi xuống thang lầu. Vừa mới cùng Mộ Thiên Liên đối lên tầm mắt trong nháy mắt, Bạch Hoang phát giác được một cỗ thật không thể tin tức giận cùng lãnh ý, đến mức hắn cảm thấy Mộ Thiên Liên vài phút có khả năng bạo tẩu. Đáng sợ, không phải nói đùa, dạng này Mộ Thiên Liên thật vô cùng đáng sợ. Muốn là đổi lại những người khác nhìn đến Mộ Thiên Liên ánh mắt như vậy, cái kia chỉ định là đến hoàng hốt tới cực điểm, Bạch Hoang thuộc về nhất là bình tĩnh loại hình. Thế mà, ngay tại Bạch Hoang sắp đi xuống thang lầu thời điểm, Mộ Thiên Liên lại là dơ lên ván giặt đồ đem Bạch Hoang đường đi ngăn lại. Thấy thế, Bạch Hoang cười cười, không phải, sáng sớm ngươi đây là ý gì? Ván giặt đồ thứ này đặt ở phòng tắm liền tốt, ngươi xuất ra tới làm cái gì đây? Hiện nay, Bạch Hoang chỉ có thể minh bạch cất hồ đồ. Sáng sớm hắn cũng không muốn cùng Mộ Thiên Liên bật hết hỏa lực. Chuyển qua nửa bên thân thể, Mộ Thiên Liên cùng Bạch Hoang tới cái mặt đối mặt, tại chỗ đưa một ánh mắt cho Bạch Hoang. Mà Bạch Hoang cũng là trực tiếp đọc hiểu Mộ Thiên Liên ý tứ, nói rõ thì là nói ta muốn mạng của ngươi. Khụ khụ. Ho khan hai tiếng, Bạch Hoang là thật không nghĩ tới Mộ Thiên Liên tức giận sẽ lớn như vậy, đây không thể nghi ngờ là hơi nhỏ tính trẻ con. Đêm qua tất cả mọi người là đều bằng bản sự thói quen đối phương, cuối cùng là xáo lộ của hắn hơn một chút, nhưng Mộ Thiên Liên lại nắm lấy nhận đánh bạc không chịu thua thái độ, làm trái nhân phẩm. Hồi lại tâm thần, Bạch Hoang trên mặt ý cười nhìn lấy Mộ Thiên Liên hỏi, "Cái kia, nói trở lại, đêm qua tại phòng ta ngủ có ngon không?" Đột nhiên Ngay tại bạch hoang lời này nói ra trong tích tắc, mộ thiên liên ánh mắt bên trong lánh ý càng là nồng nặc mấy phần, đã đến khiến người ta xem xét liền sẽ trong nháy mắt như rơi vào hầm băng tình trạng. May mà mộ thiên liên là so sánh nhịn được tâm tình nhân vật, bằng không mà nói, trong tay hắn ván giật đồ sợ sẽ là muốn tát tại bạch hoang trên thân. À, không đúng, nàng một cái nữ hải tử không thể bạo lực như vậy, phải nói là đem ván giật đồ tát tại bạch hoang trên mặt mới đúng. Muốn hắn tử vong, trước phải hủy hắn cho trầm rãi nâng lên nhàn rỗi tay trái, mộ thiên liên chỉ mình hai con ngươi hốc mắt chố, để bạch hoang tỉ mỉ nhìn một chút chính mình mắt quẩn thâm. nàng tối hôm qua tại gian phòng của mình ngoài cửa đứng một tiếng rưỡi, chính là vì chờ bạch hoang mở cửa đi ra, sau đó tại chỗ đem bạch hoang chặn giết. thế nhưng là người nào nghĩ đến đến, bất luận nàng làm sao chờ bạch hoang đều là không có mở cửa, chính mình mặc danh kỳ diệu nấu đến nửa đêm, mà bạch hoang lại tám thành là thư thư phục phục tại gian phòng của mình trên giường lớn ngủ. đủ loại này đủ loại đều bị Mộ Thiên Liên tức nổ tung lửa, nàng cho tới bây giờ không có bị người khác khi dễ như vậy qua, đã lớn như vậy đến nay chưa từng có. Bạch Hoang cưỡng ép cướp đi nàng lần thứ nhất, quả thực đáng giận tới cực điểm. Thấy Mộ Thiên Liên hắc nhãn vây mắt, Bạch Hoang tuy nhiên cảm thấy xin lỗi, nhưng trong nội tâm nhưng thật ra là không nhịn được nghĩ cười trộm, đây là Mộ Thiên Liên tự làm tự chịu a. Đương nhiên, có quan hệ cười trộm tâm tư Bạch Hoang sẽ không triển lộ ra, để tránh Mộ Thiên Liên chó cùng rứt dậu cùng chính mình cá chết rách lưới, không đáng. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, Bạch Hoang túm lấy Mộ Thiên Liên cầm trong tay ván giặt đồ, cũng không thể để Mộ Thiên Liên cầm lấy nguy hiểm như vậy đồ vật. Nói đến Bạch Hoang cũng là kỳ quái, mộ ra giặt quần áo đều là chức năng máy giặt, làm sao lại sẽ có ván giặt đồ loại vật này? Không cần phải a. Nhất thời không nghĩ nhiều, Bạch Hoang cùng Mộ Thiên Liên kệ, xuống lầu đi, đừng ở chỗ này đứng. Một đoạn văn rơi, Bạch Hoang cũng không để ý Mộ Thiên Liên ra sao đáp lại, dù sao chính hắn trước đi tiếp thôi. Đi vào lầu một đại sảnh. Bạch Hoang đem ván giặt đồ đặt ở lầu một cửa phòng 8, tiếp lấy sám xịt nhảy tốt vào nhà bếp, cầm mấy cái đặt ở giữa âm máy bên trong bánh bao. Cầm lấy bánh bao, Bạch Hoang đi trở về đại sảnh, ngồi ở trên ghế salon nhìn lên truyền hình, Mỹ Hảo một ngày bắt đầu từ nơi này. Thuận tiện nhất lên chính là, mộ thiên liên cũng không có theo lấy Bạch Hoang cùng một chỗ xuống tới, mà chính là trở về gian phòng của mình. Hẳn là muốn nhìn một chút gian phòng của mình có hay không bị Bạch Hoang làm loạn, nữ hài tử khẳng định so sánh để ý những thứ này Nha. Tiểu Hoang đã dậy rồi. Lúc này, Mộ Lâm lão gia tử theo bên ngoài biệt thự đi đến, một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Đợi Mộ Lâm ngồi đến trên ghế salon bên cạnh lúc, Bạch Hoang kể, "Lão gia tử, nhìn ngươi thế nào giống như dáng vẻ rất vui vẻ, phát sinh chuyện tốt gì à?" "Ừm, xem như chuyện tốt đi, buổi sáng đột nhiên tìm được Tiểu Liên mãi mãi trước kia thường xuyên sử dụng ván giặt đồ, hồi tưởng lại tuổi trẻ khi đó mỗi ngày quỳ ván giặt đồ dáng vẻ, thật đúng là hoài niệm cực kỳ a." Mộ Lâm lời nói thâm thía nói ra. A, cái này cũng có thể hoài niệm à? Bạch Hoang dừng lại. Nhưng một giây sau, Bạch Hoang đột nhiên phát giác được một việc, chẳng lẽ lại Mộ Thiên Liên vừa mới trố cầm ván giặt đồ cũng là Mộ Lâm trong miệng nói tới ván giặt đồ. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là gián tiếp bị Mộ Lâm lão gia tử cho hố. Nói đến trực tiếp điểm, cái kia chính là Mộ Lâm lão gia tử giúp Mộ Thiên Liên tìm ván giặt đồ, sau đó Mộ Thiên Liên sáng sớm liền cầm lấy ván giặt đồ chắn chính mình. Đột nhiên, Bạch Hoang cảm giác đến tự mình một người lẻ loi trơ tròi, mộ lâm cho mộ thiên liên cung cấp vũ khí, đây là đồng loại A. Thế nào, nhìn ngươi thần sắc giống như có điểm gì là lạ, ta vừa mới không có ở đây thời điểm đã xảy ra chuyện gì sao? Mộ lâm hỏi, không, chuyện gì đều không phát sinh, ta chỉ là rất kinh ngạc lao ra từ lúc còn trẻ vậy mà lại quỳ ván ra đồ, có chút không phù hợp ngài hình tượng. Bạch Hoang nói, ha ha ha, ngươi đây liền không hiểu được, ta tuổi trẻ lúc đó có thể là có tiếng thiếu niên bất lương. Bị ép quỷ ván giặt đồ rất bình thường, tối thiểu cũng là có người quản đúng không, mỗi cái thành công nam nhân sau lưng đều có một cái không thể bỏ qua công lao nữ nhân, lời này không phải nói lấy chơi mà thôi. Mộ lâm rót một chén trà. Nghe xong mộ lâm giảng, bạch hoang kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể hiểu được mộ lâm ý nghĩ. Trên đời vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mà đánh bại ở mộ lâm lúc còn trẻ người, cũng là mộ thiên liên mãi mãi. Tuy nhiên không có nghe mộ lâm hoặc mộ thiên liên nói qua chuyện của nàng. Nhưng chắc hẳn nhất định là vị rất đáng gờm nữ tính đi. A, đúng, tiểu hoang, tiểu liên tối hôm qua là không phải xảy ra chuyện gì. Buổi sáng ta nhìn thấy tiểu liên nha đầu kia tức giận, tại nhà bếp chọn một chút rất đau sắc bén cũng không biết là muốn làm gì. Mộ lâm rất là buồn bực. Nghe nói như thế, bạch hoang cả người nhất thời không xong. Hợp lấy mộ thiên liên bốn là muốn cầm cũng không phải là ván giặt đồ, mà chính là trong phòng bếp đao. Tâm lý một trận phát lệnh, bạch hoang cắn một miệng lớn bánh bao. Đột nhiên. Bạch hoang sắc mặt cứng đờ. Cái này bánh bao bên trong, thả mụ tạc. Chương 144, quan hắn bạch hoang chuyện gì? Cấp tốc rót một chén nước, bạch hoang ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Bánh bao bên trong mụ tạc không phải một chút xíu, mà chính là trí ít chiếm bánh bao tổng thể một phần 3A. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là mộ thiên liên bố trí xong cục. Trong phòng bếp chỉ lưu bánh bao làm bữa sáng, bạch hoang tiến vào nhà bếp căn bản không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể cầm túi con ăn. Quá gác. Mộ thiên liên chiêu này hung ác đến bạch hoang không phản bắt được. Vốn cho là ván giật đồ nguy cơ chịu nổi liền không có, không nghĩ đến nguyên lai bánh bao mới là màn kịch quan trọng, ván giật đồ nói rõ chính là vì che giấu hai mắt người. Tốt một chiêu dương đông kích tây A. Sao rồi, cái này bánh bao không thể ăn? Mộ lâm không có hiểu rõ, buổi sáng hắn ăn bánh bao thời điểm vị đạo thật không tệ A, thậm chí so trước kia càng ăn ngon hơn. Được, ăn ngon. Bạch hoang khẽ cắn môi, không có đem mộ thiên liên tội nghiệp nói ra. Đây là hắn cùng Mộ Thiên Liên ở giữa chiến tranh, không muốn liên lụy đến những người khác, nhất là Mộ Lâm lão gia tử còn cao tuổi rồi. Tại cái này về sau, một bên xem TV, Bạch Hoang vừa cùng Mộ Lâm lão gia tử trò chuyện, cuối tuần vừa mới bắt đầu. Dường như một cái chớp mắt, rất nhanh liền đến bữa trưa thời gian. Bởi vì buổi sáng cơ hồ thứ gì cũng chưa ăn, bữa trưa một làm tốt Bạch Hoang liền ngồi vào nhà bếp bên cạnh bàn ăn, một nắm lớn một nắm lớn gấp thức ăn. Hắn đương nhiên không lo lắng mộ thiên liên lại tại trong đồ ăn làm tay chân, phải biết mộ lâm lão gia tử thế nhưng là ngồi ở bên cạnh đâu, mộ thiên liên không có khả năng làm loạn. Bên cạnh bàn ăn, ba người quanh bàn ngồi đấy. Tiểu hoang, ngươi ăn từ từ, còn có rất nhiều đồ ăn đâu, chớ mắc nghẹn. Mộ lâm nói, nghe được lời nói, bạch hoang lúc này mới thả chậm ăn cơm tốc độ, hắn đúng là đói bụng đến. Lúc này, chỉ thấy ngồi ở phía đối diện mộ thiên liên là mặt không thay đổi trạng thái, cũng không có tách ra ánh mắt chú ý bạch hoang giống như hoàn toàn không nhớ rõ bánh bao sự tình mở dạng. Nói tóm lại, tình huống như vậy tại mộ lâm xem ra, cái kia không thể nghi ngờ là hài hòa cực kỳ, đều có thể tính toán làm trò chuyện vui vẻ. Nhưng rất đáng tiếc, mộ lâm lão gia tử không biết ở chỗ, bạch hoang cùng mộ thiên liên ở giữa bao giờ cũng đều là ám lưu hung dũng, muốn đánh lên cũng là rất có thể, không nói đùa. Đúng rồi, tủ lạnh dự bị nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm nhanh dùng xong, đợi lát nữa ta gọi người đi thị trường mua sắm một số Đang dùng cơm mộ lâm nói. Nghe vậy, bạch hoang lập tức nói, để để ta đi, dù sao ta không có gì chuyện khác cần làm, vừa vặn giúp đỡ mua sắm một số nguyên liệu nấu ăn. Ừm, cũng được, đến lúc đó ngươi lái một xe xe đi, dạng này thuận tiện một số. Mộ lâm nói. đó lấy, mộ lâm nhìn mình cháu gái nói, tiểu liên, ngươi có muốn hay không cùng tiểu hoang cùng đi, hai người tiếp cận cái băng, trên đường có cái nói chuyện bạn. Bạch, trong ngay mắt. Mộ lâm theo cháu gái của mình chỗ đó nhận được lánh đạm nhìn chăm chú, cả kinh hắn sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào, cháu gái của mình đây là thế nào, hắn lao đầu tử này giống như không có nói sai lời gì à. Hắn thì hỏi cháu gái của mình muốn hay không cùng bạch hoang cùng đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn, chỗ nào có chỗ không đúng. Khúc, lão gia tử, ta một người đi là được, cũng không phải chuyện phiền phải gì. Bạch hoang mở miệng nói. Ai ra, mộ lâm lão gia tử đây là sự thực tại hố đồng đội à. Bạch hoang hiện tại tránh đi mộ thiên liên còn đến không kịp, kết quả lao ra tử sướng sốt muốn tác hợp hai người cùng một chỗ, gây sự đâu. Đây là... Trước mắt, mộ lâm có thể nói một mặt tròn vắng, cháu gái của mình cùng bạch hoang đây là có chuyện gì, nguyên một đám kỳ kỳ quái quái, chẳng lẽ đêm qua thật xảy ra chuyện gì. Tuy có hoang mang, mộ lâm cũng không tiện hỏi nhiều, vẫn là an an tính tính ăn cơm của mình đi, người tuổi trẻ sự tình hắn là không hiểu rõ. Qua hơn 20 phút, ăn cơm chưa nghỉ ngơi một hồi. Bạch Hoang liền rời đi mộ ra biệt thự, mở một chiếc không gian tương đối lớn phổ thông ra dụng xe ra ngoài, dù sao muốn vận chuyển nguyên liệu nấu ăn. Bạch Hoang mở phổ thông ra dụng xe thẳng tiện nghi, nghe Bảo Tiêu nói hình như là nhỏ hơn mấy trăm vạn nhất chiếc, không tính đặc biệt quý. Vẫn còn có thể tiếp nhận. Lái xe một đường đi nhanh, nửa giờ sau đó, Bạch Hoang đem xe lái vào một chỗ bãi đỗ xe, giao một chút phí đỗ xe. Đi đến trên đường, Bạch Hoang đột nhiên phát hiện mình đối phụ cận kéo một cái không phải rất quen. Không rõ lắm thị trường là tại bên nào. Bởi vậy, Bạch Hoang mở ra bài đu địa đồ. Hoang nên sử dụng bài đu địa đồ, hiện tại bắt đầu vì ngài tiến hành hướng dẫn. Bài đu địa đồ áp âm thanh vang lên. Ấn lấy địa đồ biểu hiện lộ tuyến, Bạch Hoang cũng không lâu lắm đã tìm được chuyên môn mua sắm nguyên liệu nấu ăn siêu thị. Đường nói, cái này bài đu địa đồ còn thật dùng rất tốt. Đi vào bên trong siêu thị, Bạch Hoang đẩy một chiếc mua sắm xe, muốn mua nguyên liệu nấu ăn tương đối nhiều giống như là loại thịt ta giao xanh a bột mì a những cái kia. Đi dạo, Bạch Hoang đem cái kia mua nguyên liệu nấu ăn toàn bộ mua một lần, có chút cấp cao nguyên liệu nấu ăn đối lập đắt một chút, lần này mua sắm xuống phí tổn cần phải muốn nhỏ mấy ngàn. Đẩy mua sắm xe, Bạch Hoang đi tới nghỉ dưỡng đồ ăn vật khu, muốn mua điểm chính mình ăn đồ vật. Chủ nhân đến tin nhắn á. Trong lúc thời khắc, Bạch Hoang trong túi quần điện thoại di động phát ra một trận thanh âm nhắc nhở. Lấy ra nhìn thoáng qua, là Mộ Thiên Liên phát tới. Nội dung tin nhắn viết Đần độn, giúp ta mua một bao quả hạch, muốn ba con sóc thẻ bài. Thật vừa đúng lúc ở chỗ, ba con sóc thẻ bài quả hạch ngay tại Bạch Hoàng trước mặt, thân thủ liền có thể cầm tới. Nghĩ nghĩ, tuy nói hắn tối hôm qua cùng buổi sáng cùng mộ thiên liên kết cựu hán, nhưng vẫn là thuận tiện giúp bận bịu mua một bao đi, cũng không phải chuyện phiền phải gì. Một giây sau, Bạch Hoàng đưa tay đưa ra ngoài. Đinh! Vô hạn lựa chọn hệ thống phát động. Lựa chọn một, không giúp mộ thiên liên mua quả hạch. Người tranh một khẩu khí Phật tranh giành một nén nhang, cự tuyệt chủ động chịu thua, hiện tại lập tức rời đi siêu thị. Khen thưởng, tốc độ tăng phúc gấp 3. Lựa chọn 2, giúp mộ thiên liên mua quả hạch, nam tử hán đại trưởng phu nên lòng dạ rộng thùng thình, nhất mã sự tình quý nhất mã sự tình. Khen thưởng, thính lực tăng phúc gấp 3. Nhìn đến màn hình giả lập tin tức biểu hiện, bạch hoang thu tay về, hướng siêu thị tính tiền khu vực đi đến. Lựa chọn 2 khen thưởng với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn Ngược lại là tốc độ tăng phúc thật không tệ, là tính giá rất là cao khen thưởng. Đó là tốc độ A, trên nhiều khía cạnh đều hữu dụng, phạm vi rất đại bất hảo quá nhiều nêu ví dụ. Dựa theo lựa chọn một yêu cầu, hắn chỉ cần không giúp mộ thiên liên mua quả hạch lại rời đi siêu thị, vậy liền có thể được đến lựa chọn một khen thưởng. Đầu tiên nói trước, bạch hoang cái này tuyệt đối không phải tại nhằm vào mộ thiên liên, mà chính là mộ thiên liên căn bản cũng không có gọi hắn mua quả hạch. Vì cái gì nói như vậy? Đừng quên! Mộ thiên liên phát tin nhắn gọi là đần độn mua quả hạch, cho nên nói đâu, người ta kêu là đần độn, quan hắn bạch hoang chuyện gì? Là như thế cái đạo lý A. Đi tới đi tới, bạch hoang dừng lại dưới chân tốc độ, bởi vì hắn vậy mà tại nơi này nhìn đến người quen. Nơi này chỉ người quen cũng không phải là bằng hữu ý tứ, mà chính là lão sư. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa xếp hàng tính tiền vị trí, rõ ràng là có hai cái hơn 20 tuổi nữ tử tại vui đùa ẩm ý nói chuyện thiếm. Cái kia hai nữ tử bên trong một cái là Lý Ngư, mà một cái khác, dĩ nhiên chính là Từ Thiến. Vốn thiên cao trung hai đại mỹ nữ lão sư đều ở nơi này. Chương 145, nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Căn cứ thầy cho tình cảm, Bạch Hoang lúc này đẩy mua sắm xe đi tới. Vì cho hai vị lão sư một chút kinh hỉ, Bạch Hoang tận lực giảm thấp xuống tiếng bước chân, đợi lát nữa đi qua hoảng sợ các nàng nhảy một cái. Ngày bình thường ở trường học các nàng có thân phận lão sư, cho nên không có cách nào làm loạn. Bây giờ là ở bên ngoài, làm loạn một chút sẽ không có chuyện gì. Lặng lẽ đi lên trước, bạch hoang đột nhiên nghe được, Lý Ngư cùng từ thiến tựa hồ là đang thảo luận chính mình, làm đến hắn không có lập tức tiến tới. Thiên thiến, ngươi cảm thấy bạch hoang tiểu tử kia đến cùng sẽ cùng người nào cùng một chỗ, việc này ta làm sao càng suy nghĩ càng hồ đồ đây. Lý Ngư nói, ai nha, ngư nhi, cái này đều một ngày ngươi làm sao còn tại nói sự kiện này, có thể hay không khác bác quái mà lại bắt quái đối tượng còn là học sinh của mình. Từ Thiến bất đắc dĩ, cái gì bắt quái à? Ta cái này gọi tốt kỳ có được hay không? Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ à? Tiểu tử kia hiện tại cùng Mộ Thiên Liên cùng Sở Ly đi được đều rất gần, không chừng ngày nào thì thật với ai xong rồi. Lý Ngư một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Được rồi được rồi, không sai biệt lắm là được rồi à? Bắt quái như vậy học sinh thật không tốt. Đến lúc đó nếu như bị Bạch Hoang Đồng học biết, vậy ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Từ Thiến nói ra. Thôi đi, hắn làm sao có thể biết, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, vậy hắn liền không khả năng biết, chẳng lẽ lại hắn hiện tại thì đứng tại phía sau chúng ta à? Lý Ngư rất không thèm để ý kể. Ngay trước lúc này, đã đứng tại Lý Ngư sau lưng bạch hoang mở miệng nói, xin lỗi a lão sư, ngài đoán đúng, ta thật thì tại sau lưng. A, đột nhiên xuất hiện bạch hoang, để Lý Ngư cùng từ thiến giật nảy mình. Nhắc tào tháo tào tháo liền đến, nguyên lai những lời này là thật. Bạch, bạch hoang đồng học. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Ngư chất phát hỏi. Chỉ là trùng hợp ở chỗ này mua sắm nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Sau đó cũng trùng hợp nghe được Lão sư đối ta đặc biệt quan tâm. Bạch Hoang tăng thêm mấy chữ cuối cùng nữa khí. Đặc biệt quan tâm. Không hề nghi ngờ, Lý Ngư lớp này chủ nhiệm. Đối với hắn người học sinh này thật đúng là rất để bụng đâu. Xếp hàng tính tiền thời gian đều có thể nói đến chính mình. Hắn lần thứ nhất cảm thấy mình như thế có tồn tại cảm giác. Cái này trong lúc nhất thời. Lý ngư bộ dáng muốn nhiều quính thì có bao nhiêu quính, bắt quái học sinh nhưng lại bị học sinh nghe được, tình huống này thật sự là quá kỳ diệu. Cái kia, xin lỗi, lao sư vừa mới không cần phải như vậy bắt quái, ta tại cái này rất thành khẩn xin lỗi ngươi. Từ thiến lộ lấy nghiêm mặt. Gặp bức họa này mặt, bạch hoang không thể nín được cười lên, đùa giỡn, lao sư không cần nói xin lỗi, bắt quái chi tâm người người đều có, ta có thể hiểu được. Ngư nhi, đến phiên chúng ta tính tiền. Lúc này, từ thiến liền vội mở miệng nhắc nhở. Theo sát, Lý Ngư cùng Từ Thiến cùng nhau đi qua tính tiền. Đáng nhắc tới chính là, tại Lý Ngư cùng Từ Thiến mua đồ vật bên trong, có một vật là Bạch Hoang rất chú ý. Chờ Lý Ngư cùng Từ Thiến tính tiền xong, thì đến phiên Bạch Hoang tiến lên tính tiền, xuất phát từ có không ít cao cấp nguyên liệu nấu ăn, cho nên mua sắm phí bỏ ra hơn 3.000. Đứng tại siêu thị đại sảnh, Lý Ngư cùng Từ Thiến phân biệt đứng tại hai bên tập trung vào Bạch Hoang. Sắc thực tới nói, là tập trung vào Bạch Hoang trong tay to to nhỏ nhỏ cái túi. Bạch Hoang, tiểu tử ngươi mua thứ gì, vậy mà bỏ ra hơn 3.000, một mình ngươi ăn đến thịnh soạn như vậy sao? Lý Ngư có chút ngậu. Dựa theo Lý Ngư biết đến tin tức, Bạch Hoang theo rất sớm trước kia cũng chỉ có tự mình một người sinh hoạt, vẫn luôn là làm việc ngoài giờ, vì thế Lý Ngư giúp Bạch Hoang thân thỉnh nhiều lần trường học học phí trợ cấp. Nhưng bây giờ, nhìn tận mắt Bạch Hoang một lần mua sắm phí tổn hơn 3.000, Lý Ngư thực sự có chút phản ứng không kịp. Từ thiến cũng là đồng dạng tâm tình hơn 3000 tổng thể tuy nhiên không phải cái gì số lượng lớn, có thể đi dạo một lần siêu thị mua hơn 3000, ý kia lại là không đồng dạng. Nghe, Bạch Hoang nhìn một chút chính mình mang theo nguyên liệu nấu ăn, liền nói, đây không tính là nhiều a, ta cảm thấy còn mua thiếu đi đây. Nghĩ đến trong phòng bếp 5 6 cái tủ lạnh, Bạch Hoang nhất thời cảm thấy mình mua nguyên liệu nấu ăn rất ít, hoàn toàn không đủ thả. Nghe được Bạch Hoang nói, Lý Ngư nhất thời giật mình, rất là khẩn trương nói, ui ui ui, tiểu tử ngươi sẽ không phải là đụng phải lưỡi vay đi. Đây là Lý Ngư trước tiên nghĩ tới khả năng, Bạch Hoang đột nhiên biến đến như thế vung tay quá chán, rất không thích hợp. Phải biết, trường học thế nhưng là có mấy trường hợp lưỡi vay vụ án, mượn mấy ngàn khối kết quả lãi mẹ đẻ lãi con lăn lợi, không bao lâu thì biến thành mấy trăm ngàn, cái này là không thể đụng vào độ vợ. Cho nên nghĩ đến đây, Lý Ngư thì rất gấp, Bạch Hoang thế nhưng là nàng thích nhất học sinh, nàng không thể nhìn Bạch Hoang đọa lạc. Bạch Hoang đồng học, việc này có thể không có thể nói đùa. Ngươi nếu quả như thật mượn lưỡi vay cái kia nhất định phải lập tức nói ra, trước tiên kết thúc sai lầm, có chuyện gì khó xử hai chúng ta vị lao sư đều sẽ giúp ngươi. Từ thiến lập tức phụ họa. Trước đây không lâu từ thiến nhìn qua có quan hệ lưỡi vay tin tức, giống như có một loại gọi là loa vay. Mặt không biểu tình, bạch hoang chỉ cảm thấy trên đầu có một đám quạ bay qua. Nguyên lai, like, hán tại Lý Ngư cùng từ thiến tâm lý ấn tượng là như vậy sao? Hai vị lao sư sức tưởng tượng cũng quá phong phú đi. Không đi viết tiểu thuyết thật sự là đáng tiếc. Hai vị lão sư, các ngươi suy nghĩ nhiều, ta đây là giúp người khác mua nguyên liệu nấu ăn. Bạch hoang bất đắc dĩ giải thích. Tuy nói tiền đúng là bạch hoang chính mình giao, nhưng lấy Lý Ngư cùng từ thiến hiện tại tình huống, hắn vẫn là đổi cái thuyết pháp đi, nói là giúp người khác mua. Hả, nguyên lai like là dạng này à, chúng ta còn tưởng rằng ngươi ngộ nhập kỳ đồ nữa nha, không có việc gì liền tốt, phí công lo lắng một trận. Lý Ngư giảng. Ngư nhi, còn không phải ngươi ngạc nhân à. Vừa mới đem ta cũng lượn quanh tiến vào, ai, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Từ thiến thở dài một hơi, bày ra dạng này bạn thân nàng cũng không có cách nào đây. Không có lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi, bạch hoang nhìn lấy Lý Ngư trong tay mang theo cái túi nói, lão sư, ta có thể tìm ngươi muốn một vật sao? a, thứ gì, ngươi nói xem. Từ thiến có chút nghe không hiểu. Đưa tay chỉ Lý Ngư mang theo cái túi, bạch hoang tiếp theo nói, đúng đấy, có thể hay không đưa ta một bao ngươi mua quả hạch bà con sóc thể bài nghe vậy lý ngư không chút do dự lập tức theo trong túi lật ra một bao bạch hoang muốn quả hạch, cho cầm lấy đi cảm ơn giáo sư bạch hoang lễ phép tính gửi tới lời cảm ơn sau đó cùng hai vị giáo sư vẫy tay từ biệt bạch hoang một thân một mình đi ra siêu thị mà cũng chính là tại bạch hoang một chân vừa bước ra siêu thị thời điểm đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn một lấy được được thưởng gấp 3 tốc độ tăng phúc hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên giờ phút này, bạch hoang tâm lý không thể nghi ngờ là đang lén vui. xem ra hắn khảo nghiệm thành công, tuy nói không giúp mộ thiên liên mua quả hạch là hoàn thành lựa chọn một yêu cầu, nhưng trong tay hắn bây giờ đang cầm quả hạch là tìm lý ngư muốn, cho nên không tính mua. đúng không? cái này không hề có một chút vấn đề, hắn căn bản là không có vi phạm hệ thống yêu cầu. mua quả hạch là mua quả hạch, muốn quả hạch là muốn quả hạch, cả hai hoàn toàn không là một chuyện. trên mặt nổi ý cười, bạch hoang cái này liền định đi đến bãi đổ xe bên kia. Bạch Hoang. Sau lưng, Lý Ngư tiếng la truyền ra. Chương 146, đột nhiên xuất hiện đi thăm hỏi các gia đình. Đợi Bạch Hoang nhìn lại, thì là nhìn thấy Lý Ngư cùng Từ Thiến ngay tại một đường chạy chậm tới. Đối diện đi lên trước, Bạch Hoang rất là buồn bực hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Tâm lý suy nghĩ suy nghĩ, Lý Ngư sẽ không phải là chạy tới cùng chính mình muốn quả hạch tiền đi. Nghe, đương nhiên, cái này thuần túy chỉ là Bạch Hoang nghĩ đến đùa chính mình chơi mà thôi, không thể coi là thật. Sau đó, Lý Ngư cùng Từ Thiến ngừng bước tại Bạch Hoang trước mặt, hai người nhìn lấy giống như đều có chút vui vẻ, không biết là xuất phát từ chuyện gì. "Bạch Hoang, lão sư vừa mới rất khẳng khái đưa ngươi một bao quả hạch đúng hay không?" Lý Ngư mỉm cười nói. "Thế thế, Bạch Hoang càng phát giác tình huống có điểm gì là lạ, ngơ ngác đáp, "Ừm, đúng, lần nữa cảm tạ lão sư. Không dùng, tất cả mọi người là chính mình người, một bao quả hạch mà thôi, có cái gì tốt cảm tạ." Lý Ngư khoát tay áo, lập tức nói. Bất quá muốn là ngươi thật muốn cảm tạ, vậy liền mang ta cùng thiến thiến đi nhà ngươi làm khách đi. Lời này nghe được trong hai, bạch hoang nhất thời lâm vào không nói gì. Nói dễ nghe điểm, Lý Ngư lời này là muốn đi nhà hắn làm khách, nói không được khá nghe điểm, cái kia chính là cái gọi là đi thăm hỏi các gia đình. Làm một cái học sinh, sợ nhất một món trong đó sự tình cái kia không hề nghi ngờ thì là đến từ lão sư đi thăm hỏi các gia đình, tất cả mọi người là một dạng. Cái kia, lão sư, ta hôm nay khả năng không tiện lắm bằng không hôm nào lại. Nói còn chưa dứt lời, Bạch Hoang lại đem mấy chữ cuối cùng nuốt trở vào. Chỉ vì tại lúc này, Lý Ngư cùng Tử Thiến đột nhiên thì hoán đổi thành một bộ lao sư bộ dáng, lấy một loại không thể phản bác thần sắc nhìn chằm chằm Bạch Hoang. Nói đến trắng gia điểm, Lý Ngư cùng Tử Thiến hôm nay là đi thăm hỏi các gia đình định, trời sập xuống đều không cải biến được. Ai, đi ra ngoài mua chút nguyên liệu nấu ăn, kết quả chúng một cái lao sư đến nhà đi thăm hỏi các gia đình trao giải. Này xui xẻo đến cũng không biết nên nói như thế nào. Không có cách nào khác, việc đã đến nước này, chắc hẳn Lý Ngư cùng từ thiến không thể lại từ bỏ. Vậy hắn thì tiếp nhận một lần đi thăm hỏi các gia đình đi, dù sao cuối tuần rất chống nhàn. Một lát sau, đi vào bãi đỗ xe, bạch hoang đem nguyên liệu nấu ăn hết thảy bỏ vào buồng sau xe. Hoa, wow, tình huống như thế nào, tiểu tử ngươi đang giúp ai mua đồ đâu, ra cửa cũng là mấy triệu xe sang trọng, ta cùng ta tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Người nói chuyện là Lý Ngư. Nghe được lời nói, Bạch Hoang không có trở về phụ, hắn cũng không thể nói trước mắt xe chỉ là chuyện nhỏ đi, dù sao mộ gia trang vườn còn ngừng lại khá hơn chút chiếc mấy chục triệu. Ngồi đến chính chỗ ngồi lái xe đảm nhiệm tài xế, Bạch Hoang lái xe chở Lý Ngư cùng Từ Thiến rời đi bãi đỗ xe. Cái này trong lúc nhất thời bên trong, Lý Ngư cùng Từ Thiến tâm tình đều là rất loạn, các nàng càng phát ra hiếu kỳ Bạch Hoang hiện tại đến cùng là cái gì tình cảnh, hoàn toàn là mộng. Chẳng lẽ lại, Bạch Hoang là bị phú bà cho bao dưỡng rồi? Mang theo các loại hỗn loạn tâm tình, thời gian qua rất nhanh nhanh có nửa giờ. Hiện nay, bạch hoang chỗ lái xe đã đứng tại mộ gia trang vườn, hắn trước tiên thì xuống xe trước, giúp đỡ cho hai vị lão sư mở cửa xe một cái. Trường học đối với mình lớn nhất chiếu cố hai vị lão sư tới làm khách, hắn dù sao cũng phải xuất ra đầy đủ đái khách chi đạo. Bạch hoang thiếu gia, xin hỏi có gì cần chúng ta giúp đỡ sao? Trung quanh, một đám bảo tiêu đi lên trước chờ đợi phân phó. Không có việc gì, các ngươi làm chuyện của mình đi thôi vạn hoang giảng lập tức một đám bảo tiêu lúc này thối lui phòng thủ mỗi người vị trí giờ này khắc này vừa mới xuống xe lý ngư cùng từ thiến đều làm ngẫu kỳ thật từ vừa mới tiến vào mộ gia trang vườn dây thứ nhất lên các nàng liền đã triệt để ngẫu nói thật lý ngư cùng từ thiến tuyệt đối là xuất từ có thể sung sung túc gia đình cũng không luận lại thế nào sung túc cũng sung túc không đến ở tại trong trang viên a dạng này phạm vi không có mười mấy hai tỷ căn bản mua không xuống a mà lại lấy thế cục bây giờ Chỗ như vậy có tiền cũng là không mua được, cần cực cao thân phận địa vị. Cho nên nói, nơi này chủ nhân đến cùng là ai? Bạch Hoang, ngươi đột nhiên đem chúng ta mang tới nơi này, đối ngươi hẳn không có ảnh hưởng a? Lý Ngư liền bội hỏi. Nàng và từ thiến vốn là muốn đi Bạch Hoang trong nhà đi thăm hỏi các gia đình, căn bản không nghĩ tới sẽ đi tới nơi này, hoàn toàn thoát ly kế hoạch. Không có chuyện gì, ta hiện tại tạm thời ở chỗ này, mà lại chủ nhân nơi này tính cách rất tốt, các ngươi không cần lo lắng. Bạch Hoang nói. Trong miệng hắn nói tới chủ nhân, dĩ nhiên chính là mộ lâm lão gia tử. Trong lúc nhất thời, Lý Ngư cùng Tử Thiến đã không biết nên tiếp tục nói cái gì, nhưng vẫn là giả vờ bình tĩnh, cũng không thể tại Bạch Hoang người học sinh này trước mặt mất đi hình tượng. Đi theo ta, ta mang các ngươi đi vào. Bạch Hoang mở miệng nói. Theo sát, tại Bạch Hoang chỉ huy dưới, Lý Ngư cùng Tử Thiến đi vào trong đại sảnh. Nhìn lấy đại sảnh cực kỳ xa hoa bố trí, Lý Ngư cùng Tử Thiến đều là cảm khái không thôi. Nguyên lai like phía ngoài hoàn cảnh chỉ là khai vị thức nhắm, đại sảnh hoàn cảnh mới là món chính A. Ở chỗ này ra hỏa, đến cùng là hạ người gì đâu. Ú, khách tới rồi. Đại sảnh bên trái một căn phòng ngủ, mộ lâm lão gia tử đúng tốt đi ra. Nhìn thấy bạch hoang mang theo hai vị khách nhân tới nhà, mộ lâm vội vàng đi lên trước chờ đón, cũng không thể chậm trễ người ta. Hình ảnh chuyển một cái, bốn người đã mỗi người ngồi ở trên ghế salon, bạch hoang trước mắt đang giúp bận biểu pha trà. Lão tiên sinh. Ta cùng tiến tiến mạo muội đến đây, còn mời ngài bỏ qua cho. Lý Ngư nói, cho lão tiên sinh thêm phiền toái. Từ Thiến nói tiếp, không không không, không có không có, các ngươi là tiểu hoang khách nhân, làm sao lại mạo muội đâu? Có người tới làm khách, ta lão đầu tử này cao hứng còn không kịp đâu, các ngươi không nên quá khách khí. Mộ Lâm mười phần hỏa khí, một chút xíu giá đỡ đều không có, phát huy nhà bên ra ra đã thị cảm. Đúng rồi tiểu hoang, hai vị này là bằng hữu của ngươi vẫn là. Mộ Lâm nhìn về phía bạch hoang. Lão sư, các nàng là ta trường học lão sư, một cái là chủ nhiệm lớp, một cái là ngữ văn lão sư. Bạch Hoang trả lời, a, nguyên lai là trường học lão sư a, trách ta mắt vụ về, vậy mà không nhìn ra. Mộ Lâm vui tươi hớn hở sờ lấy dâu bạc trắng, từng ấy năm tới nay như vậy, đây là lần đầu có trường học lão sư đi vào mộ gia, trước kia nơi nào có lão sư tới làm khách qua. Hai vị lão sư, là tiểu hoang ở trường học phạm sai lầm gì à? Nếu như là mà nói các ngươi cứ việc nói. Ta nhất định sẽ thật tốt giáo dục hắn. Mộ lâm nắm lấy ra trưởng phong cách. Không có, ngài hiểu lầm, bạch hoang ở trường học biểu hiện rất tốt, cũng là có lúc so sánh nghịch ngợm, so sánh không thích làm bài tập, ưa lên lớp ngủ mà thôi, thật không có vấn đề gì. Lý ngư nói. Nghe xong, mộ lâm nhẹ gật đầu, không nghĩ tới bạch hoang tiểu tử này ở trường học ngoan như vậy, nhớ ngày đó hắn tuổi trẻ lúc đó thế nhưng là mỗi ngày bị lao sư phê bình. Lão tiên sinh, ta có thể hỏi ngài một chút. Ngài cùng bạch hoang đồng học là quan hệ như thế nào sao? Người nói chuyện là Từ Thiến. Trải qua qua vừa rồi quan sát, Từ Thiến phát hiện bạch hoang cùng mộ lâm ở giữa tựa hồ rất thân, nàng muốn hỏi rõ ràng trong đó quan hệ. Vấn đề này à, tạm thời đến nói lời, ta tính toán là tiểu hoang gia ra đi, bất quá chúng ta cũng không có liên hệ máu mủ. Mộ lâm giải thích. Cục, cục, cục. Ngay trước lúc này, lầu hai hành lang truyền ra một loạt tiếng bước chân. Nghe được động tĩnh. Lý ngư cùng tử thiến vô ý thức quay đầu nhìn lại. Kết quả như thế xem xét, cũng là làm cho các nàng phút chốc kinh ngạc thần. Vì cái gì? Mộ thiên liên lại ở chỗ này. Trước 147, Thiên ghê thởm. Đúng a? Mộ thiên liên vì sao lại ở chỗ này? Cái này là đồng thời sinh ra tại lý ngư cùng tử thiến trong đầu nghi hoặc. Phải biết, Bạch Hoang vừa mới cũng đã có nói, nơi này là trước mắt hắn chỗ ở, làm sao lại lại đột nhiên thêm ra một cái mộ thiên liên. Gần cùng một thời gian. Thân là một đôi tốt bạn thân Lý Ngư cùng Từ Thiến nhìn nhau đối phương liếc một chút, thần sắc mỗi người vô cùng kinh ngạc. Các nàng hiện tại liền muốn hỏi một câu, nơi này đến cùng là Bạch hoang chỗ ở, vẫn là Mộ Thiên Liên chỗ ở. Lại hoặc là nói, là Bạch hoang cùng Mộ Thiên Liên ở cùng một chỗ. Trong chốc lát đi qua, tại Lý Ngư cùng Từ Thiến kinh ngạc vô cùng thời điểm, Mộ Thiên Liên chạy tới cạnh ghế salon một bên. Vừa rồi tại hành lang nhìn đến Lý Ngư cùng Từ Thiến, Mộ Thiên Liên cũng là kinh ngạc một hồi cũng không nghĩ tới sẽ có lao sư tới nhà nhưng mộ thiên liên ngay đầu tiên thì đoán được sự tình đại khái tám thành là bạch hoang gia ngoài mua sắm nguyên liệu nấu ăn thời điểm đụng phải các nàng sau đó đưa các nàng mang theo trở về đi cầm lấy màu sắc rực rỡ giấy bút tấm nắm lấy vấn thiên cao bên trong thân phận học sinh mộ thiên liên tại giấy cứng phía trên viết lao sư tốt hả chào ngươi chào ngươi lý ngư liền vội mở miệng ngươi tốt mộ thiên liên đồng học từ thiên cùng nhạo kể lập tức Mộ Thiên Liên ngồi ở trên ghế salon, đột nhiên liền thành một cái yên lặng mỹ thiếu nữ, không có cái khác bất luận cái gì động tĩnh. Thân là trưởng bối trong nhà, Mộ Lâm đương nhiên không thể để cho chàng diện lệnh xuống đến. Lúc này hỏi hai vị lão sư, vừa mới hỏi tiểu hoang ở trường học tình huống, hiện tại ta muốn hỏi một chút, không biết tôn nữ của ta ở trường học biểu hiện như thế nào. A, cháu gái, nghe này, Lý Ngư cùng Từ Thiến sườn sốt một chút, còn không có sắp xếp như ý trong đó quan hệ. Ừ, đúng. Ta gọi Mộ Lâm, Mộ Thiên Liên là ta cháu gái ruột. Mộ Lâm giải thích. Nghe xong đoạn văn này về sau, Lý Ngư cùng Từ Thiến không sai biệt lắm liền hiểu, vừa mới nhất thời quá hỗn loạn, đến mức liền rất nhiều đơn giản lo dịp đều không có thể sắp xếp như ý, đơn đột. Tình huống hiện tại đã rất tốt làm theo, Mộ Lâm cùng Mộ Thiên Liên là thân gia tôn, mà Bạch Hoang thì là ở chỗ này khách nhân. Chỉ là Lý Ngư cùng Từ Thiến vạn vạn nghị không ra, Bạch Hoang vậy mà lại ở tại Mộ gia A. Từ hôm qua giữa chưa đến bây giờ. Lý Ngư một mực tại bắt quái bạch hoàng, Mộ Thiên Liên, sở ly chuyện giữa ba người, kết quả người ta bạch hoàng cùng Mộ Thiên Liên căn bản cũng không cần bắt quái, chắc chắn sự thật bày ở trước mắt. Lấy lại tinh thần, Lý Ngư khôi phục thân vị Lão sư phong cách, đáp, cái này ngài yên tâm, Mộ Thiên Liên đồng học là chúng ta vấn thiên cao trùng qua nhiều năm như vậy, ưu tú nhất hai vị một trong những học sinh, vì trường học cầm rất trọng yếu bao nhiêu vinh dự, chắc hẳn những cái kia giấy khen ngài cần phải đều gặp mới đúng, có như thế một vị vô cùng ưu tú cháu gái. Mặc cho ai đều sẽ cảm giác đến tiêu ngạo cùng tự hào. Một đoạn văn rơi, Lý Ngư lại đi bên cạnh một chút liếc một cái, nói thầm lấy, không giống một ít học sinh, lên lớp vừa thích ngủ còn chưa tính, còn đặc biệt thích xem truyện tranh, gần nhất còn công bố muốn trốn học, thật sự là rất khó khăn mang theo. Trước tiên, Bạch Hoang trực tiếp nghe hiểu Lý Ngư ý tứ, cái này nói rõ cũng là là ám chỉ chính mình. A, không đúng, đã là trần chuỗi chỉ rõ. Thật, người so với người làm người ta tức chết. Vừa mới Mộ Thiên Liên không có xuống thời điểm, Lý Ngư còn nói mình ở trường học biểu hiện không hề có một chút vấn đề. Nhưng hôm nay Mộ Thiên Liên xuống, chính mình lại thành Lý Ngư trong miệng rất khó khăn mang học sinh. Lý Ngư xác định không phải tại làm càn rỡ sao? Còn có thể hay không lại không công bằng một chút. Nghe Lý Ngư một phen, Mộ Lâm lão gia tử rất cao hứng vui cười, xác thực, hắn bao giờ cũng đều tại bởi vì Mộ Thiên Liên cháu gái này mà kêu ngạo lấy, người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới. Cầm lấy một ly trà, tới hào hứng mộ lâm tiếp theo nói thời đại này có chút học sinh sắc thực rất khó mang nguyên một đám đặc biệt không nghe lời đụng phải đệ tử như vậy thân vị lão sư nên nghiêm túc một chút cái kia phạt thì phạt dù sao cũng phải có người đóng vai mặt đen nghe vậy lý ngư biểu thị rất đồng ý gật gật đầu đồng thời ánh mắt cũng là rơi vào bạch hoàng trên thân ý vị mười phần phát giác được lý ngư tầm mắt bạch hoàng yên lặng uống trà hắn đã hối hận đem lý ngư mang về nói gần nói xa đều tại tổn hại chính mình quả nhiên là chính mình chủ nhiệm lương a Cái kia, có một vấn đề ta rất hiếu kỳ, cũng không biết nên hỏi không nên hỏi. Mở miệng người là từ thiến. Ồ! Lão sư cứ nói đừng ngại, lần này là đi thăm hỏi các gia đình, không có gì không thể nói. Mộ lâm hồi phục. Nghe được mộ lâm lên tiếng, từ thiến cũng không có điều kiên kỵ gì. Trực tiếp kể, theo ta cùng ngư nhi biết đến, Bạch Hoang Đồng học những năm gần đây vẫn luôn là ở tại tây khu bên kia, vì cái gì hiện tại lại đột nhiên tiến vào các ngươi mộ gia đâu, giữa các ngươi là có thỏa thuận gì sao. Nắm lấy lão sư góc độ, từ thiến đem chính mình nội tâm rất buồn bực nghi vấn nói ra. Nếu như bạch hoang là cùng mộ gia có thỏa thuận gì, vậy liệu rằng là cùng loại với thuê mướn hiệp nghị cái gì, bạch hoang hiện tại vẫn là học sinh, có chút hiệp nghị không thể loạn ký. À, ha ha ha, lời này nghe, mộ lâm không khỏi thoải mái nở nụ cười. Hắn tự nhiên biết từ thiến là tại bận tâm cái gì, cũng là lo lắng bạch hoang bị hắn cái lão nhân này hố mà thôi, xem ra bạch hoang ở trường học đụng phải đều là hảo lão sư à nghĩ đến như thế chú đáo, lão sư ngươi yên tâm, ta cùng tiểu hoang có thể không có cái gì hiểu nghị, hắn là ta một đôi cố nhân hải tử, cho nên ta thì đón hắn tới về đến trong nhà ở, cũng chính là một đoạn thời gian trước sự tình, các ngươi không biết rất bình thường. Mộ Lâm giải thích, há, nguyên lai like là dạng này a, như vậy, từ thiến triệt tiêu nghi hoặc, chỉ cần không có gì đối bạch hoang chuyện bất lợi liền tốt. Tại hai vị lão sư cùng Mộ Lâm nói chuyện phiếm trong khe hở, Mộ Thiên liên vô thanh vô tức cho bạch hoang chuyển tới một ánh mắt. Bởi vì bạch hoang vừa tốt hướng nàng bên này nhìn lại. Bạch hoang đọc hiểu mộ thiên liên ý tứ, người ta là đang hỏi, nàng quả hạch ở đâu? Chỉ chỉ ngoài cửa, bạch hoang cho mộ thiên liên trở về một ánh mắt, ý tứ cũng là biểu thị quả hạch trong xe, hắn chả không có lấy đi vào. Am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện mộ thiên liên, tự nhiên tùy tiện đọc hiểu bạch hoang ý tứ, đây là rất sự tình đơn giản. Một giây sau, mộ thiên liên lại lần nữa cho bạch hoang chuyển tới một ánh mắt, ý là đang nói. Vì cái gì có lao sư đến đi thăm hỏi các gia đình, Bạch Hoang lại một chút cũng không có trước đó thông báo. Đối với cái này, Bạch Hoang chỉ có thể trở về một cái rất vô tội phản ứng. Vì cái gì không có trước đó thông báo. Đáp án đương nhiên là hắn quên thông chi, đơn giản như vậy đáp án còn phải hỏi sao, ngẫu nhiên quên một ít chuyện rất bình thường tốt ta trách hắn rồi. Nhìn thấy Bạch Hoang cố ý giả vô tội trạng thái, mộ thiên liên ánh mắt dần dần lạnh mấy phần, xem ra lại là muốn cùng Bạch Hoang đòn khiêng lên hai người bạo phát xung đột chỉ kém sau cùng nhen nhóm ngòi nổ một bước. Nhưng, Bạch Hoang sớm thì nghĩ kỹ mộ thiên liên sẽ là phản ứng như vậy, ngay sau đó vụng trộm làm mấy cái thủ thế cho mộ thiên liên nhìn. Khoan hay nói, làm Bạch Hoang làm xong thủ thế về sau, mộ thiên liên vừa mới dâng lên mấy cái phần lãnh ý vậy mà thật dần dần biến mất, tuy nói bình thường cơ sở lãnh ý còn tại chính là. Mộ thiên liên bất đắc dĩ đem lãnh ý đẻ xuống nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Bạch Hoang vừa mới thủ thế đang bày tỏ lấy. Muốn là nàng lại tiếp tục nhìn chầm chầm bạch hoang, cái kia bạch hoang liền sẽ không đem quả hạch cho nàng. Thiên lê tởm. Trước 148, giữa hai người Mỹ hảo quan hệ. Bởi vậy, tại cái này to lớn biệt thự đại sảnh bên trong, tuy là năm người sống chung, lại là có hoàn toàn khác biệt hai loại đối thoại phương thức. Một loại là hai vị lão sư cùng mộ lâm ở giữa bên ngoài đối thoại. Một loại là bạch hoang cùng mộ thiên liên ở giữa quần quận sóng ngầm, dùng ánh mắt tại lẫn nhau dối. Cuối cùng là mộ thiên liên bởi vì quả hoạch mà lựa chọn tạm thời không đi nhìn thẳng bạch hoang. Ngay trước Lý Ngư, từ thiến hai vị lão sư cùng mộ lâm trò chuyện chính vui mừng trước mắt, mộ thiên liên thân thủ gõ một cái cái bàn, dùng cái này hấp dẫn chú ý của người khác lực. Về sau, mọi người đều tại rất kinh ngạc nhìn lấy mộ thiên liên, không biết mộ thiên liên là muốn làm những gì. Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, chỉ thấy mộ thiên liên tại giấy cứng phía trên viết, hai vị lão sư, ta có chút ý kiến muốn cùng các ngươi sách một chút. Không biết có thể chứ. Nhìn đến dây cứng phía trên nội dung, Lý Ngư lập tức cười cười. Đương nhiên có thể a mỗi một học sinh đều có quyền lợi đối lao sư đưa ra thích hợp ý kiến. Ừm, mộ thiên liên đồng học có thể nói, nếu là có quan trường học sự tình, vậy chúng ta sẽ hướng lên phía trên phản ứng. Từ Thiến nói. Đạt được Lý Ngư cùng từ Thiến cộng đồng trả lời chắc chắn, mộ thiên liên lúc này tại giấy cứng phía trên viết, ta đề nghị hai vị lao sư về sau thật tốt giám thị bạch hoang, hắn ở trường học học tập thái độ quá mức lời nhác. Tiếp tục như vậy sẽ chỉ hại đến chính mình, xuất phát từ điểm ấy, ta tại cái này thỉnh cầu hai vị lão sư đối Bạch Hoang trọng điểm chiếu cố, nhất định nhất định muốn trọng điểm chiếu cố. Không biết ra tại duyên cơ gì, Mộ Thiên Liên đem trọng điểm chiếu cố bốn chữ này viết lớn hơn rất nhiều, cực kỳ nổi bật cá tính. Thế thế, Lý Ngư lập tức rất nghiêm túc trở về, "Ừm, Mộ Thiên Liên cùng học nói không sai, Bạch Hoang tiểu tử này học tập thái độ xác thực quá lầy vùng, chúng ta thân vị lão sư cũng là có trách nhiệm." cho nên chúng ta sẽ tiếp thu đề nghị của ngươi, về sau đối bạch hoang trọng điểm chiếu cố. Yên tâm đi, về sau ta ngữ văn khóa nhất định sẽ đối bạch hoang đồng học trọng điểm chiếu cố, tuyệt không để hắn có một chút xíu phân thần, tận cố gắng lớn nhất cam đoan học tập của hắn tiến độ. Từ thiến mím cười nói, Lý ngư cùng từ thiến lời này cũng không phải nói đùa mà thôi, đã bọn họ đáp ứng mộ thiên liên, vậy các nàng thì tuyệt đối sẽ giao hành trình động. Bất quá, kỳ thật đi, Lý ngư cùng từ thiến hiện tại cũng là đang nghĩ lấy cùng một việc. Cái kia chính là bạch hoàng cùng mộ thiên liên ở giữa mỹ hảo quan hệ. Bình thường học tập thái độ đối lập tàn mạn bạch hoàng, có thể đụng tới mộ thiên liên như thế một vị học tập ưu dị đồng học. Đây thật là bạch hoàng phúc khí đây. Mà lại các nàng thế nhưng là biết mộ thiên liên tính cách mười phần lãnh đạm, đối rất nhiều chuyện chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ lại đang chủ động xin nhờ các nàng hai vị lao sư chiếu cố nhiều hơn bạch hoàng. Thử hỏi tình hình như vậy, chẳng lẽ không phải đại biểu mộ thiên liên đối bạch hoàng lưu ý sao? Xem ra. Mộ thiên liên cùng bạch hoang quan hệ trong đó xác thực rất tốt đâu, làm cho người hâm mộ hữu hảo quan hệ. Không vẹn vẹn là từ thiến cùng lý ngư nghĩ như vậy, mộ lâm cũng là nắm lấy không sai biệt lắm tâm tính, lao ra tử tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu vui cười. Ai ra, cái này bình thường nguyên một đám không hề có động tĩnh gì, không nghĩ tới cháu gái của mình đã đối bạch hoang để ý như vậy à, còn quan tâm lên bạch hoang ở trường học học tập. Cứ theo đà này, hết thể đều muốn hướng tốt nhất phương hướng phát triển. Cháu gái của mình cùng bạch hoang sớm muộn sẽ mỗi người thích đối phương đi. Ai, đây chính là người tuổi trẻ ở trung phương thức A, lén lén lút lút phát triển quan hệ. Thế mà, thân là người trong cuộc bạch hoang, lại là nắm lấy cùng trở lên ba người hoàn toàn khác biệt thái độ. Số bụng. Mộ thiên liên thật là quá xấu bụng. Mộ thiên liên biết hắn ở trường học so sánh sợ lý ngư cùng tư thiến, cho nên bắt được điểm ấy để hai vị lao sư đối với hắn trọng điểm chiếu cố. Thay lời khác mà nói. Mộ thiên liên đây là không muốn để cho hắn ở trường học tốt hơn A. Không hề nghi ngờ, đây là mộ thiên liên vì báo vừa mới quả hạch thủ, đã không cách nào lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch hoang, cái kia nàng thì dùng cái khác phương thức đi tra tấn bạch hoang, dù sao không có vi phạm quy củ. Lấy cực kỳ chính diện hình tượng, đem cái khác tất cả mọi người hết thể xem như ván cờ bên trong quân cờ, mộ thiên liên đối với cục diện trường khống cảnh giới thực sự mạnh ngoại hạng, Vạn vật đều có thể làm quân cờ, nói cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi trong lòng kìm nén một hơi, bạch hoang muốn nói cái gì, nhưng lại căn bản không có gì đáng nói, mộ thiên liên đã hoàn toàn đem đường lui của hắn chặn lại. từ nay về sau, những phàm là lý ngư cùng từ thiên tiết, hắn tám thành đều không có cách nào dễ dàng vượt qua. trước kia loại cá ướp muối giống như thời gian, sợ là từ đó không quay lại a. lần này đi thăm hỏi các gia đình thì đến đây là kết thúc đi, ta cùng thiến thiến sẽ không quấy rầy các vị. lý ngư cùng từ thiên đứng lên, phía dưới trong lúc nhất thời. Thân là nơi đây chủ nhân mộ lâm cũng là vội vàng đứng lên, hai vị lão sư không nhiều ngồi một hồi hạ, ta để tiểu liên cắt chút hoa quả cho các ngươi ăn. Không cần, ta ơn lão tiên sinh hảo ý, ta cùng thiến thiến trở về còn có một số việc muốn làm. Lý ngư nói, lão sư, ta đưa các ngươi trở về đi, nơi này cách khu vực thành thị có một khoảng cách. Bạch hoang đứng dậy nói, đúng, để tiểu hoang đưa các ngươi trở về, đây là cần phải. Mộ lâm tán thành, ừm, vậy cám ơn nhiều. Lý Ngư rất là lễ phép nói. Đón lấy, phất tay ngưỡng mộ Lâm cùng Mộ Thiên Liên chào tạm biệt xong, Lý Ngư cùng Từ Thiến lên xe. Từ Bạch Hoang đảm nhiệm tài xế chở các nàng rời đi mộ gia trang vườn. Đưa mắt nhìn xe cộ rời đi, Mộ Lâm Sở lấy dâu dài liền nói: Hai vị lao sư thật sự là người thú vị. Tiểu Hoang có thể đụng tới lao sư như vậy là phúc khí. Một bên, Mộ Thiên Liên nghe được ra ra mình nói, nhưng một chút phản ứng đều không có. Xoay người, Mộ Thiên Liên hướng đặt xe cộ khu vực đi tới dự định đi lấy một chút quả hạch, Bạch Hoang nói đặt ở hậu bị thùng xe, nàng biết Bạch Hoang trước đó mở chính là cái nào chiếc. Vừa bước ra một bước, lập tức, Mộ Thiên Liên lại định trụ thân thể. Nhắm lại đôi mắt đẹp, Mộ Thiên Liên lấy khóe nhúc nhích làm cắn răng, đây là nàng tâm tình tức giận trực tiếp nhất chứng minh, đồng thời nàng cơ hồ sẽ không như thế tức giận. Bởi vì, Bạch Hoang đem chứa đựng quả hạch xe lái đi. Bên ngoài ngừng lại nhiều như vậy tốt hơn xe, Bạch Hoang căn bản không cần đi mở trước đó mua sẵn nguyên liệu nấu ăn trước kia. Nói trắng ra là, Bạch Hoang thì là cố ý, không muốn để cho nàng ăn vào quả hạch. Mang theo quả hạch cùng hai vị lão sư đường chạy. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn nhục, Bạch Hoang cùng với nàng đấu tâm tình không có vấn đề, có thể Bạch Hoang không cho nàng ăn quả hạch, cái kia chính là không đội trời chung. Tuy nhiên hôm nay tranh đấu tạm thời là Bạch Hoang hơn một chút, nhưng bút chứng này, nàng chết nhớ kỹ. Tốt, mang đi quả hạch treo nàng khẩu vị đúng không? Không có vấn đề. Cái này thật không có vấn đề. Không hề có một chút vấn đề. Trầm mặc mấy giây, mộ thiên liên hướng biệt thự trong đại sảnh đi đến, nàng an vị ở đại sảnh chờ lấy bạch hoang trở về, bạch hoang chạy nhất thời chạy không được cả đời. Nàng dự đoán bạch hoang trong vòng một giờ thì có thể trở về, đến lúc đó, nàng muốn vừa ăn quả hạch, một bên gắt gao nhìn chằm chằm bạch hoang, để bạch hoang làm trước sở tác sở vi trả giá đắt. Một đoạn thời gian ngắn sau, rời đi mộ gia trang vườn không lâu, và cái này quả hạch tan ngon thật, xe cộ tạm thời dừng ở ven đường. Bạch Hoang mở ra một bao quả hạch cùng hai vị Lão sư ăn. Vị đạo giòn, quá thơm. Chương 149, có tiền chính là có thể tùy hứng. Ừm, không tệ, cái này quả hạch vị đạo coi như không tệ, rất thơm. Lý Ngư vừa ăn quả hạch một bên dạng. Đông dạng, từ thiến cũng là khen không dứt miệng, các nàng là lần đầu tiên mua cái này bà con sóc thẻ bài quả hạch, vị đạo vậy mà ngoài ý muốn tốt. Ăn 10 cái quả hạch về sau, Bạch Hoang một lần nữa khởi động động cơ bây giờ là muốn đưa Lý Ngư cùng Từ Thiến về nhà, bởi vì không biết Lý Ngư cùng Từ Thiến nhà ở ở đâu, bởi vậy Bạch Hoang trước đó tìm hai người bọn họ muốn địa chỉ, đánh tiếp lái xe bên trong tự mang trí năng hướng dẫn, dạng này thì trăm phần trăm sẽ không đi nhầm. Bạch Hoang lái xe, Lý Ngư cùng Từ Thiến ăn quả hạch, các có chuyện làm. Dưới đường đi đến, ăn quả hạch đồng thời, Lý Ngư cùng Từ Thiến tìm Bạch Hoang trò chuyện rất nhiều, trọng điểm là quay chung quanh tại Thi Đại Học sự Tỉnh phía trên. Thân vị lao sư các nàng trùng quy là so sánh để ý những thứ này. Chỉ là bạch hoang duy nhất có thể cho trả lời chắc chắn, cũng chỉ có sau này hay nói, cho dù vậy sau này lại không lâu nữa sẽ tới. Tất cả mọi người coi là khoảng cách mấy tháng thi đại học thời gian rất dài, kỳ thật cũng có thể nói là chuyện một cái chớp mắt tỉnh, chính mình hồn nhiên không biết thôi, đây chính là thời gian trôi qua đặc thủ tính. Nửa giờ sau, theo hướng dẫn kết thúc, bạch hoang chỗ lái xe cũng đã tắt lửa. Xuống xe giúp đỡ mở cửa xe. Bạch Hoang ánh mắt chưa từng đi quan tâm kỹ càng Lý Ngư cùng Từ Thiến, mà là tại nhìn trước mắt kiến trúc. Nguyên bản Bạch Hoang vẫn cho là Lý Ngư cùng Từ Thiến hẳn là ở tại trong căn hộ, lại không nghĩ rằng lại là ở biệt thự, hơn nữa còn là biệt thự lớn, có đầy đủ xa hoa. Hoa, hai vị lão sư, không nghĩ tới các ngươi chỗ ở tốt như vậy, mỗi một cái đều là mang ra đệ nhị đi. Bạch Hoang treo chọc nói. Nghe vậy, Lý Ngư bất đắc dĩ nhún vai, xin lỗi, chúng ta cũng không phải cái gì mang ra đệ nhị chúng ta chỉ là phú nhị đại mà thôi, không giống nhau. nghe nói như thế, bạch hoang lúc này bị trọc cười, đừng nhìn lý ngư ở trường học là giáo sư, bí mật kỳ thật thằng đùa. đi đến bạch hoang bên cạnh, từ thiến lấy một bộ ngữ trọng tâm trường bộ giang nói, ngươi bây giờ đều ở tại mộ gia, còn sẽ cảm thấy chúng ta cái này biệt thự hiếm lạ. lắc đầu, bạch hoang giả vờ nghiêm mặt, không không không, cái này không giống nhau, ta chỉ là ở tạm mộ gia mà thôi, mộ gia nhà không liên quan gì đến ta, nhưng các ngươi hai cái thì không đồng dạng. Biệt thự này khẳng định là chính các ngươi a Nghe xong lời này, Lý Ngư một bàn tay trực tiếp đập vào bạch hoang trên lưng, cười hì hì liền nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn rất có nhãn lực hình. Không sai, biệt thự này là ta cùng thiến thiến mua một lần xuống, ở đã nhanh có hơn hai năm. hả dạng này. Bạch hoang nhẹ gật đầu, cái kia, không có gì sự tình khác, ta liền đi về trước, hai vị lao sư gặp lại, ta truồn đi. Thoại âm rơi xuống, bạch hoang quay người dự định đi vào trong xe. Hoa. Đột nhiên, chính vào giờ phút này, vốn là muốn lên xe bạch hoang bị Lý Ngư nắm chặt y phục, cứ thế mà cũng là bị Lý Ngư giật trở về. Nếu không phải là bởi vì quần áo chất lượng tốt, vậy hắn hiện tại chỉ sợ cũng muốn cánh tay trần. Không phải, lão sư ngươi làm gì đâu, ta phải đi về, ngươi bùng ra. Bạch hoang vội vàng hô, hắn ngửi được một cô rất mùi nguy hiểm. Chỉ tiếc, đối mặt bạch hoang kháng cáo, Lý Ngư tựa như là không nghe thấy một dạng, cưỡng ép dắt lấy bạch hoang hướng trong biệt thự đi đến. Ta không đi vào. Ta không đi vào a." Bạch Hoang lại hô. Một lát sau, biệt thự trong đại sảnh, để đặt có bàn trà bên cạnh bàn, Bạch Hoang pha tốt một bình tốt nhất Long Tỉnh. Đến, hai vị lão sư nếm thử. Bạch Hoang bày cái mời thủ thế. Không phải nói lung tung, Bạch Hoang nguyên bản xác thực không có ý định tiến đến, không biết sao Lý Ngư tính khí quá cứng, hắn căn bản là thay đổi không đến. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đi theo vào, lại thuận tiện giúp đỡ ngâm lên một bình Long Tỉnh. Sách cái thần. Mỗi người cầm lấy chén trà, Lý Ngư cùng Từ thiến rất nghiêm túc đang thưởng thức, nhìn ra được ngày bình thường không uống ít trà, mọi cử động ra dáng. Lão sư, có một vấn đề kỳ thật ta rất kỳ quái, ta không biết nên hỏi không nên hỏi, dù sao ta nhất định muốn hỏi. Bạch hoang nói. Đối với bạch hoang lý do thoái thác, Lý Ngư trực tiếp lật ra một cái liếc mắt, ngươi hỏi đi, chỉ cần không phải vấn đề riêng, vậy chúng ta đều có thể trả lời. Nghe vậy, bạch hoang không có cái gì do dự, lúc này hỏi. Đã các ngươi có tiền như vậy, vậy tại sao còn muốn tại vấn thiên cao trung làm lao sư, liền xem như chủ nhiệm lớp chức vụ, quanh năm suốt tháng cũng lấy không được bao nhiêu tiền đi. ngẫm lại xem, Lý Ngư cùng Tử Thiến tất cả đều xuất thân vô cùng tốt, mua ngôi biệt thự đều là chuyện nhỏ, vì cái gì lại chọn làm lao sư đâu, rõ ràng có lựa chọn tốt hơn. Làm lao sư đối với các nàng tới nói không thể nghi ngờ là hạ hạ ký. Coi như là một người mấy chục năm chủ nhiệm lớp, cũng mua không nổi một tòa dạng này hào hoa biệt thự. Thậm chí một nửa cũng mua không được. Bạch Hoang một phen nói ra, làm đến Lý Ngư cùng Từ Thiến lẫn nhau hai mặt nhìn nhau liếc một chút, lập tức rất là tự nhiên cười ra tiếng. Bạch Hoang đồng học, tuy nhiên ta cùng Ngư Nhi cũng không thiếu tiền, nhưng làm lao sư lại là chúng ta hai cái ưa thích làm sự tình, chúng ta làm lao sư cũng là bởi vì ưa thích mà thôi, cùng nó bất cứ chuyện gì đều không quan hệ. Từ Thiến cười nói, đáp án này nghe, Bạch Hoang tâm lý không khỏi cảm khái không thôi. Quả nhiên, có tiền chính là có thể tùy hứng. Giống Lý Ngư cùng từ thiến cuộc sống như vậy phương thức là trên đời vô số người chỗ hâm mộ, nhưng tránh thức có thể làm được người, lại là căn vốn không có bao nhiêu người. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì không phải mỗi người đều là phú nhị đại, đều phải kiếm tiền sinh hoạt, chỗ nào có đầy đủ không gian lựa chọn chính mình sự tình muốn làm. Cho nên bạch hoang mới có thể lặng yên suy nghĩ, có tiền quả nhiên có thể tùy hứng. Bất quá cũng may mắn là Lý Ngư cùng từ thiến so sánh tùy hứng. Hắn có thể ở cấp 3 thời kỳ gặp phải như thế không tệ hai vị lao sư, những học sinh khác cũng đều là giống nhau, đều rất ưa thích Lý Ngư cùng Từ Thiến. Mỗi lần học sinh lén lút đưa cho lao sư bỏ phiếu, Lý Ngư cùng Từ Thiến đều là ba chiếm hạng một cùng người thứ hai, mấy năm qua này một mực như thế. Bạch Hoang, tiểu tử ngươi là cái thứ nhất tới nơi này làm khách học sinh, có cái gì muốn phát biểu cảm nghĩ? Ngay tại thưởng thức trà Lý Ngư hỏi. Cảm nghĩ? Ta còn có thể có cái gì cảm nghĩ? Đơn giản cũng là hâm mộ hai vị lão sư thông dòng tự tại thời gian, chờ ngày nào có tiền, ta muốn mua hai ngôi biệt thự, một tòa dùng để ngủ, một tòa dùng để tắm rửa. Bạch Hoang cười hì hì vui đùa. Chỉ là, làm Bạch Hoang một đoạn văn sau khi nói xong, Lý Ngư lại là một chút lộ ra giống như thần dò xét đồng dạng ánh mắt, rất sắc bén, cũng rất quỷ dị. Làm gì, lời nói của ta có vấn đề gì không? Bạch Hoang không hiểu. Hừ hừ, không nghĩ tới A Bạch Hoang đồng học. Ngươi cái này tuổi quá trẻ thì không học tốt, xem bộ dáng là ta cái này. Lão sư ở trường học đối ngươi giáo dục không đủ à. Mộ thiên liên cùng học nói không sai, ngươi quả nhiên là thiếu giáo dục. Lý ngư nhìn chằm chằm bạch hoang nhìn lại. Cái gì cùng cái gì, có lời nói nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng. Bạch hoang căn bản nghe không hiểu. Đúng vậy a ngư nhi, ngươi đang nói gì đấy, ta cũng nghe không hiểu. Từ thiến buồn bực. Chén trà thả lại trên bàn, lý ngư tiếu lý tàng đao nói. Ngươi mới vừa nói về sau muốn mua hai ngôi biệt thự đúng không? Đúng a. Bạch Hoang nhẹ gật đầu, tuy nhiên mới vừa rồi là đùa giỡn. Hai chân chéo ngôi hãy, chỉ nghe Lý Ngư phân tích nói, hừ hừ. Ngươi mua hai ngôi biệt thự ở đâu là vì ngủ cùng tám dựa, theo ta đoán, tám thành là vì tách ra lão bà cùng tiểu tam a. Chương 150, tiêu chuẩn ba kiện bộ. Bạch Hoang, Từ Thiến. Giờ này khác này, bất luận Bạch Hoang cũng tốt, vẫn là Từ Thiến cũng tốt, hai người toàn bộ đều làm ngượng. Chờ một chút, bọn họ thính rắc hẳn là không xảy ra vấn đề đi, Lý Ngư mới vừa rồi là không phải nói cái gì kỳ kỳ quái quái lời kịch. Bạch Hoang nói mua hai căn biệt thự chỉ là đùa giỡn mà thôi, kết quả Lý Ngư lại rất nghiêm túc phân tích lên, đồng thời còn cho ra một cái rất kỳ quái kết luận. Cái gì gọi là tách ra lão bà cùng tiểu tam? Ai là lão bà? Người nào là tiểu tam? Đây rốt cuộc cái nào cùng cái nào? Mộng bức vô cùng trong tâm tình của, Bạch Hoang trong lúc nhất thời thậm chí quên mình tại đâu? Hắn là ai? hắn lại đang đối mặt người nào. Bất đắc dĩ sở lấy cái chán, từ thiến tay phải đặt ở lý ngư trên bờ vai nói, ngư nhi ta cầu ngươi không muốn lại nói lung tung, tuy nhiên trước mắt là tại phía ngoài trường học, nhưng có mấy lời vẫn không thể nói lung tung a rằng đến cùng bạch hoang đồng học vẫn là học sinh của chúng ta, ngươi tiếp tục như vậy sẽ triệt để sụp đổ hình tượng. Chơi ạ, đối với mình cái này bạn thân, tuy là liền từ thiến đều biến đến không thể làm gì. Nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường lý ngư tuy nhiên chuyển một chút, có thể cũng không đến mức chuyển đến loại trình độ này, cái gì lao bà cùng tiểu tam tử ngữ nói hết ra. Giống bạch hoang đơn thuần như vậy giống như giấy trắng người, nghe đến mấy câu này chẳng phải là sẽ rất xấu hổ à, người ta vẫn là hài tử, không thể nói như vậy à. Lấy lại tinh thần, Lý Ngư yên lặng ho khan một tiếng, nàng ý thức được chính mình giống như có chút nói lỡ miệng. Kỳ thật nàng vừa mới trô lấy sẽ nói ra những lời kia, cứu về căn bản vẫn là cùng gia đình của mình có quan hệ. Lúc nhỏ phụ thân nàng mua hai ngôi biệt thự, Về sau nàng và mâu thân của nàng trong lúc vô tình phát hiện một cái khắc tòa nhà ở một nữ nhân, từ đó về sau nàng và mâu thân của nàng thì cùng cái kia nam nhân mỗi người đi một ngả Xuất phát từ dạng này tuổi thơ kinh lịch, cho nên Lý Ngư đối hai ngôi biệt thự cái tử ngữ này có chút mẫn cảm. Ngạch, kêu cái gì, bạch hoang, mới vừa rồi là lao sư nói sai, ngươi chớ để ý, lao sư tại cái này xin lỗi ngươi. Lý Ngư vội vàng nói, không có việc gì, ta đương nhiên không có khả năng coi là thật. Lão sư ngài là tính cách gì ta nên cũng biết, Hàn Cì ẩn tu là hắc ám chi thần nha, còn có Diệt Tuyệt sư thái." Bạch Hoang cười giảng. Đột nhiên, trong nháy mắt, Bạch Hoang trước khắc nụ cười nhất thời ngưng kết. Song song, vừa mới tâm tình quá bừng lòng, hắn đem một kiện vô luận như thế nào đều không thể nào quên sự tình đem quên đi. Mặc kệ cái gì thời điểm, tuyệt đối không thể tại Lý Ngư trước mặt nhắc tới Diệt Tuyệt sư thái sưng hô, bằng không mà nói. 3. Một ba trưởng vỗ lên bàn. Lý Ngư một bên hiếp mắt vừa cười nói, "Bạch Hoang, đến, tới, lão sư có chuyện tìm ngươi đến gian phòng nói chuyện, thì hai người chúng ta yên tâm, lão sư nhất định sẽ không đối với ngươi làm gì, ngươi cũng biết ta là một cái thục nữ, không khả năng sẽ có bạo lực huynh hướng đúng không?" Gặp tình huống như vậy, Bạch Hoang nuốt nước miếng một cái, hắn biết rõ Lý Ngư hiện tại sẽ cùng tại một quả bom, lúc nào cũng có thể bành một chút nổ tung. Bạch Hoang vốn là đối Lý Ngư có như vậy một chút xíu tâm lý, dưới tình huống như vậy, Hắn hoàn toàn là một bộ á khẩu không trả lời được trạng thái, rất sợ chính mình tùy tiện nói một chữ liền sẽ để Lý Ngư nổ tung. Phục, hắn là hoàn toàn phục chính mình vừa mới lắm miệng, thực sự họa là từ ở miệng mà ra. uy uy uy nư nhi ngươi khác quá kích động, có chuyện gì thật tốt nói, bạch hoang đồng học cũng không phải cố ý đúng không, ngươi đừng quên chính mình là lão sư, phải bình tĩnh, phải có tu dưỡng. Từ thiến liền vội vàng đem Lý Ngư ôm lấy. Ai, thân là toàn trường một cái duy nhất tư tưởng người bình thường. Từ thiến biểu thị áp lực thật rất lớn, kẹp ở giữa làm người thực sự quá khó khăn. Bình tĩnh cái quỷ. Tu dưỡng cái quỷ. Ta hiện tại chỉ muốn sửa chữa bạch hoang tiểu Tử này. Động đậy đến động đậy đi, Lý Ngư nếm thử muốn mở ra từ thiến chói buộc. Nàng hiện tại tâm tình thật không kèm được, chính mình mới hơn 20 tuổi a, có thể xưng thanh xuân thiếu nữ niên kỷ, mà lại tự nhận cũng là một cái rất có tư sắc mỹ nhân. Nhưng đến bạch hoang tiểu ra hỏa này trong miệng, chính mình vậy mà thành cái gọi là diệt tuyệt sư thái. Cái này khiến nàng làm sao nhịn? Nhẫn quặng long A. Không phục cũng là làm. Nơi này thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe Bạch Hoang hướng tử thiến nói, Lao sư, ngươi trước buông nàng ra đi, cũng không thể hạn chế tự do của nàng. Ngươi xác định sao? Đợi lát nữa ngư nhi điên lên ta có thể không gánh nổi ngươi, Chính ta cũng sợ hãi. Từ thiến kinh ngạc giảng. Ừm, buông ra đi, yên tâm, ta có chừng mực. Bạch Hoang bình tĩnh nói. nghe vậy, không có cách nào khác. Từ Thiến đành phải buông lỏng ra nguyên bản ôm lấy Lý Ngư hai tay, bỏ mặc Lý Ngư tự do. Quả nhiên, làm bỏ chạy từ Thiến chói buộc về sau, Lý Ngư xông lên trước liền chuẩn bị đem Bạch Hoang kéo đến gian phòng đi. Đợi lát nữa có chút hình ảnh không thích hợp thiếu nhi, nàng không muốn ô nhiễm đến Từ Thiến ánh mắt, trước hết để cho Bạch Hoang tiến gian phòng bên trong lại trà tấn. Ngay tại Lý Ngư sắp đụng phải chính mình thời điểm, Bạch Hoang nhất thời cười cười, kể, lão sư, giống ngài ôn nhu như vậy mỹ lệ, tự nhiên hảo phóng, hoa nhường người thẹn, chim sa cá lạn." còn gái rượu mỹ nữ cũng không khả năng thật đối học sinh đánh đi dù sao ta cảm thấy ôn nhu ngài là không thể nào làm như vậy đúng hay không nghe xong lý ngư cử động lập tức dừng lại à nàng tự nhiên biết bạch hoang tại tính toán gì đơn giản cũng là muốn dùng nói ngọt đến tiêu trừ nguy cơ mà thôi rất đáng tiếc à nàng lý ngư chẳng lẽ là loại kia mang thai mềm người a bất luận bạch hoang làm sao khoa trương chính mình nàng đều là bất vi sở động những cái kia vô cùng nói chuyện lời hưu ích nàng đã sớm chán nghe rồi Mà lại bạch hoang nói đều là chút nói nhảm được rồi, hoa nhường nguyện thẹn, chim sa cá lặn, con gái rượu, những thứ này đối với mình tốt nhất hình dung, chẳng lẽ nàng còn lại không biết. Chẳng lẽ còn cần bạch hoang tiểu hài tử này tới nhắc nhở. Rất xin lỗi, coi như bạch hoang miệng lại ngọn, vậy cũng tránh không được tử tội của hắn. Chân mắt trừng mắt liếc, đột nhiên, Lý Ngư đổi giận thành vui, ha ha ha, bạch hoang đồng học, ngươi tại cái này ngồi đấy, lão sư đi cắt chút hoa quả cho ngươi ăn, tiểu tử ngươi miệng thật ngọt nhất định phải thật tốt tưởng thưởng một chút mới được như thế Lý Ngư đi vào trong phòng bếp chuẩn bị hoa quả đến mức ở lại đại sảnh Bạch Hoang cùng Từ Thiến vậy thì là yên lặng cười một tiếng chị ở Lý Ngư còn không dễ dàng chỉ cần nói chút vi phạm lương tâm lời kịch là được rồi siêu chuyện đơn giản gần nửa cái phía dưới buổi trưa Bạch Hoang đều là tại Lý Ngư cùng Từ Thiến nhà vượt qua đến nhanh có lúc 4 giờ Bạch Hoang cáo đường rời bỏ biệt thự cùng hai vị lao sư chuyển một buổi chiều cần phải trở về qua một hồi Bạch Hoang dừng xe ở một chỗ bãi đỗ xe, chính mình thì là đi trên đường, về trước khi đi hẳn có ít đồ muốn mua. Tới tới tới, nhanh tới xem một chút à, chữa khỏi trăm bệnh phù văn, già trẻ không gạt chỉ cần 100 khối tiền một trương. Ven đường, có người thiếu niên tại cái kia gào to, nhiều lắm là cũng liền chừng 20 tuổi. Đi bộ đồng thời, nghe được động tĩnh Bạch Hoang thuận thế nhìn thoáng qua đi qua. Bởi vậy nhìn thấy, thiếu niên kia mặc lấy một thân rất quần áo cũ rách, bên người để đó một cái túi sách da rắn giống như mới từ trên núi đi ra một dạng. Cái này khiến Bạch Hoang đột nhiên nghĩ đến, một ít tiểu thuyết đô thị bên trong nhân vật chính, tựa hồ cũng là như vậy phù hợp. Tẩy đến trắng bệnh quần bò, cũng đến biến thành màu đen túi sách da rắn, cộng thêm một đầu rối bởi kiểu tóc. Đô thị nhân vật chính tiêu chuẩn ba kiện bộ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, nắm giữ thiên đại kỳ ngộ người. Cái gọi là lùn cây lớn cái gì chim đều có Theo áo thủng thiếu niên một phen kêu to, vẫn thật là có mấy cái tuổi quá trẻ nữ sinh tới gần. Ú, ba vị mỹ nữ muốn một người tới một trường phủ văn à, ta phủ văn này đều là chưa khỏi trăm bệnh đồ tốt, hôm nay giá nhảy lầu bán phá giá chỉ cần 100 khối tiền một trường. Áo thủng thiếu niên vội vàng bắt chuyện. Chỉ bất quá, nếu là tỉ mỉ quan sát mà nói lại có thể phát hiện, áo thủng thiếu niên trên miệng mặc dù là đang kêu lấy bán phủ văn, ánh mắt thì là vụng trộm nhìn chằm chằm mấy nữ sinh chân dài nhìn, sắc mị mị Chỉ có thể nói áo thủng thiếu niên hẳn là lao giang hồ, sắc mị mị ánh mắt cũng không có bị mấy nữ sinh phát hiện, che giấu rất khá. Ui, người phủ văn này thật bệnh gì đều có thể trị hết ta, cái kia làm như thế nào dùng? Bên trong một cái bộ dáng tốt hơn mang theo kẹp tóc nữ sinh hỏi. Nếu là chữa khỏi trăm bệnh, đó là đương nhiên bệnh gì đều có thể trị, phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần đem phủ văn đập nát bỏ vào trong nước, bệnh nhân vừa quát liền có thể khỏi hẳn, trị không hết gấp 10 lần lùi khoảng. Áo thủng thiếu niên mở miệng giải thích. Thừa dịp khe hở, áo thủng thiếu niên ánh mắt một chút đi lên liếc nhìn, vừa mới một mực tại nhìn mấy nữ sinh chân dài, hiện tại thì là muốn nhìn một cái địa phương khác phát dục đến thế nào. Tiểu thư, gia hỏa này khẳng định là gạt người, ngươi cũng không muốn bị lừa, đến lúc đó sẽ còn hại phu nhân bệnh tình nghiêm trọng hơn. Một cái cùng loại với người hầu nhân vật nữ sinh nói. Cầm lấy áo thủng thiếu niên bày ở trên sạp hàng phụ văn, mang theo kẹp tóc nữ sinh lâm vào cực độ đang do dự Mẫu thân của nàng đoạn thời gian trước cảm giác nhiễm phong hàn, đến bây giờ còn không gặp chuyển biến tốt đẹp, nhìn rất nhiều thầy thuốc cũng không có tác dụng, nếu không nàng cũng sẽ không tiến lên trước khám phá áo thiếu niên phù văn. Thật là không có đường khác có thể đi, nàng chỉ là hy vọng chính mình bệnh tình của mẫu thân có thể đủ tốt ngược lại đã. Mỹ nữ, còn có cái gì tốt do dự, ta ở đây cam đoan, chỉ cần dùng phù văn của ta, vậy tuyệt đối sẽ có để ngươi hài lòng hiệu quả, thật không lừa ngươi. Áo thủng thiếu niên còn nói. Được rồi. Nhàm chán giang hồ thuật sĩ mà thôi, ta vừa mới thật sự là tư tưởng xảy ra vấn đề, vậy mà lại ôm lấy nếm thử ý nghĩ. Vước xuống phù văn, mang theo kẹp tóc nữ sinh dẫn những người khác quay đầu rời đi. Nàng đương nhiên không có khả năng cầm chính mình bệnh tình của mẫu thân làm làm tiền đặt cuộc, cũng không có khả năng tin tưởng ven đường giang hồ thuật sĩ. Nàng là trong nhà đại tiểu thư không sai, có thể nàng không nốc. Ai ai ai? Đừng đi a, Một trăm khối tiền không được vậy liền 50 đồng tiền. Không phải vậy 20 đồng tiền a. Áo thủng thiếu niên cất cao giọng hô. Nhưng bất luận áo thủng thiếu niên làm sao hô, mấy nữ sinh kia đều không có lại phản ứng qua nàng, chỉ chốc lát thì biến mất tại đầu ngã rẽ. Ai, nhiều trắng chân dài à, tốt bao nhiêu dáng người à, nếu có thể kiểm tra liền tốt, thật đáng tiếc. Áo thủng thiếu niên một mặt bị ổi dạng. Vốn là muốn dựa vào lấy phù văn công hiệu ngâm mội tử, nhất là là người nhà có tiền những cái kia đại tiểu thư, muốn là biết mình phù văn hữu dụng, cái kia tám thành tiểu sẽ lấy thân báo đáp. Đến lúc đó là hắn có thể thật tốt chơi đùa. Đáng tiếc ca, vừa mới một khoản tốt mua bán không làm thành. Nhưng, nhất định phải nhắc đến một chút ở chỗ, áo thùng thiếu niên vừa mới ánh mắt tuy nhiên vẫn đang ngó trừng mấy nữ sinh thân thể nhìn, nhưng hắn tránh thức chú ý, vậy thì là một người khác hoàn toàn. Một cái để hắn ở đây đợi nhanh có 3 ngày 3 đêm người. Trong lúc thời khắc, bạch hoang theo một nhà cửa hàng giá rẻ bên trong đi ra, trong miệng ngậm một cái keo que, hắn trong túi quần còn, còn có mấy cây. ân. Bạch Hoang cố ý tìm cửa hàng giá rẻ nguyên nhân chính là vì mua mấy cây kẹo que mà thôi, hắn trước đó cũng không có việc gì liền sẽ mua mấy cây. Không biết là tên nào nói, người sống vốn là đã đầy đủ khổ, cho nên tại trong sinh hoạt phải được thường ăn một số ngọt đồ vật, cứ như vậy, thể trọng liền sẽ tăng lên. A Phi. Không đúng. Không phải thể trọng gia tăng, mà chính là tâm lý liền sẽ biến ngọt. Để sớm trở lại bãi đô xe bên kia, Bạch Hoang tuyển một đầu đường tắt, đi vào không còn nhỏ ngõ hẻm bên trong. Đáng nhắc tới chính là, Bạch Hoang hành động bây giờ tức là vì đến gần đường, đồng thời cũng còn có một cái khác càng sâu tầng nguyên nhân. Đi một tiểu trận con, không sai biệt lắm hẻm nhỏ chiều dài một nửa vị trí, Bạch Hoang dừng lại tốc độ. Hẻm nhỏ vốn chính là bốn phương thông suốt đoạn đường, đầu ngã rẽ một đầu tiếp lấy một đầu, rắc rối phức tạp cực kỳ. Bởi vì nơi này là hoang phê khu, bởi vậy cả ngày xuống tới cơ hồ đều sẽ không có người đi qua, trừ phi là giống Bạch Hoang dạng này khác có tâm tư. Ra đi, cùng lâu như vậy làm đến cùng con chuột một dạng. Ngậm lấy kẹo que bạch hoang mắt nhìn phía trước nói. Đương nhiên, tuy nhiên hắn nhìn chính là phía trước, nhưng cũng biết theo dõi hắn người tại sau lưng. Theo bạch hoang một phen rơi, theo bên trái một đầu đầu ngã rẽ bên trong, vẫn thật là là có một thân ảnh chậm chậm đi ra. Đợi bạch hoang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giờ phút này thu vào hắn trong tầm mắt người, nghiêm chỉnh là trước kia tại ven đường nhìn đến áo thủng thiếu niên. Kỳ thật bạch hoang lúc đó nhìn đến áo thủng thiếu niên thời điểm thì chú ý tới áo thùng thiếu niên cùng người thường khác biệt, nhưng cũng không có đi để ý là được rồi, dù sao trên đời này người tài ba còn nhiều, rất nhiều. Nhưng lén lút theo dõi chính mình người tài ba, lại là rất đặc thủ. Nói một chút đi, theo dõi ta nguyên nhân là cái gì, tất cả mọi người không phải người ngu, nói thẳng tiếp điểm. Bạch Hoang nói. Nghe Bạch Hoang nói, áo thùng thiếu niên không thể không tán thưởng một chút Bạch Hoang tâm cảnh, từ đầu tới đuôi thái nhược tự nhiên, trong lúc vô hình đem cục diện trường khống quyền nắm ở trong tay chính mình là một nhân tài. Trước lúc này, thỉnh cho phép ta trước báo một chút danh hào của mình, ta gọi Diệp Vũ, là cái cổ võ giả, dùng tương đối dễ dàng lý giải phương thức tới nói, cổ võ giả cũng là bị thượng thiên chọn chúng con cưng, nắm giữ thường người tuyệt đối không cách nào tưởng tượng lực lượng. Tiến hành tự mình lúc giới thiệu, Diệp Vũ lộ ra cực kỳ tự cao, nói rõ có loại đứng tại chỗ cao đem bạch hoang xem là kiến hôi y tứ. Cho đến mấy năm trước đó, Diệp Vũ đều vẫn chỉ là trong núi tiểu tử nghèo, Mỗi ngày dựa vào hái ăn rau dại sống qua ngày, thê thảm vô cùng. Nhưng có một ngày, hắn đột nhiên đụng phải một cái lão đầu, Lão đầu kia nói mình căn cốt bất phàm liền đem hắn thu làm đồ đệ, từ đó nhân sinh của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Liên lấy vừa mới hắn giao hàng phù văn tới nói, cái kia đúng là có chữa khỏi trăm bệnh hiệu quả, bất quá đây chỉ là hắn sở hội trong đó một loại năng lực mà thôi, cái khác còn có lợi hại hơn. Cho nên, ngươi cái này cái gọi là cổ võ giả tại sao muốn theo dõi ta? Bạch Hoang lạnh nhạt hỏi. Nghe này, Diệp Vũ toát ra một loại nụ cười quỷ dị, hắn cũng là đang đợi Bạch Hoang hỏi vấn đề này. Ba ngày trước, sư phụ ta lão nhân gia ông ta nói cho ta biết, chỉ cần ta ở chỗ này kiên nhẫn chờ, thì có thể đụng tới một cái thân hoài thiên đại kỳ ngộ người, mà ta chỉ cần đem cái kia cầm giữ có kỳ ngộ người giết, liền có khả năng đạt được lớn lao kỳ ngộ. Bất quá ta sư phụ có thể suy tính ra cũng chỉ có những tin tức này mà thôi, vì thế ta đợi chừng ba ngày ba đêm. Thẳng đến vừa mới gặp phải ta muốn chờ người. Lời nói nói đến chỗ này, Diệp Vũ lấy một loại nhìn thẳng ánh mắt của con mồi tập trung vào bạch hoang, khí ngược cười, cái kia nắm giữ thiên đại kỳ ngộ người, chỉ cũng là ngươi đi. Trước 152, vài giây đồng hồ mạnh nhất đối thủ. Nghe Diệp Vũ nói, bạch hoang mới đầu sững sờ một chút. Nói như thế nào đâu, đối với Diệp Vũ thuyết pháp, đổi lại trước kia lời thoại trong kịch hoang đương nhiên không tin, sẽ làm thành bệnh tự kỷ ngu ngốc xử lý bởi vì ngay lúc đó bạch hoang chỉ là phổ thông tiểu thiếu niên nhưng bây giờ dung hợp hệ thống bạch hoang nhưng là đúng này cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu kinh ngạc một chút cảm giác đều không có như uống nước trắng đến mức diệp vũ trong miệng nhấc lên thiên đại kỳ ngộ có lẽ rất có thể cũng là chỉ hệ thống sự tình đi tóm lại bạch hoang là bị mạc danh kỳ diệu tìm tới cửa xuất ra đặt ở trong miệng kẹo que bạch hoang kể đơn giản điểm tới nói ngươi là muốn tính mạng của ta sau đó chiếm lấy trên người ta kỳ ngộ đúng không không tệ. Diệp Vũ lập tức đáp ứng. Hiện nay, tại Diệp Vũ xem ra, bạch hoang thì cùng dê đợi làm thịt không có khác nhau, hắn tùy thời đều có thể lấy đi bạch hoang mạng chó. Hắn trước đó phỏng đoán qua có quan hệ kỳ ngộ rất nhiều loại khả năng, hoặc là cái gì thông thiên công pháp, hoặc là cái gì cường đại vũ khí, hoặc là thiên tài địa bảo loại hình đồ vật. Đợi ba ngày ba đêm Diệp Vũ chỉ là suy nghĩ một chút chính mình, đợi lát nữa liền có thể đạt được thiên đại kỳ ngộ hình ảnh, vậy cũng là cảm thấy hưng phấn vô cùng a. Cánh tay lắc lư, Diệp Vũ giống như biến ảo thuật đồng dạng tại trong tay háo thuận ra một cây dao găm. Thanh trùy thủ kia rất kỳ quái, phía trên khắc lấy một loại rất quỷ dị đồ án, mà lại tuyệt đối không chỉ có chỉ là hoa văn trang sức. Nhìn thấy bạch hoang chính tại nhìn lấy trùy thủ trong tay mình, Diệp Vũ cũng không keo kiệt, trực tiếp nói, cây trùy thủ này tên là ám ảnh, phía trên hình vẽ điêu khắc là sư phụ ta tự mình điêu khắc, có thể để người sử dụng nắm giữ mấy lần lực lượng. Xem ở bạch hoang đợi lát nữa liền sẽ bị chính mình vô tình giết phân thượng Diệp Vũ thỏa mãn một chút bạch hoang lòng hiếu kỳ xem như giết chết con ngồi trước đó sau cùng biếu tặng đi bành một cái tại chỗ bạ bộ Diệp Vũ hiển nhiên là không chịu nổi tính tình trong khoảnh khắc thẳng hướng bạch hoang vị trí đánh tới không thể không nói lấy Diệp Vũ bây giờ tốc độ đây tuyệt đối là viễn siêu thường nhân gấp mấy lần liền khí lưu đều có bị nhiễu loạn xu thế ở cái này trước mắt bạch hoang con ngươi lạnh lẽo đem tử vong ngưng thị năng lực sử dụng ra chứ câu câu đem Diệp Vũ nhìn thẳng, đang cùng Bạch Hoang đối lên tầm mắt trong nháy mắt, Diệp Vũ tốc độ hiển nhiên là chậm lại rất nhiều, bởi vì hắn đúng là bị Bạch Hoang Tử Vong ngưng Thị ảnh hưởng đến. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng mà thôi. sắc mặt lạnh xuống, Diệp Vũ nổi lên tinh thần khí, đột nhiên cũng là khôi phục vừa mới tốc độ cực nhanh, tiếp tục hướng Bạch Hoang cực nhanh tiến tới mà đi. Thay lời khác tới nói, nguyên bản đủ để trong nháy mắt chấn nhiếp thường nhân tử Vong Nương Thị, tại thời khắc này đã là bị Diệp Vũ phá giải nhưng đây thật ra là tại bạch hoang trong dự liệu dù sao diệp vũ xác thực không phải thường nhân có chút trò xiết đối với người ta không làm được rất bình thường vẹn vẹn không đến mấy cái hô hấp công phu diệp vũ liền đã xuất hiện ở bạch hoang mười bước bên ngoài mắt thấy là phải tiến vào phạm vi công kích nhìn chăm chú ngưng thần tại thời khắc này bạch hoang đồng tử biến thành cánh hoa hình dáng hán hoán đổi đến mê hoặc chi đồng hình thức lần này bạch hoang tại mê hoặc chi đồng huyễn cảnh bên trong chế tạo biển lửa một khi có người hãm sâu trong đó Vậy liền đem tại dài đến thời gian một năm bên trong bị biển lửa thiêu đốt. Đương nhiên, huyễn cảnh bên trong thời gian là một năm, hiện thực thế giới cái kia chính là chỉ có một hồi mà thôi, nhưng cái này đầy đủ để cho địch nhân tinh thần hỏng mất. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, Diệp Vũ tựa như là đã nhận ra cái gì mở ám một dạng, làm chính mình sắp hám sâu tại mê hoặc chi đồng chỗ chế tạo huyễn cảnh bên trong lúc, hắn lập tức thì dùng dao găm đâm xuyên qua tay trái, lấy cảm giác đau đến để cho mình lấy lại tinh thần. Diệp Vũ có thể kịp phản ứng thời gian chỉ có trong tích tắc, nhưng hắn cứ thế mà cũng là bắt được một sát na này, đến mức không có hám sâu tại huyễn cảnh bên trong. An ngay nói thật, Diệp Vũ không biết bạch hoang cầm giữ có năng lực gì, vừa mới hết thể đều là hắn thông qua trực giác làm ra phản ứng, làm hắn phát giác được thời điểm nguy hiểm, liền sẽ trong nháy mắt bên trong làm ra biện pháp. Cho nên mặc kệ là bạch hoang tử vong ngưng thị cũng tốt, vẫn là mê hoặc chi đồng cũng tốt, Diệp Vũ toàn bộ dùng lực lượng của mình phá giải. Trên lệnh trong nháy mắt liền đem là hoàn toàn kết quả khác nhau, nhưng cuối cùng là hắn thành công. Không thể không nói, giống Diệp Vũ đối thủ như vậy, dung hợp hệ thống đến bây giờ Bạch Hoang không thể nghi ngờ là lần đầu tiên đụng phải. Tạm thời mà nói, Diệp Vũ là hắn cho đến trước mắt cho đụng phải mạnh nhất ra hỏa đi. Chỉ tiếc, cái này cái gọi là mạnh nhất, cũng chỉ có thể duy trì như vậy vài giây đồng hồ. Lúc đến tận đây khác, Diệp Vũ đã vọt tới Bạch Hoang trong vòng 3 bước, triệt triệt để để tiến nhập phạm vi công kích một cây dao găm thẳng hướng bạch hoang cổ họng đâm tới dự định đến cái nhất đao phong hầu không cho bạch hoang một tia kéo dài hơi tàn cơ hội bạch hoang trên người thiên đại kỳ ngộ hắn diệp vũ thì nhận bành một đạo bạo hưởng truyền ra đồng thời rất nhiều máu đỏ tươi vẩy ra tại không trung tạo thành hiện tượng này phát sinh nguyên nhân đó chính là bạch hoang đem sen lẫn võ linh tiêu gọi ra cũng tức là tay cầm song kích võ tướng điển vi điển vi dưới một kích này đến trực tiếp đem diệp vũ nện tại mặt đất làm đến Diệp Vũ bạo nôn một ngụm lớn máu tươi, cả khuôn mặt đều bởi vì đau đớn biến đến vặt mẹo. Đồng thời, trực tiếp có thể nhìn thấy là, Diệp Vũ dưới thân mặt đất đã móc méo một cái hố to, xi măng đều vỡ vụn. Bởi vậy có thể nghĩ, điển vi vừa mới một kích kia cường độ là lớn bao nhiêu.